Cát hồn vội nói, Lập Xuân, ngươi đây là không có biện pháp. Ngươi đã làm được đủ hảo. Nếu là không có ngươi mưu hoa, chúng ta đại gia hỏa hiện tại còn ở chịu khổ đâu. Hắn quay đầu đối phụ thân nói, ba, ngươi cũng đừng dối dám cái này. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, đại gia làm hết năng lực, cộng độ cửa ải khó khăn. Cố Lập Xuân khen, tiểu hồn nói đúng, chính là lý lẽ này. Lao các nghe lọt được, cũng không hề dối dám. Kế tiếp, Ba người liền quyết định phân công nhau hành động. Ta cùng tiểu hồn vào thành, đi mua xe phiếu cùng tìm nhà khách, mặt khắc còn phải cho ta ba chuẩn bị mấy thân siêm ý đi hề. Lao cắt vội nói, siêm ý không cần chuẩn bị, chúng ta mang có, chính là đi, thân thể hắn xưng vụ đến lợi hại, mang siêm ý xuyên không thượng. Đại gia nhắc tới mạnh an thành thân thể chẳng huống, không khí không khỏi trở nên nặng nề lên. Cố lập xuân mang theo các hồn vào thành, hai người theo thường lệ đi bộ một giờ, lại đảo hai tranh xe buýt mới trở lại thành phố. Bọn họ đi trước mua phiếu, mua được buổi tối 8 điểm vẽ xe lửa. Tiếp theo là tìm nhà khách, cố lập xuân tổng hợp suy xét một phen, cuối cùng ở nhân dân lữ quán cấp hai người khai một phòng, phòng không lớn, hướng dương, thông gió, rất sạch sẽ, cả đêm 3 đồng tiền. Chủ yếu là giao thông phương tiện, ly ga tàu hỏa bến xe cùng cô cô ra đều không xa. Khai học phòng, hai người lại chạy nhanh trở về tiếp người. Cố lập xuân suy xét đến trên đường quá mức lăn lột, liền ở phụ cận tìm một chiếc xe lửa. Sa Phu là phụ cận vùng ngoại thành đội sản xuất, Cố Lập Xuân cùng hắn thương lượng giá tốt, Sa Phu đáp ứng đem người cấp kéo vào thành. Đương hai người trở lại nhà khách ghi, các bá nghe nói này hai cái bại gia tử đem lữ quán phòng đều khai hảo, đau lòng đến đấm ngực dừng chân, các ngươi hai cái không phải nói đi tìm nhà khách sao. Như thế nào đều cấp khai hảo? Căn phòng này còn không có chủ đâu, nhân gian nếu là không lùi tiền, kia không lỗ lớn. Cố Lập Xuân ý thức được hắn vừa rồi thật đúng là không suy xét đến vấn đề này, hắn cười khổ nói. chính là bên kia phòng đã định hảo, không đi trụ cũng đến giao tiền. Sa Phu nghe được bọn họ đối thoại, cũng đi theo đau lòng, cuối cùng, hắn Linh cơ vừa động nói, các ngươi xem như vậy được chưa? Ta vào thành nhiều như vậy hồi, trước nay không bỏ được trụ quá một lần nhà khách. Các ngươi làm ta đi trụ một đêm, tiền xe ta thiếu yếu điểm. Các bá vừa nghe biện pháp này có thể a cuối cùng, Sa Phu đáp ứng chỉ thu bọn họ hai mao tiền tiền xe, buổi tối hắn tới trụ nhà khách, không cần tiêu tiền là có thể trụ thượng trong thành nhà khách. hắn về nhà có thể thổi đã lâu Các bá cảm thấy chính mình tiết kiệm tiền xe sa phu cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi hai bên là giai đại vui mừng mạnh an thành xuống giường khi cố lập xuân nhìn đến kia hai điều sưng vù voi chân tâm tình không khỏi trở nên trầm trọng lên mạnh an thành chính mình đảo xem đến hai, còn trêu ghẹo nói các ngươi xem ta chân giống không giống mới ra lò bánh mì Xóa tung lại tuyên mềm một ấn một cái hố ta có khi đói đến tàn nhẫn túi đầu nhìn chính mình bánh mì chân còn có thể lỡ thèm Ta đem cái này phát hiện nói cho người khác, bọn họ nhìn ta chân, nói về sau không muốn ăn bánh mì. trừ bỏ xa phu, cố lập xuân cắt hồn bọn họ ai cười không nổi. Lan lộn hai cái giờ tả hữu, bọn họ một hàng rốt cuộc thuận lợi về tới nhân dân lữ quán, lúc này thiên đã mau đen. Cố lập xuân đi mua chút ăn chín cùng màn thầu, lại cấp mạnh an thành muốn một chén cháo. Cắt hồn cơm nước xong liền phải đi nhà ga, cắt bá lưu lại chiếu cố mạnh an thành. Mạnh an thành tuy rằng còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng cố lập xuân nói. nhưng ngẫm lại hắn còn có khác sự tình liền chủ động nói ngươi về trước ngươi cô cô ra đi miễn cho trở về trưởng làm người lo lắng cố lập xuân gật đầu ta đây trở về ngày mai lại đến mạnh an thành cười phất tay chạy nhanh về đi ta liền không tiễn ngươi cố lập xuân trở lại dương ra khi cố hồng ngọc đã làm tốt cơm chiều đang ở chờ hắn hắn nói chính mình ở bên ngoài ăn qua bất quá vẫn là bồi bọn họ ăn một chút trở về trên đường hắn vẫn luôn suy nghĩ Muốn hay không nói cho cô cô một nhà chân tướng, vốn dĩ không nói cho cũng có thể. Chính là hắn nhớ tới triệu chí quân nói, quyết định vẫn là nói cho bọn họ. Ăn xong cơm chiều, cố lập xuân chờ châu châu về phòng ngủ, mới nghiêm mặt nói, cô cô, Dượng ta có chuyện muốn nói cho các ngươi Hai người thấy hắn thần sắc như vậy trịnh trọng, cũng đi theo nghiêm túc lên. Cố lập xuân tổ chức một chút ngôn ngữ, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà giảng thuật hắn nhận thân trải qua. Dương Ai Quốc cùng cố Hồng Ngọc nghe được là trợn mắt há hốc mồm. bọn họ cũng không biết trong khoảng thời gian này thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy cố hồng ngọc lại là đau lòng lại là oán trách người đứa nhỏ này thật là gặp được chuyện gì đều là chính mình kiêng ngươi như thế nào không nói cho ta cùng ngươi dượng cố lập xuân nói ta cũng không phải là không tin được các ngươi lúc ấy chính là sợ các ngươi lo lắng sau lại trải qua nông trường kia sự kiện triệu thúc cũng cho ta thượng một khóa ta quyết định đều nói cho các ngươi dương ai quốc phản ứng so cố hồng ngọc càng chậm chút hắn tiêu hóa trong chốc lát Mới dùng thử ngự khí hỏi, Lập Xuân, vậy ngươi về sau phải về ngươi thân sinh cha mẹ ra? Cố Lập Xuân nói, ta cảm thấy sinh nhân không bằng dưỡng ân trọng, liền tính ta nhận hồi thân sinh cha mẹ, cũng sẽ không ném xuống ta mẹ cùng đệ đệ mội muội mặc kệ. Cố Hồng Ngọc tiếp nhận lời nói, mẹ ngươi đối đãi ngươi là thật tốt, cùng thân sinh không khác nhau. Nhưng ngươi thân sinh cha mẹ cũng không dễ dàng, năm đó sự là trời xui đất khiến, không phải bọn họ ném ngươi. Ta kiến nghị là ngươi hai nhà đều nhận, ngươi muốn đi nhà ai đi đâu ra cố lập xuân nói chính là ý tứ này cố hồng ngọc lại hỏi vậy ngươi ba là ở nhân dân lữ quán ta và ngươi dượng có thể đi xem hắn sao cố lập xuân suy tư trong chốc lát tuyển chuyển từ chối về sau các ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt lúc này không quá phương tiện cố hồng ngọc tiếp nối mà thở dài một tiếng tiếp theo lại nói không thấy cũng đúng ta đây cho hắn chuẩn bị điểm ăn uống cố hồng ngọc là cái hành động phái nói liền đứng dậy lục tung mà đi tìm đồ vật cái gì sữa mạch nhà đồ hộp bánh quýt đều hướng hành lý tối tắc nàng còn tìm hai thân dương ái quốc xiêm ý thì trang nhét vào đi sáng sớm hôm sau cố hồng ngọc sáng sớm liền cầm trong nhà phiếu thịt đi mua sườn sườn lại hồi cung tiêu xã mua đậu đỏ đậu xanh cùng ý nhân cùng rong biển bởi vì nàng nghe nói này đó đều là tiêu xưng mua xong đồ vật nàng vội vàng trở về tranh ra lập xuân chính ngươi ở nhà làm tốt cho ngươi ba đưa qua đi ta phải trở về đi làm Tuất cô cô ngươi mau đi đi cố lập xuân ở nhà nấu một nồi cháo bắt bảo Hầm rong biển sương sườn, cộng thêm mấy cái xào rau xanh, dùng cơm hộp trang hảo, dẫn theo hộp cơm cùng một đại bao ăn đi lữ quán. Cũng may nhân dân lữ quán ly cô cô ra không xa lắm, đi đường mười tới phút liền đến. Cố Lập Xuân xách theo đồ vật vào phòng, mạnh an thành tinh khí thần so ngày hôm qua càng tốt, hắn vừa thấy đến Cố Lập Xuân liền cười ngâm ngâm mà nói, ngươi trước đừng mở ra, trước làm ta đoán xem hộp cơm trang chính là cái gì. Cố Lập Xuân cười nói, hành, ngươi đoán, mạnh an thành hút hút cái mũi. Cẩn thận nghe thấy trong chốc lát nói ta nghe thấy được táo đỏ cùng đường phèn hương vị kia một nồi hẳn là cháo cái kia hộp cơm có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi tanh của biển cùng thị hương vị hẳn là xương sơn rong biển mạnh An thành vào 8 90: 10 cố lập xuân tự đáy lòng mà tán dương ngươi này cái mũi thật lợi hại cơ bản đều đúng rồi nói hắn từng cái mở ra hồ cơm mạnh An thành hai tròng mắt lập loè quan mang hắn giống một cái mị thực ra dường như nhất nhất nhấm nháp lại bình lao cắt liền đơn giản nhiều Hắn chỉ là vùi đầu đau ăn. Cố Lập Xuân đem mang đến đồ vật đặt ở tủ đầu giường, một bên chỉnh lý đồ vật một bên nói, ta đem nhà chúng ta sự nói cho cô cô, nàng nghĩ đến xem ngươi, ta cảm thấy thời cơ không tới, liền không làm nàng tới. Mạnh An Thành cũng tán đồng quyết định này, về sau tái kiến đi. Nói tới đây, hắn lại lo lắng hỏi, ngươi này ra ra vào vào, có thể hay không có nguy hiểm. Cố Lập Xuân chẳng hề để ý mà cười nói, ngươi nhìn xem hiện tại ngươi, cùng ta điểm nào giống. mạnh an thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng ngươi đừng nhìn ta như bây giờ ngươi ba ta lúc trước chính là đông đại một cánh hoa cố lập xuân phụt một tiếng nở nụ cười lao cắt đang ở uống nước bị sặc đến hò khan vài thanh ở cố lập xuân cùng lao cắt tỉ mỉ chăm sóc hạng mạnh an thành thân thể từng bước chuyển biến tốt đẹp tới rồi ngày thứ tư trên người hắn bệnh phù đã tiêu không ít hắn xưng vụ một bộ phận là sinh bệnh khiến cho cũng cùng trường kỳ dinh dưỡng bất lương có rất lớn quan hệ hắn mấy ngày nay thức ăn hảo tâm tình hảo Hơn nữa cố Lập Xuân lại dùng một chút không gian linh tuyển, cho nên hắn khôi phục thật sự mau. Lao cắt nhìn Mạnh An Thành từng ngày chuyển biến tốt đẹp lên, trong lòng thập phần vui mừng. Hôm nay buổi tối, Mạnh An Thành đưa ra phải về tỉnh thành, hắn hiện tại ngồi xe hành động đều không có vấn đề, chỉ là đi được chậm một chút mà thôi. cố Lập Xuân kỳ nghỉ còn có mấy ngày, nhưng thật ra có thể đưa bọn họ hồi tỉnh thành. Nhưng Mạnh An Thành kiên quyết không cho, có ngươi cắt bá bồi là đủ rồi, ngươi song xuôi sự chạy nhanh hồi nông trường. Cố Lập Xuân đưa cho mạnh an thành 300 đồng tiền, mạnh an thành không cần, tiền sự không cần lo lắng, chờ ta bệnh một chứa khỏi, ta liền nghĩ cách tìm cái công tác, thật sự không được, ta liền hồi đông đại đương người vệ sinh, ta rất nhiều các lão bằng hữu cũng ở làm cái này, ta không thể tụt lại phía sau. Cố Lập Xuân chua xót mà cười, ngươi đừng vội quét rác, chạy nhanh dưỡng hảo thân thể là chính khẩn, bất thời giờ nhiều nhìn xem thư, đem chính mình nghề cũ nhặt lên tới. Đừng đến lúc đó trật tự khôi phục, ngươi chuyên nghiệp năng lực mới lạ. Mạnh An Thành tự tin tràn đầy mà nói, chuyên nghiệp năng lực mới lạ không được, ta không có việc gì liền hồi ước ta đọc quá thư. Ngươi có thời gian cũng muốn nhiều đọc sách, nhớ rõ vụn chống xem. Anh quốc tác gia Mao Mô từng nói qua, đọc là một tòa tùy thân mang theo chỗ tránh nạn. Ta bị đơn độc giam giữ kia mấy năm, toàn dựa trước kia chữ hàng chống đỡ lại đây. Cố lập Xuân Thâm chấp nhận, ngươi nói đúng, ta cũng là như vậy cho rằng. Nói, hắn đem tiền nhét vào Mạnh An Thành trong túi, này tiền ngươi lấy hảo. Ta mẹ nó tiền lương không nhiều lắm, còn muốn nuôi sống hai đứa nhỏ. Đại ba bên kia sự cũng muốn tiêu tiền chuẩn bị. Ta hiện tại là cả nhà tiền lương tối cao, chưa giúp đỡ các ngươi chờ các ngươi về sau có tiền, ta liền gặp các ngươi. Mạnh An Thành lần này sảng khoái mà nhận lấy, hắn cao giọng nói, hảo, ta nhận lấy. Hết thể sự tình công đạo đến không sai biệt lắm, hai người cũng tới rồi cáo biệt thời khắc. Mạnh An Thành đột nhiên nhẹ nhàng mà ôm một chút cố lập xuân, ôn thanh nói, chúng ta về sau tuy rằng trời nam đất bắc, nhưng sẽ dần dần hướng hảo, ngươi yên tâm đi. 183, chương 183 trời nam đất bắc, dần dần hướng hảo. Xử lý xong phụ thân sự, Cố Lập Xuân bất thời giờ đi bệnh viện làm một phen kiểm tra, rốt cuộc trên danh nghĩa là tới xem bệnh, không đi bệnh viện có vẻ không thích hợp. Kiểm tra kết quả cũng như hắn sở liệu, hắn tim phổi công năng không tốt, bởi vì tuổi trẻ, cho nên trước mắt vấn đề không lớn. Bắt được kiểm tra kết quả sau, Cố Hồng Ngọc lấy lại đây nhìn một lần, tâm tình thập phần phức tạp, đã đau lòng lại may mắn. Đau lòng chính là cái này, cháu trai tuổi còn trẻ liền có cái này tật xấu, vẫn là khó có thể chữa khỏi cái loại này. May mắn chính là trước mắt loại này bệnh còn không tính chí mạng, chỉ cần hảo hảo bảo dưỡng vẫn là không có vấn đề. Cố Hồng Ngọc dặn dò nói, ngươi về sau không cần quá mệt mỏi, đừng bận rộn như vậy. Trong nhà sự có mẹ ngươi cùng triệu thúc đỉnh, về sau lập đông lập hạ lớn, cũng làm cho bọn họ gánh vác khởi trách nhiệm tới. Cố Lập Xuân nói, tốt, ta sẽ chú ý. Dương Ái Quốc cũng khuyên đủ. Người đương trường trường sự tình quá nhiều, về sau không nghĩ làm, liền tranh thủ điều đến nông khẩn cục tới, văn phòng công tác thế nào cũng so nông trường thanh nhàn chút. Cố Lập Xuân cười nói, nông trường đi vào quỹ đạo sau, ta liền bình thường xuống dưới. Nông khẩn cục lục đục với nhau cũng không ít, có người địa phương liền có giang hồ, còn không bằng hắn ở nông trường tự tại đâu. Mấy ngày nay, Cố Hồng Ngọc cùng nàng các đồng sự sớm đem Cố Lập Xuân muốn mang đồ vật cấp chuẩn bị đầy đủ hết, đồ vật lại tiện nghi lại hảo. còn có một ít người khác cầu còn không được giảm giá tì vết hóa muốn mang đồ vật hơn nữa cố hồng ngọc chuẩn bị lễ vật bốn cái hành lý túi trang đến tràn đầy vừa nghe nói cố lập xuân phải đi dương châu châu nhịn không được nước mắt lưng tròng lôi kéo hắn tay không bỏ lập xuân ca ngươi thật sự không thể chờ đến ta nghỉ hè lại trở về sao cố lập xuân kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích ngươi muốn đi học ta cũng muốn đi làm a ta không quay về đi làm sẽ bị lãnh đạo phê bình lãnh đạo so lão sư còn đáng sợ Chờ đến ngươi nghỉ hẹ ta lại cấp tiếp ngươi được không? Dương Châu Châu vừa nghe đến lãnh đạo so lão sư còn đáng sợ, liền đã hiểu, nhưng vẫn là tốn cố lập xuân không bỏ. Cố Hồng Ngọc ở bên cạnh nói, năm nay nếu không đừng làm cho Châu Châu đi trở về, mẹ ngươi sinh hài tử, trong nhà lại vội lại loạn, nàng qua đi thêm phiền. Cố lập xuân nói, không có việc gì, dù sao trong nhà như vậy nhiều hài tử, nhiều nàng một cái cũng không có việc gì. Huống hồ, Châu Châu cũng không cần người chiếu cố. nấu cơm nhiều thêm một gáo thủy chính là dương châu châu sợ mụ mụ không cho chính mình qua đi chạy nhanh làm ra tỏ vẻ đúng vậy ta không cần người chiếu cố ta còn có thể làm việc còn có thể chiếu cố tiểu muội muội cố lập xuân đối cố hồng ngọc nói cô đến lúc đó lại xem các ngươi nếu là không rảnh đưa hắn ta xem chúng ta nông trường có ai tới thành phố đi công tác làm hắn đem châu châu mang lên là được cố hồng ngọc đáp ứng nói hành cố lập xuân thắng lợi trở về hắn một hồi tới đại gia hỏa liền tề tụ về đến nhà tới phân đồ vật mỗi một người đều đối hắn mang đồ vật đều vạn phần vừa lòng liên thanh khích lệ cố lập xuân đem mang về tới lễ vật cho đại gia phân nhị mãi mãi chính là một kiện thâm sắc hoa áo sơ mi một đôi giày sang đan điền tam hồng chính là hai điều thoái hoa váy dài tử một cái tu thân một cái rộng thùng thình. điền tam hồng cực nhỏ xuyên váy trong lòng rất thích nhưng lại ngượng ngùng xuyên đi ra ngoài triệu trí quân cổ vũ nói người đi thử thử khẳng định đẹp Mùa hè xuyên váy mát mẻ, trang rất nhiều nữ đồng chí đều é xuyên. Điền Tam Hồng rốt cuộc chịu thí xuyên, dẫn tới cả nhà một trận tán thưởng. Tiểu vũ cùng Minh Phi vẻ mặt hâm mộ mà sờ tới sờ lui. Thức mau, các nàng hai cái liền không hâm mộ Điền Tam Hồng, bởi vì nàng hai cũng có váy hoa tử. Hai cái tiểu cô nương thí xuyên sau sẽ không chịu cởi ra, chẳng sợ cái này mùa còn chưa tới xuyên váy thời điểm. Hai người vẫn là mặc vào quần áo mới, đi bên ngoài chuyển động một vòng lớn. Thu hoạch một đợt hâm mộ đấu kỵ ánh mắt sau mới cảm thấy mỹ mãn mà trở về. Lập đông lập hạ lễ vật cũng là quần áo cùng giày sang đan. Lập hạ cũng tới rồi hái xú mỹ tuổi, đem tân y đi phục cẩn thận mà thu hồi tới. Đến nỗi lập đông, hắn nhất cảm thấy hứng thú vẫn là ăn. Tiểu man lễ vật trừ bỏ quần áo, chính là thư, bút máy cùng nổ kẹp úc. Nàng vui mừng đến không được, chạy nhanh đem đổ vật lấy về chính mình phòng. Cuối cùng mới là triệu trí quân, hai điều yên hai bình rượu. Triệu chí quân nhận lấy lễ vật, nói, ít nhiều người. Ta mới trước tiên 10 năm hưởng thụ đến bị người hiếu kính tư vị. Cố Lập Xuân nghe lời này, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Phân xong đồ vật, hắn tìm cơ hội nói phụ thân sự, cũng dò hỏi triệu trí vinh bên kia tình huống. Triệu trí quân nói, trí vinh bên kia hết thể đều hảo, ta nói cho ngươi ba mẹ tên cùng địa chỉ, hắn nói hắn có thời gian sẽ đi nhìn xem, bọn họ có cái gì yêu cầu hỗ trợ, hắn cũng sẽ làm hết sức, làm ngươi không cần nhớ mong. Cố Lập Xuân nói, lần này may mắn có trí vinh thuốc hỗ trợ, sự tình làm được thực thuận. Cố Lập Xuân cảm thấy phụ thân loại tình huống này như là phóng thích chạy chữa, nhưng thời đại này pháp luật hệ thống thập phần hỗn loạn, hắn cũng không rõ ràng lắm có hay không phương diện này quy định, liền hỏi triệu trí quân phụ thân hắn loại tình huống này có thể ở nhà ngốc bao lâu. Triệu trí quân nói, ta lúc ấy hỏi qua chí vinh, hắn nói, chỉ cần ngươi ba đường tái phạm sai lầm, hẳn là không cần lại trở về. Liền tính phải đi về kia cũng đến là hết bệnh rồi về sau, thời gian này có thể là một năm, cũng có thể là năm năm. Đến lúc đó cùng lắm thì chúng ta đem lưu trình trọng đi một lần, lại đem người làm ra tới chữa bệnh, dù sao người ba thân thể là thật sự có bệnh. Cố Lập Xuân nghe đến đó, cơ bản đã yên tâm. Chỉ cần căng quá một năm rưỡi thì tốt rồi, nếu người đã ra tới, trở về là không có khả năng lại trở về. Lễ vật phân xong rồi, lời nói cũng nói xong rồi. Cố Lập Xuân tính toán đi heo chàng một chuyến. Hắn thu thập một bao ăn, cùng người trong nhà lên tiếng kêu gọi, nói cơm chiều không trở lại ăn. Hắn tới lên xe đạp đi heo tràng, kết quả không tìm thấy Mạnh Niệm Quẩn, đành phải đi trước lao động cải tạo viện. Mạnh An Kinh vừa thấy đến hắn, thần xác thập phần kích động, vội vàng bước nhanh đi tới. Cố Lập Xuân nhìn nhìn trong viện những người khác, cười cùng bọn họ chào hỏi một cái, tùy tay tan một vòng yên, Lão viên cùng lâm giáo thụ đám người là như đạt được trí bảo, nhận được yên liền bắt đầu hít mây nhả khói lên. Mạnh An Kinh lánh Cố Lập Xuân đi vào một cái không người góc, hai người lẩm nhẩm lẩm nhầm mà lại nói tiếp lời nói tới. cố lập xuân nói cho mạnh an kinh phụ thân tình huống mạnh an kinh sau khi nghe xong là hỉ cực mà khóc thật tốt quá có thể thuận lợi ra tới liền hảo hắn tiếp theo lại hỏi mạnh an thành thân thể cùng tinh thần trạng huống cố lập xuân tịnh chọn tốt giảng thân thể có điểm tật xấu nhiều là quá độ mệt nhọc cùng dinh dưỡng bất lương tạo thành trị liệu tính dưỡng một trận hẳn là có thể hảo tinh thần trạng thái thực hảo vừa thấy đến ta liền cùng ta nói dỡn nhị bá ta phát hiện ta ba so ngươi hài hước thú vị nhiều mạnh an kinh cười nói Người ba khi còn nhỏ chính là cái kẻ dở hơi, ta này xem như tốt, ngươi đại bá so với ta càng nghiêm túc, tiểu hài tử thấy hắn đều trốn tránh đi. Trêu chọc xong, cố lập xuân lại nghiêm mặt nói, ta ba còn nói, đại bá sự hắn đều có đúng mực, làm chúng ta không cần lo lắng. Còn nói là ngươi hảo hảo mà bảo trọng thân thể, mọi người đều khỏe mạnh lạc quan mà tồn tại chính là đối thân nhân lớn nhất duy trì. Mạnh an kinh nặng nghề mà gật đầu, ta hiểu. Cố lập xuân cũng không có lưu lại lâu lắm, nói trong chốc lát lời nói. Đem hành lý bao đưa cho Mạnh An Kinh liền rời đi. Hắn vừa đi, Mạnh An Kinh thấy đoàn người ánh mắt đều cố ý vô tình mà nhìn chằm chằm hành lý túi xem, liền hào phóng mà lấy ra một ít thức ăn phân cho đại gia. Trong đó lão viên cùng Lâm giáo thụ cùng Trần gia ra phân đến nhiều nhất. Lão viên quan sát đến Mạnh An Kinh thần sắc, đại bên người không người khi, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi tam đệ sự làm thỏa đáng?" Mạnh An Kinh nhẹ nhàng gật đầu. Lão viên hút một ngụm yên, nửa hít mắt, nói, "Nhà ngươi này bản bản cờ sống, chờ xem." hết thể đều sẽ tốt. Cố lập Xuân ra tới khi vẫn không tìm được mạnh nghiệp quần, hắn liền đi heo tràng văn phòng, ai ngờ Trần Vũ cũng không ở, này một đám mà đều đi nơi nào. Hắn đang ở trần chờ nếu không dứt khoát trở về tính. Đúng lúc này, Trần Vũ đổ mồ hôi đầm địa mà chạy về tới, hắn vừa thấy đến cố lập Xuân liền nói, ta nghe nói ngươi đã trở lại, liền đi cửa tiếp ngươi, tới rồi cổng lớn, lục đại gia nói về nhà đi, ta đổi tới nhà ngươi, ngươi nại ngoại nói ngươi tới heo tràng. cố lập xuân thấy hắn chạy trốn như vậy cấp liền hỏi ngươi tìm ta có việc trần vũ thở hổn hển nói không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi đương nhiên có thể bất quá nếu không có việc gì hà tất như vậy cấp chạy tới chạy lui trần vũ nhấc lên quần áo xoa bóp một phen trên mặt mồ hôi ta cũng không tính quá cấp chính là chạy trốn mau chút nói xong hắn lại hỏi cái này thứ đông vân hành trình tình huống như thế nào cố lập xuân không có nói tỉ mỉ chỉ nói hết thẻ thuận lợi Trần Vũ xem hắn thần sắc liền suy đoán đến sự tình thực thuận, đột nhiên, hắn thần bí hề hề mà nói, ngươi không ở mấy ngày này sau, đã xảy ra một kiện rất có ý tứ sự. Cố Lập Xuân tò mò hỏi, ai? Trần Vũ cô y bán cái cái nút, việc này cùng chúng ta họ Trần có quan hệ. Trần Khiết, nàng làm sao vậy? Trần Vũ cười vạch Trần đáp án, Trần Khiết bị người thổ lộ, người nọ là tam tràng thanh niên trí thức trung nhân vật phong vân hạ Tân Hoa. Ngươi có ấn tượng không? Cố Lập Xuân cao mày suy nghĩ trong chốc lát. giống như có chút ấn tượng chỉ nhớ rõ cái kia tiểu tử lớn lên rất anh tuấn tính cách rộng rãi ánh mặt trời trần khiết đáp ứng hắn sao trần vũ khỏe miệng mang cười ngươi đoán đoán ngươi cái đầu chạy nhanh nói trần vũ không hề út út mở mở trần khiết không có đương trường đáp ứng nàng ở suy xét nhưng người nào đó lại lo lắng lan qua lộn lại mà ngủ không yên nửa đêm lên số ngôi sao cái này người nào đó trừ bỏ mạnh niệm quần không người khác cố lập xuân ý bảo trần vũ tiếp tục giảng đi xuống Trần Vũ nói, ta thật sự xem bất quá đi, đành phải qua đi hỗ trợ ra chủ ý, ta đối hắn nói, dù sao đều tới rồi tình trạng này, ngươi cũng đi đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Nếu Trần Khiết không đồng ý, ngươi cũng hết hy vọng, đỡ phải cả ngày ở trên giường phiên bánh nướng áp chảo. Ân, sau đó đâu? Trần Vũ hai tay một quán, sau đó Trần Khiết cự tuyệt hạ tân hoa, bọn họ hai người đi chơi Xuân đào giao dại, chỉ để lại lẻ loi mà ta ngốc tại trong phòng. Cố lập Xuân nhìn hắn kia phó đáng thương hề hề bộ dáng Mạc Danh cảm thấy buồn cười, liền chân thành mà kiến nghị nói, ngươi cảm thấy cô đơn là bởi vì quá nhàn, về sau không có việc gì liền nhìn xem thư huy vui heo, đừng lao nhìn chằm chằm nhân ra xem. Trần Vũ. Cố Lập Xuân ở heo tràng tuần tra một vòng sau, phát hiện không có gì vấn đề liền về nhà đi. Ngày hôm sau, mạnh miệng còn nét mặt tỏa sáng mà tới cấp đưa bữa sáng, Cố Lập Xuân bị này xa hoa bữa sáng khiếp sợ tới rồi, cây tể thái hộp, bánh quẩy, dao dại bánh nướng, hoa hồng cuốn, cháo bát bảo, tàu phớ. còn có cơm sau trái cây anh đảo cùng dâu Tây Dại. Cố Lập Xuân tiếp nhận bữa sáng nói, thật sự quá phong phú, ta một người ăn không hết nhiều như vậy. Mạnh niệm còn dùng ngón chân đầu moi chấm đất, túi lầu nói, bên trong còn có Trần Khiết. Cố Lập Xuân, nguyên lai like lần này hắn là bị tiện thể mang theo. Trước kia, Trần Khiết là tiện thể mang theo đưa. Mạnh niệm còn nhớ tới chính sự, liền thấp giọng nói, tối hôm qua, ta ba nói cho ta tam thúc sự, ta kích động đến buổi tối cũng chưa ngủ ngon, thật không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi cố lập xuân nói về sau nhà chúng ta chuyện tốt sẽ càng ngày càng nhiều ngươi cùng trần khiết chi gian chướng ngại thực mau là có thể tiêu trừ, không cần có quá đa tâm gánh nặng mạnh niệm quần chắc chắn mà hồi ta tin ngươi nói mạnh niệm quần rời đi sau cố lập xuân dẫn theo bữa sáng rổ đi tìm trần khiết trong văn phòng trần khiết cùng tạ tuyên đều ở trần khiết nhìn đến này xa hoa bữa sáng cũng là vẻ mặt kinh ngạc tạ tuyên tắc dùng phức tạp ánh mắt nhìn cố lập xuân môi mấp máy vài cái cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói cố lập xuân cười cùng tạ tuyên chào hỏi tạ đồng chí ta cho ngươi mang hai quyển sách trong chốc lát đưa cho ngươi tạ tuyên vội vàng khách khí nói cảm ơn cố đồng chí cố lập xuân tùy tay đưa qua đi một cái cây tể thái hộp đây là heo chàng nhà ăn làm ngươi cũng nếm thử tạ tuyên thụ sủng nhược kinh mà tiếp được cố lập xuân làm trần khiết trước chọn dư lại hắn lại lấy về đi trần khiết chọn lựa mấy thứ cố lập xuân sách theo dổ chuẩn bị hồi văn phòng ăn kết quả mới ra văn phòng liền đụng tới triệu chí quân cùng đặng tràng. ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Cố Lập Xuân chỉ chỉ trong tay rổ, nói, theo chàng nhà An đang ở tiến hành bữa sáng cải cách sáng tạo, ta trước nếm thử hương vị nghiên cứu nghiên cứu, cũng hảo cho bọn hắn để đề ý kiến. Triệu Chí quân nghiêm trang mà nói, là nên như vậy, ta cũng giúp đỡ để đề ý kiến. Nói, hắn thuận đi rồi hai cái rau dại bánh nướng. Đặng trang trần chờ một lát, cũng thuận tay cầm đi hai cái cây tể thái hộ, các ngươi đều phải nghiên cứu, ta cũng không hảo làm đặc thù. Cố Lập Xuân Hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể dẫn theo dư lại bữa sáng hồi văn phòng. Đương nhiên, hắn cũng không thể ăn mảnh, cho lão lương một cái hoa hồng quấn, triệu cao ra hỏa này căn bản không cần hắn làm, trực tiếp lại đây cọ ăn, bởi vì trên đường bị tiệt hồ, triệu cao chỉ ăn cái lửng dạ. Từ này về sau, Cố Lập Xuân cùng Trần Khiết liền quá thượng mỗi người hâm mộ sinh hoạt. Mỗi ngày bữa sáng cơ hồ không trùng lập, triệu trí quân lâu lâu mà lại đây tiệt hồ, đặng chàng gặp phải cũng không khách khí. cố lập xuân sau lại thấy hai người đều tưởng vòng quanh đi thực mau liền đến cuối tháng mạnh niệm quần lãnh tiền lương bán một đại bao nông trường đặc sản cùng cố lập xuân thương lượng muốn gửi trở về cố lập xuân trực tiếp đánh 5 cái đại tay nải gửi đến tỉnh thành trong đó tam bao là cho mạnh gia cùng các gia hai bao cấp triệu chí vinh huynh hội đồ vật gửi sau khi đi qua không lâu cố lập xuân cùng mạnh niệm quần liền thu được hồi âm hai người đem cửa văn phòng đóng lại bắt đầu xem tin tin là các hồn hỗ trợ gửi các hồn một phòng Mạnh An Thành một phong. Các hồn nói hồi tỉnh thành sau kế tiếp, nói Mạnh An Thành đã thuận lợi nhập viện, bác sĩ nói hắn gan thận đều có vấn đề, yêu cầu nằm viện trị liệu. Mạnh An Thành lá thư kia còn lại là một loại khác phong cách, nói thân thể hắn giống bọt biển giống nhau đang liều mạng mà hấp thu dinh dưỡng, nếu không bao lâu hẳn là là có thể khôi phục khỏe mạnh. Hắn còn bất thời giờ trở về một chuyến đông đại, đi xin quét dốc công tác, giáo phương phê chuẩn, nói chờ hắn xuất viện sau liền có thể đi làm, nghiêm cấp hắn là người bệnh. mỗi ngày chỉ quét tức nửa ngày là được hắn ở tin trung viết nói ta suy xét luôn mãi vẫn là cảm thấy quét rác cái này công tác hảo đầu tiên là công tác địa điểm cực dai đông đại vì nước nội danh giáo phong cảnh tuyệt đẹp cây rừng xanh um không khí tươi mát rong chơi trong đó tâm tình thập phần sung sướng tiếp theo là công tác bầu không khí tốt đẹp cùng nhau quét rác hơn phân nửa là lão bằng hưu đàm tiếu có học giả huyền thâm đại gia hòa thuận vui vẻ tam là công tác nội dung hảo quét rác đã có thể thanh khiết vườn trường lại có thể rèn luyện thân thể đối xã hội có ý nghĩa đối cá nhân có bổ ích mạnh niệm quần xem đến lại chua sót vừa muốn cười cố lập xuân tắc trở về hắn một phong thơ đại khái nói về phong thích chạy chữa sự làm hắn bình thường chú ý chút một khi có người tới kiểm tra liền làm bộ bệnh đến nghiêm trọng chút cách đoạn thời gian đi bệnh viện nhìn xem thậm chí còn dạy hắn mấy cái trang bệnh hộp máu tiểu diệu chiêu ở viết cuối cùng hắn còn viết nói này đó tiểu diệu chiêu người bình thường ta không nói cho hắn thuộc bên trong tư liệu không cần ngoại chuyện, ta cho ngươi gửi mấy bình sốt cà chua, ngươi có thể trước luyện tập luyện tập. rau dưa hạt giống cùng hoa loại cũng gửi, ngươi không có việc gì đủ loại hoa trồng rau, lại luyện tập luyện tập trùng nghệ. ta tính toán về sau chính mình khai cái nông trường, này đó đều dùng đến. cố lập xuân nhớ tới triệu chí vinh sự, lại viết nói, chuyện của ngươi chí vinh thúc không thiếu hỗ trợ, hắn là ta cha kế thân đệ đệ, người thực đáng tin cậy, các ngươi có thể tiếp xúc một chút, có chuyện gì có thể tìm hắn. toàn bộ tháng năm. Bọn họ hai bên thư tín lui tới thường xuyên. Mạnh niệm quân hiện tại nhất chờ đợi sự có tam kiện, cùng Trần Khiết gặp mặt, phát tiền lương, thu tin. Mạnh an thành mỗi phong thư đều có tin tức tốt, thân thể hắn khôi phục hơn phân nửa, hắn tạm thời xuất viện. Đương nhiên, bác sĩ cấp gia kiến nghị là yêu cầu trường kỳ tĩnh dưỡng, còn muốn định kỳ hồi bệnh viện kiểm tra. Hắn bắt đầu liên hệ Thanh Hải lao động cải tạo nông trường, hắn đang ở xuống tay chuẩn bị đem nhị bá mẫu cũng lấy xem bệnh danh nghĩa tiếp trở về Mạnh an kinh nghe được thê tử có khả năng hồi tỉnh thành, kích động đến lao lệ tung hành, mạnh niệm quần cũng là vui mừng khôn siết. Tháng 6 sơ mạnh an thành lại tới nữa một phong thơ, nói hắn chuẩn bị đem đại bá ra nhị đường ca từ cứu tế viện tiếp về nhà tới. Cố lập xuân gửi trở về 100 đồng tiền, trở về một phong thơ, cố lên, ba ba. Ta tháng này muốn thu lúa mạch, tháng sau lại cho ngươi hồi âm, cho ngươi gửi tân bột mì ăn. Năm nay là cái được mùa năm, tuy rằng mùa xuân từng có nạn hạn hán, nhưng bởi vì ứng đối thích đáng. Lúa mạch cũng không có giảm sản lượng quá nhiều. Gặt lúa mạch mạch là cần thiết. Cũng may năm nay thu hoạch cơ so năm trước nhiều mười mấy đài, hơn nữa ông trời không có ra tới quấy rối, gặt lúa mạch thập phần thuận lợi. Gặt lúa mạch lúc sau là thu hoạch, phơi nắng cỏ linh lăng, lúc sau là gieo hạt mùa hè, toàn bộ tháng 6, đại gia cơ hồ không có rảnh rỗi thời khác. Điền Tam Hồng sắp sinh sắp tới, Cố Lập Xuân cùng Triệu trí Quân làm nàng ở nhà nghỉ ngơi, nàng chính là không chịu, nói hiện tại là ngày mùa, đại gia hỏa đều ở vội. Nàng như thế nào không biết xấu hổ nghỉ ngơi. Nàng đĩnh cái bụng to tiếp tục đi làm, cố lập xuân nhìn đã đau lòng lại bội phục. 7 tháng, nông trường công tác rốt cuộc hạ màn. Bọn học sinh bắt đầu nghỉ hè, Dương Châu Châu bị đi công tác cán bộ mang về nông trường, mỗi ngày cùng tiểu mãn bọn họ mãn chàng điên chạy. Bảy nguyệt 10 hào sáng sớm, cố lập xuân tiểu mội mội triệu minh bảo he he cất tiếng khóc chào đời. Cả nhà đối cái này nhỏ nhất hải tử hiếm lạ đến không được. Mấy cái hài tử không có việc gì liền ghé vào cùng nhau vây xem tiểu muội muội. Lập Đông nhìn xấu xấu tiểu muội muội, nhịn không được phát ra nghi vấn, tiểu muội muội này cái gì như vậy xấu? Trên mặt lại hồng lại nhăn, giống con khỉ nhỏ dường như. Lập Đông nói vấn đề vừa ra tới, liền lọt vào đại gia vây công. Tiểu Mãn không lưu tình chút nào mà nói, mới sinh ra tiểu hài tử đều như vậy, ngươi khi còn nhỏ càng xấu. Lập Đông hỏi ngược lại, ngươi so với ta tiểu, ngươi như thế nào biết ta khi còn nhỏ xấu? tiểu man đúng lý hợp tình mà nói bởi vì ngươi hiện tại cũng khó coi khi còn nhỏ khẳng định càng xấu đại gia cùng kêu lên tán đồng lập đông lần này là phạm vào nhiều người tức giận bị đại gia tập thể công kích hắn ngã một lần khôn hơn một chút cũng không dám nữa nói tiểu muội mội xấu thời gian từng ngày qua đi tiểu minh bảo cơ hồ là một ngày một cái dạng càng lớn càng đáng yêu làn ra từ hồng biến bạch, phía trước híp một cái phùng đôi mắt cũng mở lại hát lại lượng tiểu gia hỏa chọn điền tam hồng cùng triệu trí quân ưu điểm trường mặt hình giống điền tam hồng là cái loại này tú khí mặt trái xoan đôi mắt cái mũi tùy triệu trí quân hai tròng mắt trong trẻo có thần triệu trí quân vừa tan tầm liền ôm không buông tay không riêng gì hắn hiếm lạ những người khác cũng thích triệu cao mẹ nó mỗi cách hai ngày đều phải đã tới đến xem xem xong liền về nhà thúc giục ba cái nhi tử kết hôn triệu cao bị buộc đến vô pháp cuối cùng đành phải nói mẹ nếu không ngươi cũng cho ta sinh một cái muội muội triệu cao mẹ vứt ra một con dép lê tạp qua đi lan có thể là triệu chí quân phơi hoa phơi đến quá mức thường xuyên thế nhưng khiến cho đặng tràng chú ý hôm nay hắn cũng tới xem qua đặng tràng nhìn phấn điêu ngọc trác tiểu minh bảo thình lình hỏi triệu chí quân đứa nhỏ này thật đáng yêu nhìn có linh khí tiểu cố khi còn nhỏ cũng là cái dạng này triệu chí quân sửng sốt trong chốc lát trả lời nói cái này ta thật không biết ta nhận thức tiểu cố khi hắn đã là cái đại nhân đặng tràng nga ta đã quên ngươi nhận thức tiểu cố thời gian so với ta còn vãn Bàng thính hai người đối thoại Cố Lập Xuân 184 chương 184 cũ lời nói nhắc lại Tám Nguyệt Mười Hảo Minh Bảo Trăng Tròn Bọn họ nơi này quy củ là Trăng Tròn Tiểu Làm Trăm Thiên Đại Làm Điền Tam Hồng cùng Triệu chí Quân Thương Lượng dứt khoát Trăm Thiên lại mời khách Dương Châu Châu đợi cho giữa tháng 8 Bị đi công tác cán bộ mang hồi thành phố Lúc gần đi Tự nhiên là lại nước mắt lưng tròng mà không muốn đi Nhịn nãi nãi Tiểu Mãn cùng Tiểu Vũ cũng đi theo rớt nước mắt điền tam hồng cũng không tha mà nói không phải còn không có khai giảng sao nếu không lại làm nàng nhiều ngốc mấy ngày cố lập xuân bất đắc dĩ nói lập tức liền thu hoạch vụ thu đây là thu hoạch vụ thu trước cán bộ cuối cùng một lần đi công tác bỏ lỡ lần này chỉ có thể chúng ta đưa qua đi hoặc là ta cô tới đón điền tam hồng cũng không hề nói cái gì cố lập xuân qua đi trấn an châu châu lại hứa hẹn nghỉ đông còn làm nàng tới nàng mới chậm rãi dừng nước mắt Tiến đi dương châu châu tiểu minh nguyệt cũng trăng tròn trong nhà việc vặt vanh hạ màn thu hoạch vụ thu còn không có bắt đầu cố lập xuân rốt cuộc thanh nhàn xuống giới xử lý chính mình sự tình nay hơn một tháng tới tích góp không ít tin không hồi hải thành hà văn dũng long giang tỉnh diệp bắc lâm cô cổ gia tỉnh thành hồi hôm trước hắn trọng nhìn một lần gửi thư trong đó diệp bắc lâm tin khiến cho hắn cảnh giác diệp bắc lâm ở tin chung nói bọn họ chỗ đó đi một cái ngoại quốc khảo sát đoàn đối phương đối bọn họ đậu nảnh thực cảm thấy hứng thú hắn giữa những hàng chữ mang theo một cổ kiêu ngạo cùng tự hào cảm Cố Lập Xuân vừa thấy ngoại quốc khảo sát đoàn cùng đậu nành, lại đột nhiên nhớ tới xuyên qua trước sự tình. Hắn siêu tầm ký ức, giống như chính là tại đây một năm mùa thu, nước Mỹ phái chuyên gia đoàn tới Trung Quốc tìm kiếm tốt đẹp đậu nành, thu thập đại lượng tốt đẹp hoang dại đậu nành cây tối tiến hành nghiên cứu, sau lại ở hải thành vùng ngoại thành thải đến một gốc cây quan trọng chủng loại, đào tạo ra tân đậu nành chủng loại. Sau lại, bọn họ hướng bao gồm Trung Quốc ở bên trong rất nhiều quốc gia xin độc quyền quyền. chúng ta người trung quốc loại trung quốc đậu nành còn hướng muốn người mỹ giao tiền làm làm nông trường chủ cố lập xuân tức giận không thôi hiện tại vừa thấy đến tin tức này cố lập xuân càng ngồi không yên hắn chạy nhanh cấp diệp bắc lâm trở về một phong thơ hắn ở tin trung vạch trần khảo sát đoàn âm như cùng mục đích cũng ở cuối cùng viết nói phương tây tư bản chủ nghĩa tốt đẹp chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử không phải tóc ta tất có gì tâm các ngươi cần phải muốn cảnh giác bọn họ cố lập xuân viết xong này phong thư vẫn cảm thấy không đủ nghĩ nghĩ hắn lại cấp dì văn thông hồi một phong thơ thỉnh hắn phải chú ý người nước ngoài ở hải thành vùng ngoại thành sân bay dị thường hành vi lúc cần thiết chờ có thể báo cáo cấp địa phương bộ môn liên quan cấp diệp bắc lâm cùng dì văn thông hồi xong tin sau cố lập xuân tính toán ngày mai lại cấp diệp bắc lâm gọi điện thoại cường điệu một chút hắn nhớ tới có một đoạn thời gian chưa cho ba mẹ viết thư lập tức liền phô khai giấy viết thư trở về một phong thư dài tin chung viết thu lúa mạch quá trình tiểu mội sau khi sinh thú sự Trong nhà một ít khóa sự cùng với mạnh niệm quần mỗi ngày đưa bữa sáng sự. Viết hảo hồi âm, cố lập Xuân lại thu thập không ít đồ vật, cấp Hà Văn Dũng gửi một ít nông trường đặc sản, cấp ba mẹ gửi 10 cân bột mì, 5 cân mì sợi. Không bao lâu, cố lập Xuân liền thu được hồi âm cùng bao vây, trong bọc đều là sách cũ, là Mạnh An Thành gửi tới. Trong đó có mấy quyển viết làm phương diện giáo tài cùng mấy quyển liên xô tiểu thuyết. Hắn cùng mạnh niệm quần trong lén lút trộm mà xem. Mạnh An Thành hồi âm chung nói nhị bá mâu sự phải trải qua một phen trắc trở mới có thể làm tốt nhưng nhị đường ca sự liền dễ dàng nhiều xét thấy hắn hành động không tự do không thể tùy tiện ra tỉnh đành phải ủy thác cắt bá đi tìm nhị đường ca không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn năm nay mùa thu hẳn là có thể trở về nói xong nhị đường ca sự mạnh an thành lại đại khen đặc khen cố lập xuân gửi quá khứ đồ vật ăn ngon thịnh hành đông đại đồng sự cùng lão bằng hữu gần nhất lão ái đi nhà bọn họ có cơm tương ớt cùng trao đặc biệt có thể ăn với cơm bất quá hắn cảm thấy còn có thể lại cải tiến một chút hắn ở tin trung phụ cải tiến phương pháp tăng thêm mấy thứ gia vị tiếp theo hắn lại khen cố lập xuân gửi sốt cà chua ăn rất ngon hắn không bỏ được lấy tới làm hộp máu thí nghiệm bất quá hắn thuyết phục thanh khiết trong đội một cái đồng sự uống máu gà huyết vịt làm thí nghiệm đối phương phản hồi nói máu gà huyết vịt rất khó uống lại hàm lại tanh ở tin cuối cùng hắn đắc ý rào rạt mà nói chính mình đã khôi phục vốn dĩ diện mạo phát lượng ngoài ý muốn tăng nhiều là năm nay tứ đại hỷ sự trí nhất cố lập xuân xem xong tin vừa nhắc đầu liền thấy mạnh niệm quần đang ngồi bất động nhìn hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng cố lập xuân hỏi làm sao vậy mạnh niệm quần do dự thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng gần nhất ta vẫn luôn ở suy xét muốn hay không đối trần khiết nói thẳng ra nhà chúng ta sự cố lập xuân hỏi hai người các ngươi tới trình độ nào mạnh niệm quần đỏ mặt gấp giọng nói cái gì tới trình độ nào ngươi ra hỏa này còn tuổi nhỏ tâm tư như thế nào như vậy phức tạp cố lập xuân cười nói ta chỉ là hỏi các ngươi hai nói tới cái gì trình độ Người gấp cái gì hai ta rốt cuộc ai phức tạp mạnh niệm quần lại là quấn bách lại là xấu hổ cười gượng hai tiếng thập phần mất tự nhiên mà nói kỳ thật ta cũng không như thế nào nói dù sao nàng đại khái đã minh bạch tâm ý của ta ta cảm giác nàng cũng thích ta chúng ta rất có an ý chính là ta mạnh niệm quần vẫn là tâm tồn bán khoăn cố lập xuân suy tư một lát nói ta kiến nghị ngươi nói thẳng ra thẳng thắn thành khẩn lấy đãi nhưng có một cái Chẳng sợ các ngươi tâm ý liên hệ, tạm thời cũng không cần công khai tình yêu, để tránh cấp Trần Khiết mang đến không cần thiết phiền thoái. Chờ nhà chúng ta sự hoàn toàn bình ổn về sau lại nói, yên tâm, dựa theo hiện tại tiến độ, thời gian sẽ không quá dài, chậm thì một năm dưới, nhiều thì hai năm. Mạnh niệm quần vội và gật đầu, ta minh bạch. Cố Lập Xuân không biết mạnh niệm quần là như thế nào cùng Trần Khiết nói, dù sao Trần Khiết tái kiến hắn khi, biểu tình liền rất phức tạp. Tan tầm khi, nàng cố ý chờ ở Cố Lập Xuân tan tầm trên đường hai người đẩy xe đạp dọc theo con đường cây xanh chậm rãi đi tới cố ca trần khiết mở miệng kêu. cố lập xuân cũng không đành lòng làm nữ đồng chí khó xử liền chủ động khơi mào câu chuyện niệm còn đem cái gì đều nói cho ngươi trần khiết gật đầu ân cố lập xuân lại xác nhận một lần chuyện của ta hắn cũng nói trần khiết lại ừ một tiếng một lát sau nàng mới cảm khai nói ta liền cảm giác thế giới thực kỳ diệu sinh hoạt cũng cùng hí kịch dường như cố lập xuân cười nói nhân sinh như diễn vận mệnh chú định đều có ý trời ngươi vẫn luôn đem ta đương đệ đệ kết quả ta thật thành ngươi đệ đệ vòng đi vòng lại mà ngươi thế nhưng biến thành ta tẩu tử trần khiết không được tự nhiên mà xoay đầu đi nói hiệu nói vượng ta còn không phải ngươi tẩu tử cố lập xuân sợ chính mình nắm chắc không hảo vui đùa trừng mực chạy nhanh liễm khởi thần sắc nghiêm mặt nói ta thu hồi lời nói mới rồi ngươi là ta trần tỉ trần khiết thích một tiếng tiếp theo nàng cẩn thận hỏi nổi lên mạnh gia sự đặc biệt là mạnh đại bá sự Cố Lập Xuân nhạy bén hỏi, ngươi tưởng giúp ta đại bá. Trần Khiết gật đầu nói, ta muốn mượn trợ ta ba lực lượng thử xem xem. Niệm Quân nói ngươi ba đã ra tới, các ngươi một nhà tạm thời không có vấn đề, niệm Quân ba ba có chúng ta chiếu cố, cũng không có gì vấn đề lớn, nhà các ngươi mấu chốt nhất chính là ngươi đại bá, chỉ cần chuyện của hắn giải quyết, hết thể đều dễ làm. Cố Lập Xuân hỏi, ngươi muốn cho ngươi ba hỗ trợ, lại không biết dùng cái gì lý do phải không? Trần Khiết cười nói, ngươi đều đoán đúng rồi Ta ba hẳn là có thể giúp đỡ, chính là ta cần thiết đến tìm được có thể đứng được chân lý do. Chính là ta vì cái gì muốn giúp mạnh ra. Ta cùng bọn họ là cái gì giao tình. Đều đến nói rõ ràng, ta ba bên kia lại không hảo lựa gạt, nhưng ta lại không nghĩ ăn ngay nói thật, bởi vì hiện tại thời cơ còn chưa tới. Ai, cho nên ta liền rất sầu, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải tìm ngươi thương lượng. Cố Lập Xuân cũng có chút phát sầu, hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói, vậy ngươi xem như vậy được chưa? ngươi không phải cùng ngươi ba để qua ta sao hắn cũng cho ta đánh quá điện thoại hắn là biết hai ta giao tình đúng không trần khiết gật đầu đúng vậy vậy ngươi nói với hắn ta thân phận thật sự nói ta kỳ thật họ mạnh mạnh an quốc là ta thân đại bá ta tưởng giúp hắn nhưng bất hạnh không có phương pháp ngươi niệm ở chúng ta ngày xưa giao tình thượng thưởng vươn viện thủ ta kiến nghị ngươi trước thử một chút nếu ngươi ba thực khó xử liền tính hắn giúp chúng ta là tình cảm không giúp là bổn phận chúng ta có thể chờ một chút Trần Khiết mặt mang do dự, đối ta ba bại lộ ngươi bí mật thật sự không thành vấn đề sao. Cố Lập Xuân cười nói, không thành vấn đề, ta tin tưởng ngươi ba là người. Trần Khiết hơi hơi mỉm cười, khá tốt, cái này lý do chạm được chân. Ta chuẩn bị thu hoạch vụ thu trước thỉnh mấy ngày giả trở về một chuyến. Tám tháng đế, Trần Khiết thỉnh năm ngày giả trở lại kinh thành thăm người thân. Lúc gần đi, Cố Lập Xuân tặng một đại hành lý bao bản địa đặc sản, còn đưa cho nàng 150 đồng tiền. Nay tiền ngươi trước cầm nếu có cơ hội có thể nhìn thấy ta đại bá liền cho hắn đưa điểm quần áo cùng ăn đi vào nếu là thấy không người liền dùng tới chuẩn bị nhân tình trần khiết suy nghĩ trong chốc lát cũng không có chối từ chỉ nói hành ta sẽ tận lực đem sự tình làm thỏa đáng nam thiên hậu trần khiết đúng giờ trở về nàng cấp cố lập xuân cùng mạnh niệm quần bọn người mang theo lễ vật còn cấp tiểu minh bảo mua hai vại sữa bột cùng một thân đồ lót đường trăm thiên lễ vật điền tam hồng thu được như vậy trọng lễ vật thập phần băn khoăn cố lập xuân cười nói Mẹ, ngươi liền nhận lấy đi, không chuẩn về sau chúng ta vẫn là thân thích đâu, ngươi đến lúc đó bổ đưa một phần đại lễ là được. Điền Tam Hồng trong lòng đại hỷ, vội hỏi nói, Lập Xuân, ngươi rốt cuộc thông suốt. Cố Lập Xuân vội làm sáng tỏ nói, không liên quan chuyện của ta, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng nói cho người khác, là niệm quần tên kia thông suốt. Điền Tam Hồng nghe vậy nhiều ít có chút thất vọng, bất quá tưởng tượng đến nước phù sa không chạy tới người ngoài ngoài ruộng, thực mau lại bình thường trở lại. Trần Khiết trở về lúc sau. Liên tới tìm Cố Lập Xuân, nói, ta cùng ta ba để ra việc này, hắn thận trọng suy xét sau, tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ. Bất quá, hắn nói ngươi đại bá sự tình có chút phức tạp, hắn khả năng xử không thượng bao lớn sức lực. Cụ thể sự tình hắn không nói rõ, chỉ nói cho ta, ngươi đại bá đại lãnh đạo hiện tại cũng không có tự do thân thể. Cố Lập Xuân tự nhiên minh bạch, hắn ngự khí bình tĩnh mà nói, ta lý giải, ngươi ba nguyện ý hỗ trợ đã thực hảo. Trần Khiết nói, tóm lại, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi chính là... Tiểu Minh bảo Trâm Thiên chính đuổi kịp hảo thu hoạch vụ thu. Đại gia trước đưa lên lễ vật, cơm không dành tới ăn. Triệu Chí Quân cùng Điền Tam Hồng thương lượng chờ thu hoạch vụ thu sau bổ khuyết thêm. Bởi vì muốn bố trí thu hoạch vụ thu công tác, Cố Lập Xuân yêu cầu thường xuyên cùng các khoa cán bộ mở họp câu thông, có khi còn muốn đơn độc nói chuyện bố trí công tác. Nông mục khoa văn phòng vốn dĩ liền không lớn, cái này liền có vẻ càng trên trước. Bạch Đại Tỷ đáp ứng Cố Lập Xuân, chờ thu hoạch vụ thu sau cho hắn thu thập một gian đơn độc văn phòng ra tới. đặng trang thuận miệng nói, tiểu cố, ngươi tới trước ta văn phòng làm công, ta nơi đó địa phương rất lớn. cố lập xuân nghĩ dù sao chỉ là tạm thời, cũng liền đáp ứng rồi. hắn thu thập đồ vật đi đặng trang văn phòng khi, lão lương là vẻ mặt mà không tha, triệu cao còn lại là đầy mặt lo lắng. cố ca, ngươi nếu là không thích đứng liền còn trở về. bọn họ văn phòng nhiều tự tại nhiều hài hòa nha, cùng đặng trang một cái văn phòng, chỉ là ngẫm lại liền lệnh người hít thở không thông. cố lập xuân ôm một chồng văn kiện cùng tư liệu đi đặng trang văn phòng. triệu cao cùng lao lương cũng giúp đỡ dọn đồ vật trần khiết thừa dịp đặng tràng không ở cũng lại đây chuyển động một vòng còn giúp quét tức một chút vệ sinh đặng tràng đi tổng trang mở họp xong trở về tiến văn phòng liền phát hiện bên trong đã đại biến dạng trong phòng quét tước đến sạch sẽ trên bàn đồ vật bảy biện đến gọn gàng ngăn nắp các loại văn kiện chỉnh chỉnh tề tề mà bảy biện ở hàng mây che văn kiện giá còn có văn kiện sọt bút chỉ cùng bút bi bảy biện ở cây trúc ống được bút góc tường còn có cái quải áo khoác cùng mũ giá treo mũ áo Hai người trên bàn các bãi một chậu lục ý giặt rào tiểu bồn hoa. Dù sao chỉnh gian văn phòng chính là rực rỡ hẳn lên, ngay cả ghế rửa cũng biến thoải mái. Đặng tràng đánh giá một vòng, thập phân vừa lòng, khá tốt, sớm nên làm ngươi dọn lại đây. Cố lập xuân vẫn là thích độc lập không gian, liền chạy nhanh nói, Đặng tràng, trước quay giày ngươi một thời gian, chờ thu hoạch vụ thu sau, bạch đại tỷ nói sẽ cho ta đằng ra một gian tiểu văn phòng. Đặng tràng, đến lúc đó lại nói, hai người cùng nhau công tác Hiệu suất nhưng thật ra rất cao Đầu tiên là mở họp, Đại hội tiểu hội khai mấy tràng Đem các hạng công tác bố trí đi xuống Bởi vì có năm rồi thành lệ ở Đảo cũng không cần như thế nào cố sức Ở vốn có kế hoạch cơ sở thượng hơi làm biến động là được Mà hào phân chia Máy móc ăn bài Nhân viên điều động Gặp được mưa dầm thời tiết cập ngoài ý muốn tình huống khẩn cấp phương án Mọi thứ đều phải suy xét ở bên trong Cố lập xuân đem sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp Hơn nữa có bạch đại tỷ Trương trưởng khoa cùng triệu trí quân đám người toàn lực hiệp trợ phối hợp, công tác phân công thập phần thuận lợi. Đáng giá nhắc tới chính là tạ tuyên thật sự biến thành thật, lần này là quy quy củ củ mà phối hợp các khoa cán bộ, cho dù có bất đồng ý kiến cũng là lý trí giao lưu, không giống trước kia, vì phản đối mà phản đối. Đối với hắn thật lớn chuyển biến, những người khác trừ bỏ khiếp sợ, càng có rất nhiều đối cố lập xuân bội phục, gia hỏa này bị tiểu cố sửa chữa thành thật. Mà lữ tiến bộ chỉ có thể là không lời gì để nói. Cố lập Xuân cố ý vô tình mà làm cho Lữ Tiến bộ mặt phong thích đối Tạ tuyên thiện ý. Tạ đồng chí, ngươi cái này tuyên truyền bản thảo viết đến thật không sai, ngươi hành văn bản lĩnh không tồi, đi học khi viết văn khẳng định đến không tồi. Tạ đồng chí, chúng ta đại gia cảm tạ ngươi cho chúng ta tranh thủ kinh phí, ngươi là năm chàng cùng tổng chàng giang buộc, phàm là ngươi qua tay, sự tình không có không thành. Tạ tuyên đối với cố lập Xuân hoa thức khích lệ, đầu tiên là thụ sủng nhược kinh, tiếp theo chậm rãi thói quen. sau đó trong lòng sinh ra một loại ẩn ẩn kiêu ngạo không tự chủ được mà liền tưởng biểu hiện đến càng tốt cố lập xuân đem một ít yêu cầu cùng tổng tràng cùng mặt khác phân tràng câu thông sự tình giao cho tạ tuyên tới làm tỉ như muốn phê điều muốn kinh phí phối hợp máy móc từ từ những việc này mọi người đều không yêu làm tạ tuyên mỗi làm thành một kiện cố lập xuân liền bốn phía tuyên truyền lén khen ngợi sẽ thượng biểu dương dù sao chính là tận dụng mọi thứ mà khen ngợi cùng khích lệ Đặng trang cùng bạch đại tỷ đám người là nhìn thấu không nói thấu Bọn họ âm thầm cảm khái, tiểu cố kia há mồm là đã có thể làm người xuống địa ngục, cũng có thể làm người lên thiên đường. Hắn rối người khi, đó là bay đầy trời đau bị rối nhân thể vô song ra, khen người khi, bị khen người là cả người thoải mái, lâng lâng, tràn ngập lực lượng cùng nhiệt tình. Lữ tiến bộ trong lòng có 100 chiếc máy kéo nổ vang mà qua, vì cái gì sự tỉnh tiến triển hắn càng ngày càng xem không rõ. Hai người từ địch nhân quan hệ biến thành thân mật chiến hữu Hắn một nhẫn lại nhẫn, nhẫn đến tan tầm. rốt cuộc kìm nén không được, đuổi theo đi đối Tạ Tuyên nói, Tạ đồng chí, lấy ta kinh nghiệm, cố đồng chí đây là ở nẹn đại chiêu, ngươi nhưng phải cẩn thận. Tạ Tuyên giống xem nốc tử giống nhau nhìn Lữ tiến bộ, Lữ đồng chí, ngươi không cần tâm tồn thành kiến, cố đồng chí người này khá tốt. Chúng ta trước kia có điểm hiểu lầm, hiện tại nói khai, đầy trời mây đen đều tan. Chúng ta làm cách mạng cán bộ, muốn đoàn kết nhất trí, ngươi không có việc gì nhiều suy nghĩ như thế nào làm hảo công tác, đừng tổng cân nhắc chút có không? Lữ tiến bộ trong lòng bi phẫn, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, này đến tuột cùng là cái gì thế đạo. Lữ tiến bộ ở năm chàng càng thêm tứ cố vô thân, mỗi ngày giống một con ly đàn cô nhạ. Cố lập xuân đối hắn cũng thay đổi sách lược, có khi tinh chuẩn đạ kích, có khi trấn an khích lệ, dù sao chính là chợt lãnh chợt nhiệt, khi tốt khi xấu, làm người không hiểu ra sao. Làm cho Lữ tiến bộ thường xuyên ở cân nhắc, hắn vừa rồi những lời này là có ý tứ gì? Hắn cái này ánh mắt đại biểu cái gì? Cố Lập Xuân này đó thao tác lựa không được đặng tràng, có một lần, đặng tràng ý vị thâm trường mà nói: "Tiểu Cố, ngươi thật sự làm ta mở rộng tầm mắt. Ta trước kia cũng không biết còn có thể dùng loại này phương pháp thao túng đối thủ." Cố Lập Xuân khiêm tốn mà đáp: "Giống nhau giống nhau, đều là đối thủ phụ trợ. Loại này biện pháp chỉ có thể đối phó tâm trí cùng kinh nghiệm so với ta thấp đối thủ. Như là đặng tràng loại này ý chí kiên định, thông minh cơ trí cao thủ, ta là bó tay không biện pháp." Đặng tràng Thu hoạch vụ thu thuận lợi tiến hành. Năm nay thời tiết không làm yêu, máy móc lại nhiều, nhân viên phối hợp đến hảo. So năm trước sớm thu xong. Thu hoạch vụ thu qua đi, nam chàng còn chúng đối Tạ Tuyên có rất lớn đổi mới. Cố lập Xuân càng là tự mình thao đao, viết vài thiên khen ngợi văn chương, còn cố ý gửi bản sao một phần đến tổng chàng trang làm. Hoàng thư ký xem sau thập phần vừa lòng, còn cố ý đem Tạ Tuyên tiêu lên đi cố gắng một phen, làm hắn không ngừng cố gắng. Tạ Tuyên từ Hoàng thư ký văn phòng ra tới khi, bước chân đều là phiêu. một đường phiêu hồi năm từng buổi làm, hắn cảm giác được thiên là như vậy làm, không khí là như vậy ngọt thanh. trở lại văn phòng, hắn còn trong lòng không có khúc mắc mà cùng trần khiết cười chào hỏi. trần khiết ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, cũng khách khí mà đáp lại hắn. thu hoạch vụ thu qua đi, tiểu minh bảo trăm ngày yến liền muốn tổ chức, thời gian định ở chủ nhật, phương tiện đại gia đi dự tiệc, vẫn là ở cửa nhà đường cái thượng tổ chức. thỉnh đầu bếp là nhà ăn cùng mạnh niệm quần trần khiết bọn họ, Nam chàng cán bộ, nhà ăn công nhân. tả hữu hàng xóm thanh niên trí thức đại biểu đội sản xuất đội viên lập tức bảy hai bản Từ đông đặt tới tây đem toàn bộ đường cái đều chiếm cố hồng ngọc cùng triệu chí vinh triệu chí tân không rảnh gấp trở về lễ vật đều gửi tới triệu chí quân ôm ăn mặc mặc đổi mới hoàn toàn minh bảo ở đường cái thượng lưu động triển lãm huyễn loa đại gia tranh đoạt ôm Tiến hội bắt đầu cố gia cùng triệu gia người các có phân công điền tam hồng phụ trách đi chiêu đài thanh niên trí thức nhóm cùng hàng xóm nhóm nhịn mãi, mãi, ở bồi những cái đó lão nhân, lão thái nhóm nói chuyện thiếm, tiểu mãn cùng triệu minh quang chiêu đái bọn nhỏ. triệu chí quân phụ trách ông loa, cố lập xuân tắc muốn chiêu đái năm chàng cán bộ nhóm. thư ký chu cùng đặng chàng cũng thực nề tình, hai người đều đúng giờ dự tiệc. thư ký chu nhìn mặt mày hồng hào triệu chí quân, cách nôn nhắc lại, lão đặng, ngươi nhìn xem nhân gia lão triệu, năm trước mai khai nhị độ, năm nay lại khai một đóa tiểu hoa, ngươi này cây cây vạn tuế rốt cuộc gì thời điểm nở hoa? Ngươi còn có thể hay không khai? Đặng Tràng hôm nay dị thường trầm mặc, nói thật sự thiếu, rượu một ly tiếp một ly mà uống. Bất quá, triệu Chí quân hôm nay muốn ôm loa, không ai bồi hắn uống rượu, ở đây cán bộ liền suối quậy. Đầu tiên là thư ký chu bị chuốc say, tiếp theo là trương trường khoa, thực mau, đặng Tràng liền đem ánh mắt ngừng ở cố lập xuân trên người. Cố lập xuân miễn cưỡng chống đỡ mấy cái hiệp, chủ động nhận thua, ta say, thật không thể uống lên. Nay bữa cơm từ giữa trưa vẫn luôn ăn đến mặt trời xuống núi Trung gian lại thêm hai lần đồ ăn, tam hồi rượu. Uống đến cuối cùng, Cố Lập Xuân sợ Đặng Tràng lại thai họa những người khác, liền ngạnh muốn đem hắn đưa trở về. Đặng Tràng so lần trước tiệc cưới khi say đến lợi hại hơn, Cố Lập Xuân làm hắn hướng Bắc, hắn phi hướng Nam, luận sức lực, Cố Lập Xuân thật không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng, hắn bị ra hướng phía Nam đi, Đặng Tràng nói muốn tán cái bước lại về nhà. Hai người liền như vậy lung lay mà tán bước, hoàng hôn vừa lúc, gió thu thoải mái thanh tân. Hai người vừa đi vừa nói chuyện mê sảng. Đặng Tràng đi đến cánh đồng hai đầu bờ ruộng, nhìn dống tuyết đồng ruộng, đột nhiên nói, "Lao Chu hôm nay lại cũ lời nói nhắc lại, ta cũng tưởng cũ lời nói nhắc lại." Cố Lập Xuân đầu góc cùng hồi nháo dường như, nhất thời nhớ không nổi Đặng Tràng cũ lời nói là cái gì, đành phải an tinh chờ đợi. Đặng Tràng ấp ủ trong chốc lát, rốt cuộc nói, "Ta lần trước nói ngươi nếu là cái nữ đồng chí thì tốt rồi." Cố Lập Xuân đầu góc thanh tỉnh một nửa, hắn chạy nhanh nói, "Đặng Tràng ngươi uống say." Chúng ta trở về đi." Đặng Tràng quay mặt đi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân, từng câu từng chữ mà nói, liền ở vừa rồi, ta đột nhiên ngộ, liền tính ngươi không phải nữ đồng chí lại như thế nào? 185, chương 185 huyền cự. Cố Lập Xuân nghe được lời này, bước chân một lảo đảo, suýt nữa ngã xuống điền lạnh, Đặng Tràng dỗi tay đỡ lấy hắn. Cố Lập Xuân cùng Đặng Tràng đối diện một lát, thực mau lại rời qua ánh mắt. Đầu góc của hắn giống bị nước đá tới quá, nháy mắt thanh tỉnh. Hắn không nói gì, chỉ là một cái kính mà bước nhanh hướng phía trước đi. Đặng Trang dừng lại tại chỗ, lưỡng đạo nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng. Cố Lập Xuân đi ra rất xa lúc sau, Đặng Trang mới bước ra đi nhanh đuổi theo hắn. Hoàng hôn đã lặn sơn, màu tím nhạt xương chiều bao phủ đại địa, một đám chim bay phành phạch cánh hướng nơi xa rừng cây bay đi, chung quanh một mảnh an tĩnh. Cố Lập Xuân trầm mặc thật lâu về sau, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, "Đặng Trang, ngươi vẫn luôn độc thân đến bây giờ nguyên nhân là cái gì?" Không có gặp được thích hợp. Cố lập xuân hướng dẫn từng bước. Vậy ngươi rõ ràng chính mình là một cái cái dạng gì người sao? Biết chính mình nghĩ muốn cái gì sao? Vì được đến chính mình muốn đổ vật, ngươi lại chịu vứt bỏ cái gì? Đặng chàng không nói gì, hắn không có suy xét quá mấy vấn đề này, hắn vẫn luôn cảm thấy này đó đều không phải vấn đề. Cố lập xuân thanh em bình tĩnh mà ôn hòa, hoan thanh nói, thật không dám dấu dếm, ta đã từng thâm nhập suy xét quá mấy vấn đề này. Ta bản chất là một cái ích kỷ tự mình người. Nếu trên đời có một thứ chịu làm ta liệu mình theo đuổi, kia đó là tự do. Các loại ý nghĩa thượng tự do, kinh tế thượng tư tưởng thượng cùng sinh hoạt thượng. Ta chán ghét hết thể có chứa khống chế, chiếm hữu nhân tố quan hệ. Ta ở trưởng thành trong quá trình cũng từng có mấy lần quá ngộ đạo, tỉ như nói người mỗi một loại thân phận đều là tự mình bắt góc, chỉ có mất đi là đi thông tự do chi đổ, người khác tức địa ngục. Trước một cái ngộ đạo sau, làm ta cảm thấy, liền tính ta mất đi không khỏe mạnh thân tình cũng không cái gọi là kia sẽ làm ta càng tự do. Đặng Trang nghi hoặc hỏi, ngươi cùng người nhà của ngươi ở chung đến khá tốt, ngươi nói không khỏe mạnh thân tình là chỉ ngươi dưỡng phụ. Cố Lập Xuân đỗng nhiên phản ứng lại đây, hắn đem kiếp trước cùng kiếp này trộn lẫn, còn ảnh hưởng hắn biểu đạt. Cố Lập Xuân chỉ phải thuận nước đẩy thuyền, nói chính là hắn. Còn chưa nói đến trọng điểm, Cố Lập Xuân tiếp tục đi xuống kéo dài, giải quyết xong thân tình phương diện vấn đề sau, liền đến phiên tình yêu. Ta cảm thấy tình yêu sẽ kích phát người chiếm hữu dục cùng khống chế dục Chúng ta không tự chủ được mà muốn cho đối phương hoàn toàn thuộc về chính mình, chúng ta bởi vì đối phương ưu điểm cùng quang mang mà tới gần, lại không thể không cùng hắn khuyết điểm cùng mặt âm Vũ chung sống. Chúng ta tổng ý đồ thay đổi đối phương xử chi thích hướng chính mình, hai người sớm chiều ở chung, khó tránh khỏi sẽ coi đánh cờ, thương tổn, xung đột cùng oán lợn Khả năng vừa mới bắt đầu sẽ thực mới mẻ, chính là hết thảy đều đem khó có thể tránh cho mà lâm vào khuôn sáo cũ hòa bình dung. Lúc ban đầu tình cảm mãnh liệt cùng kinh diễm cuối cùng sẽ bị vụn vặt hiện thực tiêu ma hầu như không còn. Thật sự không có gì ý tứ. So sánh với tình yêu, hữu nghị càng thêm động lòng người chân quý càng có đúng mực cảm. Nó sẽ không cuồng vọng mà tưởng chiếm hữu đối phương toàn bộ không gian. Hai cái bằng hữu có thể cho nhau lý giải cộng đồng tiên thối, đã có thể cho nhau giao hòa lại lẫn nhau độc lập. Đặng tràng nghiêm túc mà giải đọc cố lập xuân nói mỗi một chữ, có chút lời nói hắn không nghe nói qua, nhưng mặt chữ ý tứ có thể lý giải. mặt chữ sau lưng ý tứ cũng mơ hồ có thể minh bạch hắn cái gì cũng chưa nói đáy lòng vẫn còn sót lại một tia hy vọng tiếp tục nghe đi xuống cố lập xuân thật sâu hít một hơi tạm dừng một lát thấy đối phương không có phản ứng đành phải tiếp tục nói tiếp đặng chàng ta hy vọng chúng ta tiếp tục bảo trì bằng hữu quan hệ chúng ta đã từng sóng vai chiến đấu quá về sau cũng đem ở từng người lĩnh vực vì quốc gia cùng xã hội tiếp tục phân đấu ta nói xong rồi cố lập xuân kế tiếp không biết nói cái gì nữa Cũng không biết nên như thế nào đối mặt đặng chàng, chỉ có thể đi trước rời đi, cũng may lần này đặng chàng không có đuổi theo. Cố Lập Xuân về đến nhà khi, thiên đã đen, tiến hội sớm đã tan. Triệu chí quân chính lánh bọn nhỏ quét tước mặt đường, thu thập bàn ghế. Cố Lập Xuân bình tĩnh một chút nỗi lòng, đi qua đi hỗ trợ. Triệu trí quân hỏi, ngươi đưa cá nhân đưa lâu như vậy? Ngươi nhưng đừng đem lão đẳng cấp đưa đến nhà người khác đi. Cố Lập Xuân cười nói, không đưa đến nhà người khác, đưa đến đồng ruộng đi. hắn nói hắn muốn tản bộ triệu trí quân nói thầm nói cái này lao đặng chơi rượu điên phương thức đều cùng người khác không giống nhau cố lập xuân cười cười không nói tiếp qua đi cùng lập đông lập hạ đem cái bản ngân hồi trong viện lập hạ nói ca vừa rồi trần vũ nơi nơi tìm người ta nói ngươi tặng người đi hắn liền đi tiếp ngươi cố lập xuân lừ một tiếng trần vũ hôm nay vẫn luôn ở phòng bếp cấp mạnh nghiệm quần trợ thủ quét tước xong vệ sinh cố lập xuân cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, nhị mãi mãi nhìn hắn đau lòng mà nói Lập Xuân, ngươi chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi." Cố Lập Xuân lại đi nhìn thoáng qua tiểu muội muội, tiểu gia hỏa lúc này đã ngủ say. Hắn trở lại phòng, nằm ở trên giường, thân thể mệt mỏi, trong đầu suy nghĩ lại dừng không được tới, miên man suy nghĩ một hồi lâu mới tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, hắn cùng Triệu Chí Quân cùng nhau lái xe đi làm. Trên đường, Triệu Chí Quân nói, "Ta như thế nào cảm giác cái kia Trần Vũ có điểm kỳ quái." Cố Lập Xuân vội hỏi hắn làm sao vậy? Triệu Chí Quân nói, Minh bảo nửa đêm khóc, ta lên chiếu cố, kết quả phát hiện có người ở chúng ta ra môn trước bồi hồi du đãng, ta còn tưởng rằng là ăn trộm, dùng đèn tin một chiếu, phát hiện là trần vũ. Ta một chiếu, hắn liền chạy. Ta nhớ rõ đứa nhỏ này ngày hôm qua không uống rượu a. Cố lập xuân nói, hắn khẳng định uống lên, bọn họ ở phòng bếp vụng trộm uống. Triệu trí quân nga một tiếng, lắc đầu thở dài, những người này uống say phát điên bộ dáng thật là thiên kỳ bách quái. Hai người tới rồi văn phòng. Mạnh niệm quần theo thường lệ lại đưa bữa sáng lại đây. Cố lập xuân cấp trần khiết đưa đi một phần, triệu chí quân cùng triệu cao cấp cầm một phần, trong rổ còn dư lại hai người phân. Cố lập xuân ăn chính mình kia một phần, dư lại liền gác ở trên bàn. Gần nhất đặng chàng cũng đi theo hắn cọ cơm, này phân vốn là hắn. Mãi cho đến 9 giờ, đặng chàng như cũ không có tới đi làm, đây chính là phá lệ. Cố lập xuân trong lòng hơi có chút bất an, hắn ngày hôm qua say đến như vậy lợi hại, nên không phải là ngủ ở đồng ruộng không về nhà đi. hắn nhớ rõ đặng tràng trong nhà điện thoại đang ở do dự muốn hay không gọi qua đi trong văn phòng điện thoại lại vang lên cố lập xuân cầm lấy điện thoại uy một tiếng chỉ nghe trong điện thoại truyền đến một cái khàn khàn thanh âm uy nghe ra ta thanh âm sao ta là đặng uy cố lập xuân thanh âm bình tĩnh như thường nghe ra tới đặng tràng ngươi còn hào đi đặng tràng dừng một chút đắp diệu tỉnh không có việc gì cố lập xuân tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói Về sau vẫn là uống ít chút rượu tương đối hảo, cồn sẽ thương tổn đầu góc, ta như vậy thông minh chính là bởi vì ta giới yên kiêng rượu." Đặng Trang nhẹ giọng cười nói, lại muốn gạt người giới yên kiêng rượu, "Ngươi thông minh là bởi vì ngươi vốn dĩ liền thông minh." Cố Lập Xuân cười nói, "Cảm ơn lão lãnh đạo khích lệ." Đặng Trang trong thanh âm có chứa một tia mất mát, "So sánh với ngươi, ta thật sự có điểm già rồi." Cố Lập Xuân vội vàng nói, "Không có không có, ngươi phong hoa chính mộng, trẻ trung khỏe mạnh, đúng là đại triển hành đồ là lúc." Điện thoại kia đoan đột nhiên yên lặng xuống dưới, Cố Lập Xuân đợi trong chốc lát, không có nghe thấy thanh âm, cho rằng đối phương treo, lại xác nhận một chút, "Đặng Tràng, ngươi còn đang nghe?" Đặng Tràng rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, "Ta hiện tại thực thanh tỉnh, ngươi nghe đi lên cũng là thanh tỉnh. Ta tối hôm qua hỏi cái kia vấn đề, ngươi đáp án còn cùng ngày hôm qua giống nhau sao?" Cố Lập Xuân tim đập không khỏi nhanh hơn, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời nói, "Ta đáp án còn cùng ngày hôm qua giống nhau." Đặng Tràng Ta không nghĩ làm chúng ta quan hệ lâm vào khuôn sáo cũ. Ngươi là của ta lão lãnh đạo, đối ta có ơn tri ngộ. Cái này đáp án kỳ thật là ta đối với ngươi báo đáp. Đây là đối ta báo đáp. Cố Lập Xuân chắc chắn mà nói, đúng vậy, chính là báo đáp. Long ta từ nương tay, thả ngươi một con ngựa. Đặng chàng, ngươi là cái có năng lực có quyết đoán. Ngươi tương lai không ngừng tại đây. Ngươi muốn tiếp tục anh dũng đi tới. Không cần đem thế giới này nhường cho những cái đó ghê tởm người đáng ghét. Bọn họ không xứng Đặng trang trầm mặc 3 phút tả hữu, thanh âm chua xót nói, vấn đề này ta chỉ hỏi một lần, ngươi đã đã cấp ra xác thực đáp án, ta chỉ có thể tiếp thu. Yên tâm, ta không phải cái ướt át bẩn thiệu người, về sau quyết không dây dưa. Chúng ta còn cùng trước kia giống nhau, là bằng hữu cùng chiến hữu. Về sau yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm, cứ việc tới tìm ta, bất luận cái gì thời điểm đều có thể. Cố lập Xuân Động Dung nói, tốt, ta nhớ kỹ. Cuối cùng, đặng trang lại nói, chàng công tác toàn quyền giao cho ngươi. ta muốn ra ngoài học tập cùng thăm người thân, khả năng muốn thật lâu. treo lên điện thoại, cố lập xuân nhìn đối diện trống rỗng vị trí, cảm thấy trong lòng vắng vẻ, ẩn ẩn có một tia buồn bã cùng tiếc nuối, nhưng đồng thời lại cảm thấy vốn nên như thế. đặng trang không có lại hồi văn phòng, hắn trực tiếp làm tốt thủ tục, đem công tác kế hoạch phát đến các khoa văn phòng, hỏa tốc rời đi Hồng hà nông trường, đi phương nam ngũ quốc doanh nông trường học tập đi. bạch đại tỷ nói, đặng trang công tác mấy năm nay rất ít nghỉ phép, tổng cộng tích góp hơn 40 thiên kỳ nghỉ. lúc này là dùng một lần dùng hết, hắn đại khái khả năng muốn quá sang năm tết âm lịch sau mới trở về. Đặng Trang rời đi sau, hết thể vẫn cùng trước kia giống nhau, cố lập xuân mỗi ngày làm từng bước mà đi làm tan tầm, chế định kế hoạch, an bài công tác. Đặng Trang không ở, có chút lấy không chuẩn vấn đề, hắn liền tìm thư ký Chu thương lượng, lại lương lự, liền đi tìm đảm Tràng trưởng thương lượng hội báo, năm chàng hết thể đâu vào đấy mà vận chuyển. Hôm nay sáng sớm, mạnh niệm còn không có tới đưa cơm sáng, thay thế hắn tới chính là Trần Vũ. trần vũ đỉnh hai chỉ gấu chúc mắt thần sắc vẻ vải không phân chấn cố lập xuân thuận miệng hỏi ngươi như thế nào là dáng vẻ này lại bồi mạnh niệm quần số ngôi sao trần vũ túi đầu che giấu nói không phải muỗi quá nhiều cắn đến ngủ không được trần vũ nói chuyện cẩn thận mà quan sát đến cố lập xuân sắc mặt thật cẩn thận mà thử nói ngươi lãnh đạo không có việc gì đi trong ngày đến ngày đó ta đi tìm ngươi ở nửa đường thượng gặp được hắn phát hiện hắn thần sắc không thích hợp cố lập xuân dường như không có việc gì mà nói Hắn ngày đó chính là uống nhiều quá, không có việc gì. Trần Vũ truy vân nói, hắn năm nay vì cái gì sớm như vậy liền ra ngoài học tập. Nghe nói còn thỉnh nghỉ dài hạn. Cố Lập Xuân yên lặng nhìn Trần Vũ, nghiêm mặt nói, không nên ngươi hỏi sự không cần hỏi đến, không có việc gì hảo hảo nuôi heo, nhiều nhìn xem thư. Trần Vũ cười khổ đáp, ngươi nói đúng, ta không có Lập Trường hỏi cái này chút. Ta về sau hảo hảo nuôi heo, nhiều đọc sách. Qua hai ngày, Cố Lập Xuân phân biệt thu được Hà Văn Dũng cùng Diệp Bắc Lâm hồi âm hai người phản hồi làm hắn rất là vừa lòng diệp bắc lâm kịp thời hướng các đại nông trường cùng tương quan đơn vị cử báo cái kia ngoại quốc khảo sát đoàn việc này khiến cho bộ môn liên quan chú ý cùng cảnh giác hà văn dung càng là tỏ vẻ hắn chẳng những đem việc này đăng báo đi lên còn phát động hắn đồng học nhìn chằm chằm đám người kia nếu tìm được cố lập xuân nói kia cây hoang dại đậu nành hắn sẽ đào xuống dưới giao cho nông nghiệp bộ môn cùng thời gian cố lập xuân cũng thu được phụ thân gửi thư tin chung nói nhị đường ca đã tiếp về nhà đi nhị ba mẫu sự còn phải lại chờ lệ người kinh hỉ cùng ngoài ý muốn chính là đại ba sự thế nhưng có tiến triển có người âm thầm trợ giúp bọn họ mạnh an thành hỏi cố lập xuân có biết hay không người kia là ai cố lập xuân cùng mạnh niệm quần thương lượng một chút quyết định nói cho phụ thân sự tình chân tướng làm cho hắn trong lòng có cái đế việc này từ mạnh niệm quần chính mình viết thư đi nói hai tuần sau mạnh niệm quần thu được hai phong hồi âm mạnh an thành lá thư kia vẫn cùng bình thường giống nhau nhị đường ca mạnh thuật Quần tin lại đoàn lại có ý tứ Tam đệ, kinh nghe ngươi ở nông trường tìm được rồi đối tượng. Nhị ca ta thâm biểu bội phục thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Mạnh Niệm quần Dương trong tay tin, nói, ta như thế nào cảm thấy nhị ca đấu kỵ ta? Cố lập Xuân Lịch ngợm mà nói, khẳng định, hắn đấu kỵ ngươi có đối tượng, không có việc gì, chờ hắn nhìn thấy ta, sẽ càng đấu kỵ ta, bởi vì ta so với hắn soái còn so với hắn thông minh. Mạnh Niệm quần nhịn không được nở nụ cười, tiếp nhận tin không lâu. cố lập xuân lại thu được hai chỉ tay mải, một bao là thư tịch một bao là quần áo thư là hắn ba gửi quần áo là mụ mụ làm Nay đó quần áo vải dậy không tính là thật tốt nhưng hình thức mới mẻ độc đáo đẹp cố lập xuân một xuyên ra tới liền dẫn dắt nông trường thời thượng trào lưu mạnh niệm quần cũng thu được vài món quần áo nhưng hắn tổng cảm thấy cố lập xuân trên người càng đẹp mắt hắn hiện tại ra mặt biến đến dày thường thường mà cọ quần áo xuyên mỗi lần là cùng trần khiết hẹn họ gặp mặt khi đều sẽ mượn cố lập xuân quần áo xuyên sau lại chẳng những mạnh niệm quần tới mượn, khác tiểu tử xem mắt khi cũng chạy tới tìm hắn mượn quần áo. thời gian thấm thoát, trong nháy mắt liền đến cuối năm. năm nay năm chàng là cái được mùa năm, khang bối vịt nuôi dưỡng thập phần thuận lợi, loại này vịt rất ít sinh bệnh, lớn lên mau, cái đầu đại, đẻ trứng nhiều, và một vạn chỉ vịt mầm, cuối cùng sống 9.800 nhiều chỉ. tới rồi bắt đầu mùa đông thời tiết, vịt được bán một tuyệt bút tiền, trứng vịt cũng bán vài phê. năm chàng được đến một tuyệt bút tiền trứng. Năm chàng nuôi dưỡng tình huống phản hồi cấp hồng nhật nông trường, Diệp Bắc Lâm đám người là thập phần kích động, lập tức liền coi đây là cơ hội mạnh mẽ tuyên truyền, sang năm vịt mầm đã không lo bán. Bởi vì niệm hồng hà nông trường cùng cố lập xuân này phân tỉnh, Diệp Bắc Lâm theo lý cố gắng, cấp năm chàng vịt mầm sang năm vẫn ơn ra gốc. Tin tức tốt còn không ngừng một cái, heo chàng heo hơi cũng tới rồi ra lan thời điểm. Chất lượng tốt heo chiếm so đạt tới 85%, đội sản xuất thấp chút, cũng đạt tới phần trăm chi 60%. Này đó chất lượng tốt heo trực tiếp bị bộ ngoại thương thu mua, dùng cho xuất khẩu, vì quốc gia sang ngoại hối. Dư lại heo hơi, nông trường lưu lại một bộ phận, còn lại cung cấp quanh thân huyện thị, cũng rộng chịu khen ngợi. Nhà máy thức ăn gia súc trải qua nhiều lần thí nghiệm, cũng chế tạo ra hàng ngon giá rẻ heo thức ăn chăn nuôi, đã chịu đổi sản xuất nuôi heo hổ hoan nền. An tiết trước, nhóm thứ hai công nhân viên trước lâu làm xong, nhóm thứ hai phân phòng công nhân viên trước là hỷ khí dương dương. mặt khác phân chàng công nhân viên trước trừ bỏ hâm mộ đấu kỵ ngoại chính là không ngừng đề ý kiến làm cho bọn họ chàng cũng đuổi kịp năm chàng đệ bước. Cùng lúc đó Cố Lập Xuân nhận được thông chi đặng chàng phải về tới. Tuy rằng thời gian đã qua đi hơn 2 tháng nhưng hai người gặp mặt đại khái suất vẫn tránh không được xấu hổ. Cố Lập Xuân cũng từng thiết tưởng quá nếu đặng chàng không minh xác tỏ vẻ tâm ý bọn họ có phải hay không liền có thể vẫn luôn lấy bằng hữu cùng trên dưới cấp thân phận hài hòa ở chung chính là lại tưởng tượng lấy đặng chàng tính cách. Nếu hắn không có nhận thấy được chính mình chân thật ý tưởng liền bãi, một khi phát hiện, hắn khẳng định sẽ rõ xác biểu đạt ra tới, bởi vì đây là hắn tính cách. Đối với sắp xuất hiện xấu hổ cục diện, Cố Lập Xuân suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra giải quyết phương án. Sự tình đã đã phát sinh, hết thể đều không thể lại trở lại từ trước. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể phát huy ra mặt dày tinh thần, làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Ngắm lại Trần Khiết cùng Tạ Tuyên, hai người còn ở cùng cái văn phòng. giống như cũng không có gì lê gớm. Cố lập xuân trước tiên làm tốt tâm lý xây dựng, chờ đặng tràng trở về. bất quá, sự tình phát triển ngoài dự đoán mọi người, tổng chàng vị kia vẫn luôn hưu nghỉ bệnh ông phó chàng trưởng đột nhiên tuyên bố về hưu. xét thấy năm chàng gần đã hơn một năm tấn mạnh phát triển, cùng với đặng chàng gần mấy năm ưu dị biểu hiện, tổng chàng quyết định làm hắn trên đỉnh ông phó chàng trưởng vị trí, trở thành tổng chàng ba vị phó chàng trưởng trí nhất. mà cố lập xuân cũng thuận thế đỉnh đặng tràng vị trí, trở thành năm phần chàng chàng trưởng. bạch đại tỷ trên đỉnh hắn vị trí trở thành phó tràng Trưởng, lao lương trở thành nông mục khoa trưởng khoa nay một loạt nhân sự biến động làm đại gia cảm thấy hoa cả mắt đồng thời lại cảm thấy sự tình nên như vậy mỗi người thăng chức đều là bọn họ hẳn là thăng cố lập xuân lại thăng một bậc đại gia sôi nổi tiến đến chúc mừng trần khiết cười nói cố ca chúc mừng chúc mừng về sau nên cứ gọi ngươi cố tràng Trưởng. cố lập xuân cười nói vẫn là kêu cố ca đi thói quen nghe còn dễ nghe trần khiết trợn nghiêm mặt nói Cố ca, ta ba gửi thư, hắn nói hắn đã tận lực, nhưng ngươi đại bá trước mắt không thích hợp ra tới. Hắn còn nói, ngươi đại bá ngốc tại bên trong ngược lại là đối hắn bảo hộ. Nhưng ngươi đại bá mâu có thể đạt được tự do. Cố lập xuân mặt lộ vẻ vui sướng, ta đại bá mâu có thể ra tới liền thật tốt quá, đại bá sự không đổi, chúng ta chờ một chút. Trần Khiết lại nói, ta ba nói, hắn đã hỗ trợ chuẩn bị hảo, tận lực làm ngươi đại bá ở bên trong nhật tử quá đến hảo chút. Cố lập xuân lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạng. hai người đem tin tức tốt này nói cho mạnh niệm còn cùng mạnh an kinh hai người cũng là vui vô cùng cố lập xuân suy đoán tỉnh thành bên kia hẳn là cũng được đến tin tức quả nhiên không bao lâu bên kia liền tới rồi hai phong thư tin chung cũng đề cập việc này tin chung còn nói chẳng những đại bá mẫu đạt được tự do nhị bá mẫu cũng đem từ thanh hải lao động cải tạo nông trường hồi tỉnh thành xem bệnh mạnh niệm còn nhìn đến tin tức này sau kích động mà ôm chặt cố lập xuân hô ta mẹ từ thanh hải đã trở lại nàng cũng ra tới xem bệnh Lập Xuân, ta rất cao hứng. Cố Lập Xuân cười nói, nếu không bao lâu, các ngươi một nhà là có thể đoàn tụ. Mạnh niệm còn dùng sức gật đầu, ta tin ngươi nói, ngươi nói có thể liền nhất định có thể. Bọn họ người một nhà mang theo vui mừng cùng hy vọng nên đón 1975 năm Tết âm lịch. 186, chương 186 chờ đợi trí tuệ cùng dũng khí. Năm nay Tết âm lịch so năm trước càng náo nhiệt, bởi vì trong nhà chẳng những thêm một cái hài tử, triệu trí vinh một nhà bốn người cũng đã trở lại. Bọn họ một nhà ở tại Lục Đại Gia Gia, ăn cơm tự nhiên là tam gia cùng nhau, thêm lên 17 khẩu người, ăn cơm khai hai bản. Lục Đại Gia không quá yêu phiền toái người khác, có chút ngượng ngùng chính là Lục Minh Phi trong lòng lại phi thường cao hứng, mỗi ngày có ăn ngon, còn có người bồi chơi. Đại bảo cùng nhị bảo thực mau liền cùng Tiểu Mãn lập hạ bọn họ quen thuộc lên, hai người bọn họ thêm lập đông lập hạ cùng Triệu Minh quang hợp thành 5 người đoàn, Tiểu Mãn mang theo Tiểu Vũ Minh Phi còn có Minh Hoa tạo thành 4 người tổ. cố lập xuân nhìn mãn phòng hài tử cảm giác giống vào trại chăn nuôi giống nhau đám hài tử này có thể trên đỉnh 3.000 chỉ vịt cũng may nông trường rất lớn bọn nhỏ đều có bọn họ rộng lớn thiên địa không luôn là ở nhà bằng không thật ồn ào đến chịu không nổi triệu Chí quân sợ bọn họ tổng ở nhà sẽ xảo tiểu nữ nhi ngủ liền chủ động dẫn bọn hắn đi chơi đi hoạt cái băng bắt cái thỏ hoang hoặc là nướng cái khoai lang đỏ lục đại gia cũng sẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi triệu Chí vinh hai vợ chồng tắc đương nổi lên phủi tay trường quầy Tiền ái anh ôm Tiểu Minh bảo không buông tay, hoặc là hứng thú bừng bừng mà vây xem Nhị Nãi Nãi cùng Điển Tam Hồng làm các loại thức ăn. Triệu Chí Vinh trừ bỏ đi thân xuyến hữu, chính là ngồi ở trong phòng khách, kiểu Chân bắt chéo khái hạt dưa cùng Cố Lập Xuân nói chuyện thiếm. Triệu Chí Vinh thừa dịp trong phòng khách không ai, liền cùng Cố Lập Xuân nói hắn cha mẹ bên kia sự, ta trở về tiến đến nhìn người ba mẹ liếc mắt một cái, người ba khôi phục đến không tồi, tinh thần khá tốt, mẹ ngươi cũng khá tốt, còn có ngươi cái kia nhị ca, ta cũng gặp được. Thật là cái ý chí kiên cường tiểu tử, có cách mạng chủ nghĩa lạc quan tinh thần. Các ngươi một nhà đều rất không tồi. Cố Lập Xuân cười nói, nghe được bọn họ đều hảo, ta liền an tâm rồi. Đa tạ ngươi hỗ trợ, nếu không phải ngươi cùng ngươi đồng học, ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Triệu Trí Vinh nói, chúng ta chi dàn không cần khách khí như vậy, nói nữa lại không ngừng ta một người hỗ trợ. Cố Lập Xuân trong lòng vừa động, liền hỏi còn có ai. Lão Đặng A, hắn cùng cái kia lão đồng học gọi điện thoại. Cố Lập Xuân nỗi lòng phức tạp, nói, đúng vậy, đặng chàng đối ta khá tốt. Triệu Chí Vinh đột nhiên nhớ tới một chuyện, thuận hỏi một chút nói, năm trước Lão đặng đi ngang qua tỉnh thành, chúng ta đại gia tụ một hồi, ta tổng cảm giác hắn tinh thần trạng thái có chút không thích hợp, hắn biết hắn là làm sao vậy. Cố Lập Xuân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Triệu Chí Vinh càng thêm kỳ quái, thật là quái, ta hỏi ta ca, hắn cũng không biết. Nhưng ta hiểu biết Lão đặng là người, hắn người này tâm đại, tính cách kiên cường. Tầm thường sự tỉnh không đến mức làm hắn phát sinh như vậy biến hóa, lần này trên người hắn nhất định đã xảy ra cái gì chúng ta không biết đại sự. Cố Lập Xuân bắt một phen hạt dưa, nhẹ nhàng khái, mượn này che giấu chính mình trên mặt biểu tình, sợ Triệu Trí Vinh phát hiện cái gì, còn hảo Triệu Trí Vinh căn bản không hướng trên người hắn tưởng. Triệu Trí Vinh mấy năm không hồi nông trường, mời khách bạn bè thân thích rất nhiều. Quá xong năm sau, lâu lâu mà liền có người thỉnh ăn cơm. Hắn trước khi đi một ngày, đặng chàng thỉnh bọn họ đi ăn cơm. triệu trí quân cũng bồi cùng đi hắn ở phòng khách xuyên áo khoác ghi nhìn đến cố lập xuân còn ôm tiểu minh bảo ngồi bất động liền thúc giục nói lập xuân ngươi còn thất thần làm gì chạy nhanh mặc quần áo ra cửa a cố lập xuân vội nói các ngươi đi là được ta thân thể có chút không thoải mái liền không đi triệu trí quân lại hỏi thân thể không thoải mái bị cảm vậy ngươi chạy nhanh lên lầu đi đừng ôm hài tử cố lập xuân chạy nhanh giải thích nói chính mình là dạ dày không thoải mái sẽ không lây bệnh cấp minh bảo Triệu Chí Quân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Triệu Minh Quang ở tiến đến Cố Lập Xuân bên thai nhỏ giọng nói, "Lập Xuân ca, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy từ có muội muội về sau, ba ba liền không đau chúng ta?" Cố Lập Xuân trấn an Minh Quang, "Không có không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Người ba đau muội muội là bởi vì muội muội con nhỏ, yêu cầu người đặc biệt chiếu cố. Ngươi trước kia cũng bị hắn như vậy chiếu cố quá." Minh Quang hiểu chuyện mà nói, "Lập Xuân ca, ta kỳ thật là sợ ngươi nghĩ nhiều." Ta ba đối chúng ta đều giống cha kế, đối với ngươi càng đừng nói nữa." Cố Lập Xuân. Triệu Chí Quân thính hai, vừa nghe đến đại nhi tử thế nhưng nói chính mình nói bậy, làm bộ liền phải đánh người. Triệu Minh Quang cái khó lo cái khôn, "Ba, ngươi đánh ta không quan trọng, làm sợ muội muội liền không hảo." Triệu Chí Quân quả nhiên dừng tay, chỉ vào Triệu Minh Quang uy hiếp nói, "Ta xem ngươi là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, chờ ta trở lại lại thu thập ngươi." Bọn họ nói chuyện, Triệu Chí Vinh đổi hảo xiêm y y cũng ra tới. Hướng bọn họ nói, chúng ta đi thôi. Đương triệu trí vinh biết được Cố Lập Xuân không cùng bọn họ cùng đi thời điểm, ánh mắt không khỏi nhiều ở Cố Lập Xuân trên mặt dừng lại một cái trước mắt, vốn định nói cái gì đó, trần trờ một lát, lại nuốt trở vào. Hắn nói, Lập Xuân không thoải mái liền tính, hai ta đi là được. Hai người đẩy cửa rời đi, Cố Lập Xuân nghĩ, hắn cùng đặng chàng về sau rốt cuộc vẫn là muốn gặp mặt, tổng như vậy cho nhau trốn tránh, đại gia sớm hay muộn sẽ nhìn ra manh mối. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. hắn cần thiết đến thuyết phục chính mình cùng đối phương qua trong lòng đạo khảm này ngay kế buổi sáng triệu trí vinh một nhà phải về tỉnh thành bọn họ mang theo năm đại bao hành lý bên trong chính là thân thích bằng hữu đưa lễ vật cùng nhị mãi mãi cùng điển tam hồng tỉ mỉ chuẩn bị đặc sản cùng thức ăn trong đó có một bao là cho mạnh an thành phu thê triệu trí quân mượn chiếc ghi ta phổ xe đưa bọn họ đi trong huyện lập hạ lập đông bọn họ pha luyến tiếp đại bảo bọn họ ước hảo nghỉ hè lại tụ đại bảo đem bộ ngực chụp đến bang bang vang Nghỉ hè các ngươi cũng có thể tới nhà của ta, ta mang các ngươi đi thấy việc đời. Ta mang các ngươi đi xem điện ảnh, ăn ngon. Không phải ta thổi, ta ở chúng ta kia một khối là đỉnh nổi danh, trên đường người đều biết ta, mọi người đều kêu ta bảo ca. Lập hạ không biết thật giả, nửa tin nửa ngờ, lập đông lập tức tin là thật, vẻ mặt bội phục mà nói, đại bảo, ngươi thật lợi hại. Tiểu mãn phảng phất xem thấu này hết thảy, đi tới, lời nói thâm thiếm mà dặn dò đại bảo nhị bảo, các ngươi trở về phải hảo hảo nhập thư. Nhiều đọc điểm thư có chỗ lợi, ít nhất khoác lác đều thổi đến có trình độ. Đại bảo cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, vội vàng biện giải nói, như thế nào? Ngươi không tin ta nói. Tiểu mãn đành phải bất đắc dĩ mà nói, ta tin ta tin, ta chính là cảm thấy giữa đường thượng đại ca có văn hóa sẽ càng tốt. Đại bảo ra vẻ cao thâm ngật đầu, ngươi nói được cũng có vài phần đạo lý, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Vậy như vậy đi, ngươi về sau tới tỉnh thành ta che chở ngươi. Chờ đến bọn họ vào xe dịp tiểu mãn mới không thể nề hà mà thở dài một tiếng này đó nam sinh thật tấu trí mắt thấy năm mau xong rồi sơ tám phải đi làm cố lập xuân quyết định đi theo đặng chàng bái cái năm đánh vỡ cái này cục diện bế tắc rốt cuộc năm rồi đều đi năm nay đột nhiên không đi cũng không thể nào nói nổi cố lập xuân cũng suy xét quá lôi kéo người khác cùng đi như vậy đến thiếu có thể giảm bớt một ít xấu hổ hắn nghĩ lại tưởng tượng nói như vậy là chị ngọn không chỉ gốc hắn suy tư luôn mãi quyết định căng ra đầu khắc phục cái này cửa ải khó khăn cố lập xuân cùng người nhà nói muốn đi theo đặng chàng chúc tết cũng làm mãi mãi chuẩn bị hai cái đồ nhắm rượu nhị mãi mãi một hơi chuẩn bị bốn cái đồ nhắm rượu nhị nhiệt nhị lạnh triệu chí quân tài trợ hắn một lọ bầu rượu lục đại gia tài trợ một vại rượu gạo hắn còn hảo tâm dặn dò đừng cậy mạnh cùng tiểu đặng đua rượu ngươi đua bất quá hắn hắn uống mạch ngươi uống rượu gạo ý tứ ý tứ phải cố lập xuân sách theo bốn hộp cơm đồ ăn hai bầu rượu Ở cơm chiều tiến đến đến Đặng Gia. Đặng Trang mở cửa nhìn đến Cố Lập Xuân, sửng sốt trong chốc lát, mới nói, còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Vào đi. Cố Lập Xuân tận lực Trang đến cùng bình thường giống nhau nhẹ nhàng tự nhiên, nói, hàng năm đều tới, năm nay sao có thể không tới. Chính là trong nhà tới khách nhân, so năm rồi càng nội. Đặng Trang ngừ một tiếng, xem như đáp lại. Cố Lập Xuân nói chuyện thuận tay cấp đại hắc ném hai căn cốt đầu. Hai người đi vào nhà chính, trong phòng như cũ lạnh buốt đặng chàng chạy nhanh đi châm chậu than, cố lập xuân thừa dịp hắn nhóm lửa khoảng không, đem mang đến rượu và thức ăn mang lên tới, cũng tìm tới cái ly, rót đầy rượu. đặng chàng sinh xong hỏa trở về, hai người tương đối mà ngồi, yên lặng uống rượu dùng nữa. cố lập xuân ấp ủ trong chốc lát, liền bắt đầu cùng hắn nói năm sau công tác cán bài, năm trước chúng ta năm chàng heo hơi nuôi dưỡng quảng trị khen ngợi, năm nay còn có thể lại mở rộng gấp đôi quy mô, heo chàng cũng đích xác nên xây dựng thêm, ta chuẩn bị làm tạ tuyên chủ trì việc này. Đặng trang ngừ một tiếng, cuối năm tổng kết khi, đàm trang trưởng đề qua vấn đề này, hoàng thư ký cũng không có gì nghị. Cố Lập Xuân lại tiếp theo nói, trước mắt tới xem, khang bối vị thực thích hợp chúng ta nơi này khí hậu, năm nay cũng có thể mở rộng nuôi dưỡng quy mô. Đặng trang lại lần nữa gật đầu, có thể. Cố Lập Xuân từng cái mà nói tiếp, hắn phát hiện hai người nói chuyện với nhau cũng không có giống hắn tưởng tượng chung như vậy khó khăn. Hai người một ly tiếp một ly mà uống, Cố Lập Xuân là cực kỳ hay nói, không hay nói không có biện pháp. Đặng chàng nói quá ít, trầm mặc lại quá xấu hổ. Hắn nói xong công tác thượng sự, bắt đầu nói sinh hoạt thượng sự, tỉ như nói triệu mình quang bởi vì ăn tiểu muội mội giấm, trong lén lút nói với hắn triệu trí quân đãi bọn họ giống cha kế. Đặng trang không khỏi đi theo cười rộ lên. Cố lập xuân tiếp theo lại nói triệu trí vinh hai vợ chồng thú sự, cùng với hắn hai cái kẻ dở hơi nhi tử. Cũng không biết cái này triệu đại bảo tùy ai, cái khoác lác sĩ diện, keo kiệt, nhưng là rất đáng yêu. Đặng trang nhất trâm kiến huyết. chí vinh nhi tử tự nhiên tùy hắn chẳng lẽ còn có thể tùy người khác cố lập xuân những lời này rất khó phản bác đặng trang thấy cố lập xuân mặt lộ vẻ khó hiểu liền tiến thêm một bước giải thích nói chí vinh đọc sách khi chính là như vậy ái khoác lác sĩ diện chính mình tiền không bỏ được hoa còn cỏ ta tiền tiêu vặt sau khi lớn lên chính hắn cải tạo hảo cố lập xuân mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc nguyên lai triệu chí vinh lại là như vậy chỉ là hắn như thế nào còn cảm khái không biết triệu đại bảo tùy ai đâu Hai người liêu xong triệu chí vinh sự, Cố Lập Xuân cảm giác được hắn cùng đặng tràng trước kia cái loại này bầu không khí tựa hồ lại về rồi. Hai người đều rất có an ý mà chỉ tự không đề cập tới lần trước sự, tiếp tục cùng trước kia dạng liêu công tác liêu sinh hoạt, cùng nhau phun tào người khác. Trung gian, đặng chàng còn cùng Cố Lập Xuân nói lần này ra ngoài học tập tâm đắc cùng thể hội, vẫn cùng trước kia giống nhau, đem chính mình làm bút ký đưa cho hắn xem. Uống rượu xong rồi, đồ ăn cũng ăn xong rồi, lời nói cũng nói đến không sai biệt lắm. cố lập xuân cảm thấy chính mình hẳn là cáo tử hắn thu thập hảo hộp cơm lấy thượng nổ tẹp bút hướng đặng tràng cáo tử đặng tràng men say hơi vân ỉ ở khung cửa thượng nhìn cố lập xuân nói về sau đừng lại trốn tránh ta ta người này cầm được thì cũng đúng được nói không dây dưa liền không dây dưa cố lập xuân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải chầm mặc một lát mới đáp ta hiểu được đặng tràng về sau chúng ta còn cùng trước kia giống nhau ta thực quý trọng ngươi cái này bằng hữu đặng tràng nói Ta cũng là, ta thích cùng ngươi nói chuyện, thích cùng ngươi nói công tác. Được rồi, ngươi cần phải trở về, ta liền không tiễn ngươi. Cố Lập Xuân nói, tài kiến. Hắn đẩy ra viện môn rời đi đặng ra. Bên ngoài, một vòng trăng rằm treo ở không trung, ánh trăng mông lung, Cố Lập Xuân lười đến bật đèn tin ống, nương ánh trăng đi đường trở về. Đi đến nửa đường, một bóng người che ở trung gian. Cố Lập Xuân không xác định hỏi, Trần Vũ. Quả nhiên là Trần Vũ, hắn yên lặng mà đi lên trước. Thuận tay tiếp nhận Cố Lập Xuân trong tay trang hộp cơm bố bao. Cố Lập Xuân không có cự tuyệt, không chút để ý hỏi, đại buổi tối, ngươi tới nơi này làm gì? Lại là chạy bộ. Trần Vũ lần này không tìm lấy cớ, mà là trực tiếp nói, lúc này không phải chạy bộ, ta là tới đón ngươi. Liên này 10 phút lộ, không cần tiếp. Về sau đừng như vậy. Trần Vũ túi đầu yên lặng đi đường, Cố Lập Xuân vừa rồi nói quá nói nhiều, lúc này cũng không nghĩ mở miệng. Một lát sau, Trần Vũ đột nhiên nói, Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi lãnh đạo loại người này, Hán Quang Minh lỗi lạc, một thân chính khí, không giống ta, cả ngày sống ở âm u trung, có khi giống cống ngầm lão thử, có khi giống tường phùng con bò cạp. Cố Lập Xuân cân nhắc một chút, khen, ngươi này hai cái so sánh còn rất thỏa đáng, sinh động hình tượng, đi học khi ngự văn hẳn là cảm thấy không tồi. Trần Vũ, nguyên lai like ngươi cũng như vậy cho rằng. Cố Lập Xuân cười nói, là ngươi trước như vậy cho rằng, người khác đương nhiên có thể như vậy cho rằng. Ta nói cho ngươi một cái sinh hoạt tiểu diệu chiêu, nếu ngươi không nghĩ để cho người khác cho rằng ngươi như thế nào, đầu tiên phải làm đến chính mình không như vậy tưởng, càng không thể nói như vậy. Ngươi vừa nói, người khác liền đương nhiên mà cho rằng, nếu chính ngươi đều thừa nhận, vậy nhất định là thật sự. Ngươi khen chính mình hảo, mọi người không nhất định tin, ngươi nói chính mình không tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ tin. Trần Vũ ngữ khí thành khẩn, thụ giáo, ta về sau không nói chính mình không hảo. Ta đây là diệt chính mình vì phong. trường người khác trí khí cố lập xuân thấy nhà hắn mau tới rồi liền từ trần vũ trong tay lấy quá hộp cơm nói ta về đến nhà ngươi cũng nên trở về về sau buổi tối muốn ngủ sớm ngủ sớm mới có thể trường cái trần vũ thấy thời gian không nhiều lắm nắm chặt thời gian nói chuyện chịu ngươi giận dắt ta cũng cảm thấy hẳn là nhiều nhìn xem chính mình ưu điểm kỳ thật ta người này ưu điểm cũng có không ít ta đầu óc còn khá tốt xử lớn lên cũng không tồi, hiện tại học xong nuôi heo nấu cơm làm heo thức ăn chăn nuôi còn sẽ vẽ tranh. cố lập xuân ngữ khí bình tĩnh, mặt sau mấy cái là sự thật, phía trước hai điều, mỗi người một ý đi. Trần Vũ Trần Vũ mắt thấy cô ra đại môn liền ở phía trước, dành giật từng giây mà nói nhìn đến nhà các ngươi tình huống ở từng bước biến hảo, ta cùng ra ra cũng nổi lên tâm tư, liền thử viết thư cấp thân thích bằng hữu tìm hiểu tình huống có lẽ nhà của chúng ta hẳn là cũng sẽ biến hảo. cố lập xuân chắc chắn mà nói, các ngươi muốn kiên nhận chờ đợi Quang Minh nhất định sẽ đến. bá tước mông tở cờ dịt sờ tội nhìn không kết cục câu nói kia nhớ rõ sao quyển sách này là hắn ba gửi tới ở năm chàng thanh niên trí thức trung chuyển một vòng lớn trở lại trong tay hắn khi đều mau bị phiên lạn trần vũ cao giọng trả lời nhớ rõ nhân loại toàn bộ trí tuệ đều bao hàm ở hai cái từ chung chờ đợi cùng hy vọng cố lập xuân cười nói đúng vậy chính là câu này nói xong hắn nhấc chân hướng ra đi đến trần vũ bước nhanh đuổi theo hỏi lập xuân cho nên nói ta còn là có hy vọng, đúng không? Cố Lập Xuân cho rằng hắn nói chính là sửa lại án xử sai hy vọng, liền dùng khẳng định ngữ khí đáp: ta không phải đã nói rồi sao? khẳng định có hy vọng. Trần Vũ thanh âm mang theo tràn đầy hưng phấn, ta cảm thấy đủ mà câu nói kia hẳn là hơn nữa một cái từ, nhân loại toàn bộ trí tuệ bao hàm ở ba cái từ chung, chờ đợi, trí tuệ cùng dũng khí. 187 chương 187 lấy đoán trả ơn. thiết âm lịch qua đi, đại gia bắt đầu đi làm. cố lập xuân vội đến bay lên trước kia có đặng tràng ở hắn chỉ là ở bên cạnh hiệp trợ hiện tại hắn muốn đích thân chủ tính chung quy hoạch năm tràng một năm công tác phê duyệt các loại báo biểu báo cáo mở họp đại hội tiểu hội liền khai năm sáu tràng con hảo bạch đại tỷ công tác năng lực rất mạnh giúp hắn chia sẻ rất nhiều cụ thể mà vụn vặt công tác hắn chỉ phụ nắm chắc đại phương hướng là được cố lập xuân là tay mới tiên nhiệm hơn nữa liền phó tràng trưởng cũng chưa lên làm bao lâu đàm tràng trưởng là đỉnh một ít người nghi ngờ kiên quyết chủ trương để bạt hai người Bởi vậy, hắn thập phần chú ý năm chàng năm sau công tác tiến triển, sợ ra đường rẽ. Hắn liền làm đặng chàng xuống dưới chỉ đạo hiệp trợ Cố Lập Xuân. Khi cách hơn 3 tháng, hai người lại lần nữa cùng chỗ một gian văn phòng, nói một chút cũng không biệt níu cũng không có khả năng, nhưng cũng may hai người đều là nội tâm cường đại người, từng người khắc phục trong lòng không được tự nhiên, chỉ chuyên chú với công tác. Năm sau, mạnh niệm quần lại khôi phục đưa bữa sáng thói quen, hiện tại là hắn cùng Trần Vũ thay phiên đưa cơm. Có khi hai người còn cùng nhau lại đây. Trang làm người sớm thành thói quen này hai cái đẹp mắt tiểu tử, có khi gặp phải còn lên tiếng kêu gọi. Mạnh niệm quần cùng Trần Khiết vẫn luôn ở lén lút tiến hành ngầm luyến ái, ai cũng không nói cho, nhưng trên đời không có không ra phong tưởng, vẫn là có người phát hiện manh mối. Đương đại gia biết được căn chính miêu hồng Trần Khiết thế nhưng thích thượng một cái nhị lao động cải tạo khi, một đám đều là vẻ mặt khiếp sợ. Có người tin, có người không tin, thậm chí còn có người trực tiếp tới tìm Trần Khiết chứng thực. Trần Khiết đường hoàng mà nói, cái gì luyến ái không luyến ái, các ngươi muốn đem trong đầu loại này cấp thấp thú vị lấy ra đi. Ta chính là sợ tiểu mạnh tư tưởng đất lở, tâm còn chưa đủ hồng, sấn công tác rất nhiều cho hắn tốt nhất tư tưởng giáo dục hóa. Hỏi ngươi cũng là bán tín bán nghi, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Chỉ là sự tình càng truyền càng quảng, cuối cùng truyền tới thư ký Chu lốt 2. Thư ký Chu vừa nghe, cảm thấy đây là cái vấn đề, liền luyện chuyển mà nghiêm túc hỏi Trần Khiết rốt cuộc sao lại thế này. Trần Khiết vẫn là kêu bộ lý do thoái thác, thư ký Chu, tiến hành tư tưởng giáo dục công tác là chúng ta đảng ủy văn phòng đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm, chúng ta giai cấp vô sản nếu không nhưng muốn cùng giai cấp tư sản tranh đoạt tư tưởng dư luận cao điểm, còn muốn cùng bọn họ tranh thủ thanh niên một thế hệ. Mạnh niệm quần là thuộc về có thể bị giáo dục tốt kia một bộ phận thanh niên, ta ở lợi dụng nghiệp dư thời gian tranh thủ hắn giáo dục hắn. Thư ký Chu hỏi ngược lại, ta như thế nào nghe nói hắn tổng cho ngươi đưa bữa sáng? Trần Khiết đi theo cố lập xuân lăn lộn lâu như vậy, lại ở đảng ủy văn phòng công tác đã hơn một năm, sớm đã rèn luyện ra tới, nàng mặt không đổi sắc tâm không nhảy, thưa ký chu, tục ngữ nói, một ngày tính toán từ dần tính ra, chúng ta tư tưởng công tác cũng tuần hoàn này quy luật tự nhiên. Hắn ở nhà ăn công tác, thường thường mà cho ta đưa điểm đồ ăn, làm ta để để kiến nghị, ta cũng không hảo cự tuyệt. Hùng chi ta cũng không ăn không trả tiền, đều có cấp phiếu cơm. Ý nghĩ của ta là, ta đối tiểu mạnh công tác đã mới gặp hiệu quả. hắn đưa cơm đồ ăn tới ta nếu là cự tuyệt dễ dàng làm hắn nghĩ nhiều cho rằng ta ở cùng hắn phân rõ giới hạn ngươi biết đến bọn họ loại người này không giống chúng ta bọn họ nội tâm mẫn cảm tâm tư tỉ mỉ dễ dàng nghĩ đến nhiều một chuyện nhỏ có thể ở trong lòng chuyển cái chín khúc mười tám cong thư ký chu tràn đầy đồng cảm ngươi nói đúng bọn họ loại này xuất thân người xác thật dễ dàng nghĩ đến nhiều tiểu chân a ngươi trước mắt tới nói làm được đại thể còn có thể chỉ là về sau phải chú ý một chút ảnh hưởng Trần Khiết vẻ mặt nghiêm túc, "Tuất, thư ký Chu, ta hiểu được." Thư ký Chu gõ một chút Trần Khiết, thật không có đi gõ Cố Lập Xuân, nhân ra tiểu Cố không phải trước kia tiểu Cố, nhân ra chức vụ hiện tại cùng hắn là cùng cấp, hắn nói chuyện cũng đến chú ý một chút. Cố Lập Xuân biết được việc này, nháo đến có điểm đại khi, không thể không tiếc nuối bỏ dở cái này bữa sáng hoạt động, về sau muốn ăn liền đi nhà ăn đi. Trần Vũ cùng Mạnh niệm quần cũng không dự đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này, hai người vẻ mặt cô đơn. Hôm nay buổi sáng là cuối cùng một lần đưa bữa sáng. Hai người tới chàng làm cửa khi, đại bộ phận cán bộ đều còn không có tới đi làm, cũng liền Trần Khiết cùng Cố Lập Xuân tới sớm chút, cũng không phải hai người nhiều chăm chỉ, mà là vì trước tiên ăn cơm sáng. Nhưng hôm nay trước tiên tới người cũng không ngăn bọn họ hai người, đặng chàng cùng Triệu Trí Quân cũng ở. Trần Vũ nhìn đặng chàng, giống uống lên một chén giấm chua dường như, trong lòng nảy lên một cổ chua sót. Hắn trải qua trong khoảng thời gian này quan sát hỏi thăm, sớm đã ở trong lòng đến ra kết luận đặng trang cũng đang nhìn trần vũ trước kia hắn chỉ cảm thấy người này quái quái nhìn cố lập xuân như là chuột nhìn thịt dường như hai mắt sáng lấp lánh tràn ngập hướng tới cùng khát vọng hắn lúc ấy không suy nghĩ cẩn thận hiện giờ chính mình ngộ đạo sau nơi nào còn có thể không do trần vũ tâm tư hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn trần vũ dùng nghiêm túc đông cứng ngựa khi nói ngươi kêu trần vũ đúng không về sau đừng lại đến đưa bữa sáng đối tiểu cố ảnh hưởng không tốt lắm trần vũ đón đặng tràng ánh mắt Đắc, ta ở nhà ăn công tác, cố tràng trưởng công tác vội, vì tiết kiệm thời gian, hắn cho chúng ta một năm phiếu gạo, làm chúng ta tới đưa bữa sáng. Đặng trang hỏi ngược lại, các ngươi nhà ăn còn cung cấp bữa sáng ngoại đưa. Ta như thế nào không biết. Trần Vũ phản ứng cực nhanh mà nói, chúng ta nhà ăn nhân viên công tác thiếu, cũng không phải mỗi người đều đưa, giống nhau cấp những cái đó nhiệm vụ trọng, công tác vội đồng chí đưa. Đặng trang ý vị thâm trường mà cười, gật đầu nói, ta đây cũng coi như nhiệm vụ trọng, công tác vội sao. Trần Vũ cắn răng đáp, hẳn là xem như. Đặng Trang mặt vô biểu tình mà nói, hành, trong chốc lát ta cho ngươi phiếu gạo, ngươi cũng cho ta được cơm. Trần Vũ, triệu chí quân nghi hoặc mà nhìn Đặng tràng, hắn có chút kỳ quái đối phương vì cái gì muốn cùng một cái tiểu mao hải tử đối trọi gay gắt, hắn dị vãng đều là lười đi để ý loại này việc nhỏ. Chờ cố lập xuân ra tới khi, hai người đã nói chuyện với nhau xong, chỉ là hiện trường không khí dị thường vi diệu. Hắn đi qua đi. thực tự nhiên mà từ Trần Vũ trong tay tiếp nhận trang cơm sáng rổ, nói: cảm ơn, ngươi trở về đi. Trần Vũ bay nhanh mà ngắm liếc mắt một cái Cố Lập Xuân, xoay người liền đi. Cố Lập Xuân xoay người cười tiếp đón đặng chàng cùng Triệu Chí Quân, lão quý củ, gặp mặt phân một nửa, ta thỉnh các ngươi ăn cơm sáng. Cơm sáng là thỉnh, chính là đặng chàng thực rõ ràng mà có chút thất thần, ăn không biết ngon, chỉ có Triệu Chí Quân vẫn cùng thường lui tới giống nhau, ăn đến bay nhanh. ăn xong cơm sáng, thu thập dễ làm công bàn. hai người bắt đầu giao tiếp công tác. đặng tràng trong thanh âm mang theo một tia buồn bã. giao tiếp xong hôm nay công tác, ta nhiệm vụ xem như hoàn thành. cố lập xuân khách khi nói, đa tạ đặng tràng chỉ đạo. mấy ngày nay ta được lợi rất nhiều. trong khoảng thời gian này, đặng tràng có thể nói là dốc túi tương thụ. đặng tràng tự dễ mà cười một chút, lấy ngươi năng lực thực mau liền không cần ta chỉ đạo. cố lập xuân khiêm tốn mà nói, không, ngươi vĩnh viễn là ta lãnh đạo. đặng tràng rời đi trước, mặt khác cán bộ sôi nổi tiến đến chào hỏi. Đại gia hỏa đối với đặng tràng thăng chức đã cao hứng lại không tha. Thư ký Chu thần sắc phức tạp mà cùng đặng chàng nắm bắt tay, lão đặng, tuy rằng ngươi ở thời điểm lão cùng ta đấu võ mồm, chính là ngươi này vừa đi, ta còn quay liên tiếp. Đặng chàng nói, ta lại không rời đi hồng hà nông trường, về sau mở họp có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Thư ký Chu nói, lời nói là nói như vậy, chính là không thể giống như trước như vậy mỗi ngày gặp mặt. Những người khác cũng sôi nổi tiến lên cùng đặng tràng bắt tay từ biệt. Đặng trang ánh mắt ở mọi người trên mặt nhất nhất sẽ qua, hắn miễn cưỡng cười cười, các ngươi trở về hảo hảo công tác đi, muốn tiếp tục bảo trì chúng ta năm chàng dám tưởng dám làm, đoàn kết nhất trí tốt đẹp truyền thống. Hẹn gặp lại. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Cố lập xuân đứng ở trong đám người, yên lặng mà nhìn đặng trang bóng dáng. Từ nay về sau, hắn đem từ năm phần chàng cái này sân khấu thượng trào bế mạc. chẳng sợ người khác còn tại Hồng Hà Nông Trường, nhưng hết thể đều không giống nhau. Trách không được mọi người hỉ tụ không mừng tán, tan cuộc thời điểm, thật sự làm người thực thương cảm, tích liêu. Chính là, nhân sinh trận này cuộc du lịch, có chút người chú định chỉ có thể bồi ngươi đi một đoạn, ly biệt là nhất định phải phát sinh. Ngắn ngủi thương cảm xong, Cố Lập Xuân lập tức đầu nhập đến khẩn trương mà phong phú công tác chúng đi. Một ngày bận rộn qua đi, Cố Lập Xuân dọc theo con đường cây xanh, đón đầu xuân gió lạnh, chậm rãi cưới xe đạp. Hai bên cây cối sơ phát tân mầm, tiểu thảo toát ra xanh non thảo tiêm. một đám chim hót kêu bay qua đỉnh đầu hướng trong rừng cây mà đi chúng nó cũng muốn hồi xào kỵ đến nửa đường cố lập xuân nhìn đến lộ trung gian lập một người xem thân ảnh là trần vũ hắn hai chân chống mà nhìn phía trước người bất đắc dĩ hỏi ngươi lại làm sao vậy trần vũ đôi tay cắm túi chậm rãi chiều hắn đi tới cố lập xuân chú ý tới hắn hôm nay đã đổi mới xiêm ý ề bên ngoài là một kiện màu đen áo khoác sam bên trong xuyên một kiện sơ mi trắng chân mang màu trắng giày chơi bóng tóc cũng tân lý quá cho người ta một loại sạch sẽ thoải mái thanh tân cảm giác. Hắn chế nhạo nói, đây mới là đầu xuân, xuyên thành như vậy không lạnh sao? Trên người hắn còn ăn mặc áo khoác đâu? Trần Vũ cúi đầu, dùng chân đá một khối đá, thấp giọng nói, ta có cái nan để ở trong lòng cùng trong đầu lượn vòng thật lâu. Hôm nay tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Cố lập Xuân lừ một tiếng, ý bảo hắn giảng. Trần Vũ cổ đủ dung khí nói, chính là, ta có một cái bằng hữu, hắn thích một người, thích thật lâu. Hắn vốn dĩ tưởng chờ đến thích hợp thời cơ lại thổ lộ tâm ý, chính là hôm nay phát sinh một sự kiện, làm hắn lâm thời thay đổi chủ ý, hắn sợ lại không nói, liền tới không kịp. Cố Lập Xuân nghe được lời này, trong lòng nhịn không được dung chuyển một chút, hắn hạ xe đạp, đẩy xe đi phía trước đi. Trần Vũ nhìn về phía Cố Lập Xuân, thanh âm hơi hơi phát run, Lập Xuân, ngươi là cái người thông minh, ngươi nói cho ta, hắn hẳn là thổ lộ chính mình tâm ý sao? Cố Lập Xuân trên cơ bản đã minh bạch Trần Vũ muốn nói gì? hắn trầm tư sau một lúc lâu mới nói nói ta kiến nghị ngươi bằng hữu không cần thổ lộ đối phương nếu là thích ngươi bằng hữu chính hắn sẽ có điều tỏ vẻ không tỏ vẻ chính là không thích ngươi bằng hữu mạnh mẽ đâm thủng tầng này giấy cửa sổ chỉ có thể làm hai bên đều xấu hổ cố lập xuân nói xong mặt mang tươi cười mà đối trần vũ nói ta nên về nhà ngươi cũng trở về đi trần vũ trong mắt quang mang một chút mà ảm đạm đi xuống hắn bộ ngực kịch liệt phập phồng trong lòng thiên ngôn vạn ngữ đồng loạt hướng bên miệng vọt tới lại không biết nên nói câu nào hảo. Cố Lập Xuân hung hăng tâm, cưới lên xe đạp rời đi. Trần Vũ đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên bạn túc chạy như điên lên, vẫn luôn chạy tới Cố Lập Xuân xe đạp phía trước. Cố Lập Xuân đành phải lại dừng lại xe, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Trần Vũ. Trần Vũ nguyên bản đầy ngập dũng khí, lúc này sớm đã tiết hơn phân nửa. Hắn thừa dịp dũng khí thừa ở, hỏi, "Ngươi, ngươi thích nữ hải tử?" Cố Lập Xuân lắc đầu. Đó chính là thích nam hải tử. cố lập xuân vẫn là lắc đầu trần vũ bám giết không tha hỏi vậy ngươi rốt cuộc thích ai? cố lập xuân nghiêm túc mà trả lời nói ta từ nhỏ liền không quá thích nhân loại loại này sinh vật tương đối thích thực vật cũng thích miêu cùng cầu hiện tại thích cái gì ta không biết trần vũ bài trừ vẻ tươi cười hai ta thực sự có duyên phận ta cũng không thích nhân loại hắn dừng lại một chút một chút lại bay nhanh mà bổ sung nói nhưng ta thích ngươi cố lập xuân khách khi nói cảm ơn nâng đỡ trần vũ rèn sắc khi còn nóng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm ta ta biết ta là lấy toán trả ơn ta cũng biết thời cơ không quá thích hợp nhưng ta chính là thích ngươi các loại ý nghĩa thượng thích cố lập xuân không khí đột nhiên an tĩnh lại trong thiên địa chỉ còn lại có gió thổi rừng cây rào rạt thanh cố lập xuân trầm mặc nửa phút tả hữu dùng ôn hòa mà kiên định ngự khí nói thực xin lỗi ta không có luyên ái tính toán trần vũ vội vàng mà nói chúng ta có thể giống lúc trước giao bằng hữu như vậy trước đương lâm thời chỗ thích hợp lại chuyển chính thức cố lập xuân không có chút nào trần trờ mà cự tuyệt này cùng giao bằng hưu không giống nhau ta không thích chơi trò mập mờ hành là được không được chính là không được thiên đã tối xuống dưới cố lập xuân thấy không rõ trần vũ trên mặt biểu tình hắn đang chuẩn bị an ủi đối phương một câu ngươi còn nhỏ về sau sẽ gặp được càng thích hợp khi đột nhiên nghe được trần vũ mở miệng nói không hổ là người ta thích cự tuyệt đến như vậy quyết đoán dứt khoát cố lập xuân hắn cảm khái một chút trần vũ thanh kỳ độc đáo mạnh não Ở xác định đối phương không có việc gì lúc sau, nói, trời tối, trở về đi, về sau không cần đưa ta, cũng không cần tiếp ta, như vậy đối với ngươi là cái phiền thoái, đối ta cũng là một loại gánh nặng. Trần Vũ lần này không có thỏa hiệp, quật Cương mà trả lời nói, ngươi cự tuyệt ngươi là chuyện của ngươi, chính là ta như thế nào làm, đó là chuyện của ta. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà nói, hành, tùy ngươi. Đây là ngươi tự do. Cố Lập Xuân cưới xe đạp chạy như bay về nhà. Về đến nhà. hắn dường như không có việc gì mà cùng người nhà cùng nhau ăn cơm chiều phụ đạo đệ đệ mội mội làm bài tập ôm tiểu minh bảo đậu nàng chơi hết thể vẫn cùng thường lui tới giống nhau trong nhà náo nhiệt một phen sau bắt đầu quy về an tĩnh hắn đêm nay không có đọc sách sớm mà lên giường ngủ chính là trong đầu lại giống đèn kéo quân giống nhau vô pháp ngừng lại thiếu chút nữa mất ngủ còn cũng may 12 điểm tả hưu khi ngủ rồi sáng sớm hôm sau cố lập xuân rời giường liền nhìn đến trên bàn cơm bãi bánh bao nhỏ bánh nướng cùng điểm thơm Liên đối nhị mãi mãi nói, nhị mãi mãi chúng ta đi nhà ăn ăn liền hảo, ngươi không cần như vậy phiền thoái. Nhị mãi mãi cười nói, không phải ta làm, là tiểu mạnh đưa tới, hắn đang ở bên ngoài làm việc đâu. Cố lập xuân đi vào viện ngoại, liền thấy mạnh niệm quần chính dơ đinh ba đào đất, nhà bọn họ tân khai một chỗ đất hoang chuẩn bị trồng rau. Cố lập xuân nói, không phải không cho ngươi tặng sao, như thế nào đều đưa đến trong nhà tới. Mạnh niệm quần một bên đào đất một bên nói, thói quen, ta hôm nay buổi sáng vẫn cùng trước kia giống nhau. Sáng sớm lên chuẩn bị cơm sáng, làm xong nhớ tới không thể cho các ngươi tặng, liền cảm thấy vất vả không thể uổng phí, ta cho ngươi đưa đến trong nhà, người khác tổng không hảo nói cái gì nữa. Cố lập xuân nói, về sau vẫn là đường tạo. Ta muốn ăn liền đi nhà ăn. Mạnh niệm còn gật đầu đáp ứng. Hắn nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu, chuyện này đối ta đảo không có gì, không tiễn liền không tiễn, chính là Trần Vũ tên hướng kia có điểm phản ứng quá độ, hắn cảm xúc cực kỳ hạ xuống, tối hôm qua đếm nửa đêm ngôi sao, ăn mặc còn thiếu. hôm nay bị cảm cố lập xuân ngươi trở về nói cho hắn làm hắn đừng xuyên kia áo khoác sam không đỡ phong mạnh niệm quần kinh ngạc nói hắn kia kiện áo khoác sam hôm trước mới từ hải thành thanh niên trí thức nơi đó mua tới tối hôm qua mới mặc vào thân ngươi là làm sao mà biết được ngươi tối hôm qua thượng thấy hắn cố lập xuân bất động thanh sắc nói tối hôm qua hắn ra tới chạy bộ trên đường đụng phải mạnh niệm quần không nói gì cũng không biết tin không có cố lập xuân làm mạnh niệm quần cấp trần vũ mang theo dược qua đi Hắn cũng không có đi xem Trần Vũ. Từ này về sau, hắn cố ý giảm bớt cùng Trần Vũ gặp mặt số lần, lên làm chàng trường sau, lượng công việc trên diện rộng gia tăng, hắn lại cố ý thay đổi thượng hạ ban lộ tuyến, đại đa số thời điểm đều là cùng triệu trí quân hoặc là chàng làm đồng sự kết bạn về nhà, Trần Vũ tưởng đơn độc thấy hắn rất khó. Chính là hai người rốt cuộc ở một cái nông trường, vẫn là không tránh được sẽ gặp phải. Có một ngày, cố Lập Xuân ở ruộng thí nghiệm lao động khi, Trần Vũ tìm đi lên. cố lập xuân nhìn gầy một vòng trần vũ nhìn không được thở dài muốn nói gì đột nhiên lại có chút từ nghèo trần vũ dùng u buồn ánh mắt nhìn chằm chằm cố lập xuân nói ngươi vì cái gì muốn trốn tránh ta cố lập xuân cúi đầu rút thảo nói ta gần nhất rất bận có một số việc ngươi phải học được bông càng là chấp niệm liền càng phải bông đem ánh mắt phóng xa chút nhân sinh không ngừng trước mắt yêu hận tình thủ còn có rộng lớn thiên địa trần vũ nói cố tiểu miêu ngươi biết không khi thật vấn đề của ngươi so với ta vấn đề còn đại. ta phát hiện ngươi đang trốn tránh cảm tình vấn đề ngươi đang trốn tránh cái gì ngươi ở sợ hãi cái gì cố lập xuân nghe được lời này đột nhiên có chút bực bội hắn ngự khí trở nên có chút nghiêm khắc trần vũ không phải ngươi biểu đạt tâm ý ta liền nhất định đến tiếp thu minh bạch sao ngươi như vậy dây dưa không thôi làm ta thực khó xử trần vũ giật giật ngôi vừa muốn nói chuyện đột nhiên nghe được ngô béo hô to một tiếng uy trần ca ngươi tìm ta Nô béo chọn một gánh thủy lại đây, cầm lấy gáo múc nước bắt đầu tới ruộng. Không bao lâu, Quanh Hồng Mai trương phán đám người cũng lục tục tới. Đại gia nói nói cười cười, hoặc là rút thảo hoặc là quan sát thu hoạch sinh trưởng tình huống. Trần Vũ vẫn luôn mặc không lên tiếng. Cố Lập Xuân cùng Đại Gia Hàn Huyên trong chốc lát liền đứng dậy rời đi hồi tràng làm. Hắn ở phía trước cưỡi xe đạp, Trần Vũ ở phía sau chạy bộ đi theo. Cố Lập Xuân tưởng nhanh hơn tốc độ đem hắn xa xa ném ra, lại sợ hắn đuổi tới tràng làm khiến cho người khác chú ý. hắn chỉ có thể thả chậm tốc độ, chờ Trần Vũ đuổi theo. Một lát sau, Trần Vũ thở hồng hộc mà đuổi theo. Hắn thở hổn hển nói: Ta ngày đó nói ba cái từ, hy vọng, chờ đợi, dũng khí. Ta hy vọng tạm thời tan biến. dũng khí dùng xong rồi, hiện tại chỉ còn lại có chờ đợi. Cố Tiểu Miêu, ta sẽ không lại cho ngươi tạo thành bối rối. Ta sẽ an tinh chờ đợi, yên lặng tích tụ lực lượng. Chung có một ngày, ta sẽ cùng với ngươi sóng vai đứng thẳng. 188, chương 188, 1976, sửa chữa. Cố Lập Xuân nhìn Trần Vũ trong chốc lát, tận lực dùng bình tĩnh tự nhiên ngựa khi nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, ngươi về sau sẽ phi thật sự cao. Một cái có thể trở thành đại vai ác nhân thân thượng che giấu lực lượng là thật lớn. Cố Lập Xuân còn tưởng lại nói chút cái gì, lại phát giác lúc này giống như nói cái gì đều không thích hợp. Trần Vũ chạy đến xe đạp phía trước, nhìn chăm chú vào Cố Lập Xuân đôi mắt, nói, ngươi về sau có thể hay không không cần lại trốn tránh ta. Ta sẽ không dây dưa ngươi, ta biết đúng mực. Ta chỉ là tưởng cùng trước kia giống nhau. Cố Lập Xuân suy xét trong chốc lát, cùng hắn lập hạ ba điều quy củ, cùng trước kia giống nhau có thể, nhưng ta phải cho ngươi lập hạ quy củ. Một, về sau không cần nửa đêm ở nhà ta phủ cận đi dạo, nhị không cần ở ta thượng hạ ban trên đường mai phục ta, ta muốn yêu quý thân thể của mình, đừng đem chính mình chỉnh đến giống dân chạy nạn dường như, giống lần trước cảm bạo sự cũng lại đừng đã xảy ra. Cố Lập Xuân lại sợ đối phương sẽ đối đệ tam điều yêu cầu sinh ra hiểu lầm, đành phải phụ ra một cái giải thích Nếu ngươi bởi vì ta sinh bệnh hoặc là bị thương, sẽ làm ta lưng đeo vô hình đạo đức áp lực. Trần Vũ vội vàng xin lỗi, lần trước là cái ngoài ý muốn, ta cũng không dự đoán được, ta về sau sẽ chú ý, ngươi không cần có bất luận cái gì áp lực. Ngươi nói đúng, ta thích ngươi là ta chính mình sự, ngươi có cự tuyệt quyền lợi. Ngươi nói này ba điều ta đều có thể làm được, ngươi đối ta còn có khác yêu cầu sao? Để nhiều ít đều được. Cố lập xuân, hắn lần đầu tiên gặp người thượng vội vàng để cho người khác để yêu cầu. Trần Vũ thấy cố Lập Xuân không nhắc lại khác yêu cầu, liền nói, Lập Xuân, ta biết ta có rất nhiều khuyết điểm, ta tối tăm, cố chết thực không thành thục. ta hiện tại cùng đảng uy vô pháp so. Chính là ta ở nỗ lực cùng trưởng thành, thỉnh cho ta một chút thời gian. Cố Lập Xuân không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể nói, ngươi cố lên đi, cáo tử. Trên đường, hắn tính kế một chút thời gian, lại có một năm, Trần Vũ nên rời đi nông trường. Lúc sau, đại gia ai đi đường ấy, trời Nam đất Bắc. cơ bản không cơ hội gặp lại thiếu niên tình cảm tới mãnh liệt trôi đi đến cũng mau đến lúc đó những cái đó tình cảm ngọn lửa sẽ dần dần tắt hết thể đều sẽ khôi phục đến nguyên dạng Trần Vũ nói chuyện giữ lời lúc sau thật sự không có lại dây dưa quá cố lập xuân nghe mạnh niệm của nói hắn hiện tại liều mạng mà công tác cùng học tập các loại tay nghề mạnh niệm quân bình luận gia hỏa này đầu góc thực thông minh học đồ vật so với ta còn nhanh hơn nữa học giống nhau sẽ giống nhau hiện tại chủ nghệ mau đuổi kịp ta sướng heo thức ăn chăn nuôi trình độ cũng rất cao hắn còn cùng tiểu khang học tập thú ý ỉa tri thức học được so tiểu khang còn nhanh cố lập xuân nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi biết trần vũ khôi phục bình thường sau liền hoàn toàn yên tâm cố lập xuân lại hỏi mạnh Niệm quần hắn cùng trần khiết gần nhất như thế nào mạnh Niệm quần mặt mang cười khổ còn có thể như thế nào hiện tại chúng ta thấy cái mặt đều là lén lút hoặc là tập thể gặp mặt làm đại gia nói không nên lời cái gì tới cố lập xuân an ủi nói nhịn một chút Nói không chừng sang năm thì tốt rồi. Cố lập xuân so với ai khác đều nóng bỏng hy vọng sang năm đã đến, không biết có phải hay không bởi vì tầm tổn hy vọng duyên cớ, hắn năm nay công tác sức mạnh so năm rồi lớn hơn. Nam chàng heo xá xây dựng thêm thuận lợi, tuy nói không có giống tạ tuyên nói như vậy xây dựng thêm 500 gian heo xá, nhưng cũng xây dựng thêm 200 gian. Cố lập xuân lợi dụng đặng chàng từ phương Nam quốc doanh nông trường mang về tới nuôi heo kinh nghiệm, vì heo chàng thêm một bộ phận máy móc. lại cùng nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên cùng nhau động thủ cải trang một ít tiểu máy móc này đó máy móc khiến cho heo tràng nhân viên công tác lao động lượng đại đại giảm xuống mỗi một cái chăn. nuôi viên có thể phụ trách hơn 200 đầu heo heo tràng sinh ra heo phân một bộ phận ruộng màu mỡ một bộ phận dùng cho chế tạo khí mê tan. năm chàng mấy cái thôn trang dẫn đầu sử dụng thượng khí mê tan, tiết kiệm bó củi cùng than đá phòng bếp còn có vẻ càng sạch sẽ cái này cử động bị tổng tràng thông báo khen ngợi Chủ trì cái này công tác Trần Vũ cũng được đến khen thưởng. Nếu không phải thân phận của hắn vấn đề, năm nay tiên tiến đại biểu cùng chiến sĩ thi đua khẳng định phi hắn mặc trúc. Thủy sản nuôi dưỡng tiến triển đến cũng giống nhau thuận lợi, khang bối vịt cùng heo hơi cùng nhau trở thành năm chàng nắm tay sản phẩm ở phụ cận huyện thị đánh ra danh khí. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có xe tải lớn tiến vào, chở đi một đám trứng vịt cùng vịt được. Cùng lúc đó, năm chàng nhóm thứ ba công nhân viên chức phòng cũng bắt đầu đánh nền. Cố lập xuân cái này tân nhiệm tràng trường làm so đại gia tưởng tượng chung còn hảo, cái này làm cho đàm tràng trưởng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đối hắn hoàn toàn yên tâm. Thời gian cực nhanh, một năm thời gian vội vàng mà qua. Trong nháy mắt đã tới rồi 1976 tháng 5 năm một không nguyệt. Nay một năm chú định là một cái bất bình thường một năm. Nay một năm, cả nước trên dưới quát lên sửa lại án xử sai gió lốc. Chịu ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là lao động cải tạo đội, thường thường mà có người sửa lại án xử sai có người bị tiếp đi, trước hết đi chính là Lão Viên, cái này toàn lao động cải tạo đội cảm xúc nhất ổn định hắn tử, đi thời điểm cũng nhịn không được chân tình biểu lộ, ôm mạnh An Kinh khóc lên, ta rốt cuộc ngao ra tới, ngao ra tới, mạnh An Kinh cũng vì Lão Bằng Hưu cao hứng, nước mắt chung mang cười. Lão Viên, ngươi ngày lành muốn tới, Lão Viên gắt gao mà nắm mạnh An Kinh tay, nói, Lão Mạnh, mấy năm nay ít nhiều các ngươi một nhà chiếu cố, cảm tạ nói ta cũng không nói nhiều, ta trở về về sau. tận lực giúp các ngươi tranh thủ, hy vọng các ngươi phụ tử cũng có thể sớm một chút sửa lại án xử sai. Mạnh An Kinh nói, cảm ơn ngươi, lão Viên, ta cảm giác chúng ta cũng nhanh. Về sau, chúng ta thường liên hệ, ta đem địa chỉ viết xuống tới. lão Viên vốn dĩ muốn rác mặt cùng Cố Lập Xuân chào từ biệt, đáng tiếc cùng ngày Cố Lập Xuân bận quá không cố thượng thấy hắn. lão Viên chỉ phải thác mạnh niệm quần lưu cái lời nhắn cấp Cố Lập Xuân, ngươi nói cho tiểu cố, ta lão Viên thiếu hắn 200 cân thịt. Về sau hắn có chuyện gì nhớ rõ tới tìm ta, liền tính ta còn không thượng, còn có ta nhi tử tôn tử giúp đỡ còn. Mạnh niệm quần cười đáp, tốt, viên thúc, ta sẽ chuyển đạt cho hắn. Tự lao viên lúc sau, lao động cải tạo trong đội lâu lâu liền sẽ xuất hiện từng màn sinh hoạt tuồng. Mọi người nghe được sửa lại án xử sai tin tức là lại khóc lại cười, thì cực mà khóc, cùng thân nhân ôm đầu khóc giống, sau đó gấp không chờ nổi mà rời đi cái này sân. Đại đa số người đều sẽ tới cùng cố lập xuân cáo biệt. lưu lại trong nhà địa chỉ nói về sau lại liên hệ rời đi người mang theo mãnh liệt vui sướng cùng hưng phấn chạy về phía tân sinh hoạt lưu lại người đang nhìn mắt dục xuyên chờ đợi thuộc về chính mình tin tức tốt lao động cải tạo trong viện người càng ngày càng ít lão viên rời đi lão la đầu cũng bị thân nhân tiếp đi lâm giáo thụ cùng quan giáo thụ hai vợ chồng cũng đi rồi nhưng trần vũ một nhà cùng mạnh an kinh hai cha con còn ở cố lập xuân trong lòng khó hiểu liên viết phong đăng ký tin hỏi phụ thân tình huống như thế nào mạnh an thành không có hồi âm mà là trực tiếp đem điện thoại đánh tới cố lập xuân trong văn phòng cố lập xuân lúc này mới biết được phụ thân vừa mới bình phản quá đoạn thời gian có thể trở lại công tác cương vị hắn đang ở vì đại bá sửa lại án xử sai sự khắp nơi buôn đầu, bởi vì nhị bá cùng đại bá tương quan liền chỉ có đại bá trước bình phản nhị bá bên này mới hảo xuống tay cho nên nhị bá sự còn phải chờ một chút cố lập xuân đem lời nói thuật lại cấp mạnh an kinh nghe mạnh an kinh nói người ba nói được có đạo lý trước đến đem ngươi đại bá sự làm thỏa đáng lại nói hai chúng ta có ngươi chiếu ứng lại nhiều ngốc chút thời gian cũng không có việc gì cố lập xuân rời đi khi nhìn đến trần mãi mãi chính lẻ loi mà ngồi ở trong viện phát ngốc đi đến bên người nàng khi liền an ủi nói trần mãi mãi các ngươi đừng có gốc đại gia khẳng định đều có thể sửa lại án sử sai chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề giống các ngươi loại tình huống này cả nước quá nhiều nhân viên công tác một chốc một lát lo liệu không hết quá nhiều việc trần mãi mãi cười nói tiểu cố lòng ta minh bạch hai người nói chuyện phiếm hai câu trần mãi mãi đột nhiên cảm khái nói tiểu cố ngươi nói ngươi nếu là nữ hải tử nên thật tốt đáng tiếc nhà của chúng ta tiểu ngư không cái kia phúc phận cố lập xuân hai người đang nói chuyện vừa vặn trần vũ đã trở lại hai người bốn mắt tương đối nhất thời không nói gì cố lập xuân hời hở ta đuổi nói ngươi đừng có gấp khẳng định nhanh trần vũ một đôi con mắt sáng rực rỡ lấp lánh ta không đội, trên thực tế ta đều có điểm luyến tiếp rời đi nông trường Cố lập xuân cười nói, đừng, không trung nhậm chim bay, biển rộng tùy cá lội. Ngươi này cá lớn, hẳn là đến trong biển đi phịch, đừng dừng lại ở nông trường cái này thao nhỏ. Trần vũ nhìn cố lập xuân hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi về sau bay đến chạy đi đâu? Ta cũng không biết, đại khái muốn đi Đông Châu đi. Cố lập xuân cùng Trần vũ thuận miệng hàn huyên vài câu liền rời đi lao động cải tạo viện. ngày tháng một năm một một tháng, cố lập xuân nhận được điện thoại, nói hắn đại bá Mạnh An quốc rốt cuộc sửa lại án xử sai. Đại đường ca cũng sắp từ Thanh Hải trở về. Theo sau, Mạnh An Kinh hai cha con cũng nhận được sửa lại án xử sai thông chi. Mạnh An Kinh tuy nói sớm có đoán trước, nhưng vẫn là thập phần kích động, mặt khác ngưng lại ở lao động cải tạo viện người thế hắn chúc mừng tứ tiễn. Mạnh An Kinh còn không có tới kịp rời đi Hồng Hà nông trường, Mạnh An Thành lại gọi điện thoại tới nói qua mấy ngày hắn cùng mẫu thân muốn nông trường xem hắn, thuận tiện tiếp nhị bá trở về. Cố Lập Xuân bị tin tức này tạp đến sửng sốt sửng sốt. Mạnh An Thành nhận thấy được tin tức này dọa sợ nhi tử, đắc ý mà cười nói, có phải hay không thực kinh hỉ? Ta nói cho ngươi, ta hiện tại biến xoáy khí, tóc nhiều, ta đi các ngươi nông trường, khẳng định đến khiến cho hoành động. Cố lập xuân. Khai xong vui đùa, Mạnh An Thành trở lại chuyện chính, ngươi đại bá thân thể còn hảo, trước mắt đang ở bệnh viện ăn dưỡng, phỏng trừng nếu không bao lâu là có thể khôi phục công tác. Hắn cùng ta thông điện thoại khi, còn cố ý nhắc tới ngươi. Làm chúng ta hai nhà có thời gian đi kinh thành xem bọn họ. Mặt khác, đại ca ngươi đã ra tới, ngươi tỷ cũng muốn đã trở lại. Năm nay Tết âm Lịch, chúng ta cả nhà hẳn là có thể tới cái đại đoàn viên. cố Lập Xuân tâm tình rất tốt, cười nói, thật tốt quá, rốt cuộc mong đến ngày này. Đúng rồi ba, ngươi đại khái mới hảo đến Vân Dương. Ta khai máy kéo đi tiếp các ngươi. Mạnh An Thành nói, không nói cho ngươi cụ thể thời gian, dù sao chính là phải cho ngươi cái kinh hỷ, ngươi cũng không cần tới đón, chính chúng ta qua đi. Thân sinh cha mẹ muốn tới nông trường. Cố Lập Xuân tự nhiên đến cùng người trong nhà nói. Điền Tam Hồng cùng triệu Chí quân sau khi nghe xong, không khỏi ngây dại. Triệu Chí quân trước mở miệng, tới cũng đúng, ngươi đại bá nhị bá đều sửa lại án xử sai, các ngươi cũng nên tương nhận. Điền Tam Hồng nói, nhưng ta này còn không có làm tốt tư tưởng chuẩn bị đâu. Cố Lập Xuân nói, mẹ, lần này chúng ta đại gia chính là thấy cái mặt mà thôi, không cần làm cái gì tư tưởng chuẩn bị. Bọn họ nói phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Về sau... Này hai cái ra đều là nhà của ta, ta liền ở Đông Châu cùng Vân Dương lưỡng địa chạy, chúng ta trừ bỏ nhiều một môn thân thích, mặt khác cũng chưa cái gì thay đổi. Điền Tam Hồng sau khi nghe xong, trong lòng an ổn rất nhiều. Nhị mãi mãi biết sau cũng là vì Cố Lập Xuân cao hứng, cùng Điền Tam Hồng thương lượng như thế nào chiêu đái đường xa mà đến khách quý. Đến nỗi mấy cái đệ đệ muội muội, Cố Lập Xuân cũng chịu cái thời gian nói cho bọn họ. Mấy cái hài từ chung, chỉ có tiểu mãn sớm có điều phát hiện, Những người khác đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ sôi nổi phát ra nghi vấn, Tiểu Vũ trước hết hỏi, "Ca, ngươi có tân ba tân mẹ, còn muốn ta mẹ ta thúc sao?" Cố Lập Xuân nắm một chút nàng bím tóc, cười nói, "Đương nhiên muốn, ta còn là các ngươi đại ca, vẫn là mụ mụ nhi tử, chính là nhà chúng ta lại nhiều một nhà thân thích mà thôi. Ta tân ba mẹ trong nhà cũng có một cái muội muội, Tiêu Thanh Dương, so tiểu mãn đại điểm, lại thông minh lại lợi hại, về sau giới thiệu cho các ngươi nhận thức." Lập Hạ thử nói, "Ca, Vậy ngươi về sau còn ở tại trong nhà sao? Có phải hay không muốn cùng bọn họ cùng đi trong thành? Cố Lập Xuân lắc đầu, tạm thời không đi, công tác của ta còn ở nông trường đâu, về sau nói không trường sẽ đi, về sau các ngươi cũng có khả năng đi trong thành, chúng ta đến lúc đó lại nói. Mặt khác hài tử sôi nổi phát ra chính mình nghi vấn, Cố Lập Xuân giống triệu khai tiểu phóng viên sẽ dường như, nhất nhất kiên nhẫn mà trả lời. Mười một giữa tháng tuần, Mạnh An Thành cùng Vu Thiên Lam hai vợ chồng đi tới Hồng Hà nông trường. Bọn họ hai vợ chồng vừa xuất hiện, thật sự khiến cho hoành động, tự nhiên không phải bởi vì Mạnh An Thành diễn bạo, mà là đại gia hỏa nhìn đến này. Hai vợ chồng phản ứng đầu tiên chính là, này không phải Cố Lập Xuân ba mẹ sao? Cố Lập Xuân nào bộ phận tùy ba, nào bộ phận tùy mẹ, bọn họ đều có thể phân chia đến rõ ràng. Tin tức này là lan truyền nhanh chóng, mọi người là nghị luận sôi nổi, khe khe nói nhỏ. Mạnh An Thành mang theo vu Thiên Lam đi trước lao động cải tạo viện vấn an Mạnh An Kinh, Cố Lập Xuân nghe tin theo sau đổi tới. lúc sau. Thông Hà Nông Trường nhất hí kịch tính một màn xuất hiện. Mạnh An Thành đống nhiên nhìn đến cái này tiểu tử lớn lên cùng chính mình rất giống, liền kích động mà hắn hỏi tên họ là gì, ra ở nơi nào. Cố Lập Xuân nhất nhất trả lời, này không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dự. Bọn họ càng hỏi càng kích động, cuối cùng tìm tới nhị nãi nãi chứng thực năm đó chi tiết, mặt khác còn có Cố Lập Xuân trên người nơi nào đó bất làm chứng, sự tình rốt cuộc cha ra manh mối. nguyên lai cố lập xuân chính là bọn họ 18 năm trước ở thanh giang huyện bị người ôm đi hài tử hắn bị thôn bên điên nữ nhân ôm về nhà mẹ để sau lại vứt bỏ vừa vặn bị về nhà mẹ để điển tam hồng nhặt được mọi người đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm ngay sau đó lại nói chuyện say xưa. Này lên xuống phà phồng chỉ hoan lan tràn thân tình tuồng thế nhưng so điện ảnh còn xinh đẹp cố lập xuân nhận thân việc này là hồng hà nông trường năm nay tốt nhất tuồng ngay sau đó rất nhiều chi tiết cũng công bố ra tới lại ngay sau đó càng nhiều ngoài lệ bị người thâm đào ra, mọi người nhớ tới cái kia đáng thương vương hữu thành, nguyên lai gia hỏa này chưa nói sai, là hắn trước giúp nhân gia tiểu cố tìm được rồi thân nhân, chẳng qua là thay người gia tìm lầm cha, sai đem nhị bá trở thành tiểu cố phụ thân nhân rồi. đương nhiên là có chút cẩn thận người cảm thấy chi tiết thượng có chút xuất nhập, liền hỏi mạnh an kinh, ngươi đệ đệ đệ tức phụ mười mấy năm trước ném hải tử, ngươi chẳng lẽ không biết lúc ấy như thế nào không nghe ngươi nhắc tới tới? mạnh an kinh đáp, ta là ở lao động cải tạo. Cùng đệ đệ em dâu lại vô pháp liên lạc nói nữa bọn họ ném hải từ địa điểm ở thanh giang huyện địa điểm không cấp a ta lại không biết này trung gian khúc chiết ta tổng không thể nhìn tiểu cố lớn lên cùng ta có điểm giống liền loạn nhận thân thích đi vạn nhất nhận sai không phải hại nhân ra sao còn có người truy vấn vậy ngươi vì cái gì ngươi lúc trước không đề cập tới ngươi có đệ đệ đâu mạnh an kinh ôn hòa mà cười nói lại không có người hỏi ta trả lời cái này làm gì nói nữa ta hồ sơ thượng viết đến có nên biết đến người đều biết trừ bỏ cực cá biệt khảo chứng phái chi tiết phái những người khác đều là thật sâu đắm chìm ở cái này cảm động thân tình kịch chung. có người còn nói cố lập xuân có phúc khí xem hắn thân sinh cha mẹ bộ tịch liền không nhỏ nghe nói còn có cái lợi hại hơn đại bá có người thế điền tam hồng lo lắng khó khăn dưỡng cái có tiền đồ nhi tử nhân ra thân sinh cha mẹ một nhận đi nàng chỉ có thể dương mắt nhìn nhất tức giận người là vương hữu thành hắn nghe nói hoàn chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả sau hai mắt đăm đăm biểu tình dại ra, tự mình lầm bẩm. thật sự, ta thật ngờ, ta đơn biết cố lập xuân cùng mạnh an kinh lớn lên giống, như thế nào liền không nghĩ tới hắn còn có đệ đệ đâu, như thế nào liền không có ngoan hạ tâm đi tỉnh thành cha cha đâu. nhìn vương hữu thành này phó ngốc dạng, cố lập xuân vốn dĩ tưởng đưa cờ thưởng tâm tư cũng nghỉ ngơi, hắn đã là một cái phế cầu, không cần để ý tới. cố lập xuân nguyện ý buông tha hắn, không đại biểu người khác sẽ bỏ qua hắn. thường thường mà liền có người hỏi vương hữu thành. Ngươi lúc ấy cũng thật có thể à, thế nhưng lập tức đoán được nửa cái chân tướng. Còn có người nói, nếu không phải ngươi, tiểu cố cũng sẽ không thuận lợi vậy liền tìm đến thân nhân, ngươi còn đem nhân ra nhị bá cùng đường ca đưa đến hắn bên người, ngươi thật là cái sống lôi phong. Vương Hữu Thành trận trắng mắt, không để ý tới những người này. Mạnh An Thành cùng vu Thiên làm xem xong Mạnh An Kinh, liền đi theo cố lập xuân đi cố ra. Mạnh An Thành nhìn thấy Điền Tam Hồng, liền chiều nàng thâm cúc một cung, ngự khí khẩn thiết mà nói, ta là Mạnh An Thành Đây là ta ái nhân vu thiên lam, chúng ta phu thê hai người cảm tạ ngươi nhận nuôi chắc quẩn, còn đem hắn dưỡng rất khá. Điền tam có chút hồng chân tay luôn uống vội vàng nói, các ngươi không cần như vậy, lập xuân là ta phúc tinh, mặt sau này mấy cái hải tử đều là hắn mang đến. Nhà của chúng ta hiện tại có thể quá thượng hảo nhật tử cũng đều là hắn công lao. Hai người lại chạy nhanh cùng nhị mãi mãi cùng triệu trí quân chào hỏi, nhị mãi mãi cười tiếp đón, các ngươi mau tiến vào ngồi. Tiểu mãn cùng lập hạ hai người rất có ánh mắt mà bưng tới một hồ trà lạnh, cho bọn hắn đắp lên, lập đông cũng qua đi ôm dưa hấu. Hai nhà người ngồi ở cùng nhau uống trà nhàn tự, vốn dĩ điển tam hồng nghĩ Mạnh An Thành hai vợ chồng là có người làm công tác văn hóa, mà chính mình còn lại là mới vừa quét manh, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Ai biết, chờ đến nói chuyện, đối phương là một chút cái giá cũng không có, hai bên giao lưu đến đặc biệt thông thuận. Mạnh An Thành cùng bọn họ liêu hoa màu, liêu nuôi heo còn liêu nấu cơm. Còn thật lòng về phía nhị mãi ngoại thỉnh giáo tương ớt cùng suốt cả chua cách làm, cùng triệu chí quân thảo luận xây dựng thượng sự tình. Vũ Thiên Lam cũng là, nàng đặc biệt thích tiểu Minh Bảo, Minh Bảo không sợ sinh, cũng làm nàng ôm, nàng cùng điền Tam Hồng liêu như thế nào dưỡng hải tử làm quần áo, nói được đạo lý rõ ràng. Triệu chí quân lặng lẽ cùng điền Tam Hồng kiến nghị nói, hiện tại cũng sửa lại án sử sai, Lập Xuân cũng nhận thân, chúng ta cũng không cần cất giấu, nếu không ta đem Lập Xuân nhị bá cũng têu lên tới cùng nhau ăn cơm. điền tam hồng nói ngươi không nói ta cũng chưa nhớ tới này cha kia làm lập hạ đi kêu hắn. nửa giờ sau mạnh an kinh cùng mạnh niệm quần cùng nhau lại đây mạnh niệm quần đã tới cố ra mạnh an kinh lại là lần đầu tiên tới cửa hắn đã cởi ra phá siêu mi dưới, thay nửa cũng làm quần cùng sơ mi trắng tóc là mạnh niệm quần chính mình động thủ giúp an lý có vẻ tinh thần rất nhiều thần thái giãn ra ôn hòa, cùng ngày xưa đại không giống nhau triệu trí quân cùng điền tam hồng lại đây cùng hắn bắt tay hàn huyên các đại nhân đánh xong tiếp đón đến phiên mấy cái hải tử khi lập đông nhìn thoáng qua mạnh an kinh cao giọng nói ai ai ta mấy năm tiến đến ruộng lúa mạch đưa nước nhìn đến ngươi liền nói ngươi cùng ta ca lớn lên giống tiểu mãn còn không cho ta nói ngươi xem ta nói đúng đi mạnh an kinh hướng lập đông ôn hòa mà cười cười ngươi là cái thông minh hài tử liếc mắt một cái liền đã nhìn ra lập đông tiêu ngạo mà ngẩng đầu hắn rất thích cái này ba bá nhận thức người liền hắn nói chính mình thông minh tiểu mãn bất đắc dĩ mà cười cười làm cho khách nhân mặt cũng không đả kích lập đông đại gia từng người ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm trên bàn cơm mạnh an thành mỗi nhấm nháp một đạo đồ ăn tất khích lệ một phen ngự khí chân thành mỗi lần dùng từ còn không giống nhau nhị mãi mãi cùng điền tam hồng bị khen đến thể sắc và tinh thần thoải mái liên tiếp mà khuyên đồ ăn triệu trí quân nguyên lai lập xuân tài ăn nói là di chuyển cơm nước xong sau đại gia ngồi trong chốc lát mạnh an thành làm cố lập xuân bồi hắn cùng nhau tàn bộ thuận tiện đưa đưa mạnh an kinh phụ tử Tiểu Minh Bảo vừa thấy ca ca muốn ra cửa, liền đăng đăng mà đuổi theo ra tới, một đường têu, các cạc, các cạc. Cái này cạc cạc là chỉ ca ca ý tứ, Cố Lập Xuân hoài nghi nàng có đoạn thời gian bị mang đi vị chàng, cùng vị học xong cái này từ, đến bây giờ còn sửa bất quá tới. Điền tam hồng vội vàng chạy ra, ôm Minh Bảo, hồng nói, các cạc muốn đi làm, không thể mang ngươi đi, mụ mụ mang ngươi đi xem hoa được không. Minh Bảo vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân cũng trở về hướng nàng. lại nhận lời buổi tối trở về buổi nàng chơi nàng mới buông tay bọn họ một hàng năm người ra cố ra lại khiến cho mọi người chú mục mạnh an kinh mạnh an thành hai anh em nho nhã văn nhã vu thiên lam đoan trang thu khí khí chất không tầm thường hơn nữa cố lập xuân cùng mạnh nghiệm quần này hai cái anh tuấn tiểu hỏa toàn ra đều là như vậy đẹp mắt ai đi ngang qua đều nhịn không được nhiều xem một cái vu thiên lam kéo cố lập xuân cánh tay nói lập xuân ngươi nói được không sai các ngươi nông trường cảnh sắc là không tồi không khí cũng hảo. Cố Lập Xuân cười nói, hiện tại còn không phải tốt nhất mùa, mùa xuân cùng mùa thu đẹp nhất, mùa xuân bách hoa nở rộ, hoa lê, đào hoa, hoa hồng, nguyệt quý, từng cái thịnh phóng, cỏ linh lăng mà giống phô một tầng lục thảm, đồng ruộng màn lụa xanh, liếc mắt một cái vọng không đến biên, tới rồi mùa thu còn lại là một khác phiên cảnh trí, các loại hoa màu đều thành thủ, đồng ruộng sắc thái sắc sỡ, trên đầu cảnh trái cây trống chết. Vũ Thiên Lam cười nói, người ba nói, về sau chúng ta mỗi năm nghỉ hè trở về bồi ngươi nghỉ đông đi xem ngươi lại bá cố lập xuân hâm mộ nói có nghỉ đông và nghỉ hè thật tốt ta từ đi làm sao liền không còn có qua mạnh niệm quân ở bên cạnh nói tiếp ngươi cũng biết đủ đi công tác của ngươi thời gian nhiều tự do muốn đi chỗ nào đi chỗ nào mạnh niệm quân hướng vu thiên lam cáo trạng tam thẩm ta này đương ca ca ở trước mặt hắn một chút uy phong đều không có mỗi ngày cho hắn nấu cơm đưa cơm giống bảo mẫu dường như cố lập xuân phản bắt nói đương ca ca chiếu cố đệ đệ không phải hẳn là sao vũ thiên lam cười ngâm ngâm mà nhìn hai người nói giỡn lẫn nhau rồi, nàng chờ hai người nháo xong rồi mới ôn thanh tế ngữ mà nói các ngươi hai anh em muốn cho nhau chiếu cố lập xuân ngươi cũng muốn ngẫu nhiên làm ngươi ca huy phong huy phong hắn trước kia ở nhà bị đại ca ngươi nhị ca đệ nặng không uy phong quá cố lập xuân vẻ mặt đồng tình mà nhìn mạnh nghệ quẩn thì ra là thế minh bạch minh bạch về minh bạch làm đối phương uy phong là không có khả năng vũ thiên lam lại nói Ta cho các ngươi hai cái thu thập phòng ra tới, người ba vơ vét không ít thư tịch, đem giá sách đều bãi đẩy, liền chờ các ngươi trở về ở. Cố Lập Xuân nói, ta thực mau là có thể trở về. Mạnh An thành hai vợ chồng ở nông trường ngây người 5 ngày mới rời đi, Mạnh niệm cùng hai cha con làm tốt thủ tục đi theo cùng nhau rời đi. Trong lúc này, Trần Vũ một nhà rốt cuộc chờ tới tin tức tốt, nhà bọn họ cũng sửa lại án xử sai. 189, chương 189 cáo biệt. Nhận được tin tức sau, Trần Bình ôm cha mẹ cùng nữ nhi lên tiếng khóc lớn lên. Khóc đủ rồi về sau, Trần Bình xoa nước mắt nói, chúng ta rốt cuộc chờ đến ngày này. Trần Gia ra, ra Trần mãi mãi cũng là lão lệ tung hành, kích động không thôi. Chỉ có Trần Vũ, thần xác thập phần phức tạp, kích động, cao hứng tất nhiên là có, võng, không tha cũng có. Trần Bình xem Trần Vũ ở một bên phát ngốc, hương phấn mà thúc giục nói, tiểu ngư, ngươi cùng tĩnh tĩnh chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, đi theo quan hệ gần người cáo biệt, ta đi làm thủ tục. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, ta một ngày cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc. Trần Vũ nói, đừng nóng nổi, đều ngây người lâu như vậy, còn để ý ngày này hai ngày sau. Trần Vũ thay mới từ thanh niên trí thức trong tay mua tới sơ mi trắng hắc quần cùng ra đến dày, hắn còn chuyên môn đi tiệm cắt tóc lý cái phát, kết quả phát hiện, kia thợ cắt tóc còn không có mạnh niệm quần tay người hảo, cắt đến cùng cậu gặm đến không sai biệt lắm. Trần Vũ bất đắc dĩ, đành phải làm cô cô giúp hắn tu bổ một chút. Hắn mượn ngô béo xe đạp cưới đi chẳng làm, lần này, hắn nên ngang mà đi gõ trảng trưởng cửa văn phòng, bởi vì hắn từ nay về sau chính là cái tự do người, làm chuyện gì cũng không cần giống như trước như vậy lén lút. Cố Lập Xuân nhìn trang điểm đến nhân mô cẩu dạng Trần Vũ, cười một chút. Trần Vũ ngồi ở Cố Lập Xuân đối diện, từng câu từng chữ mà nói, nhà của chúng ta cũng sửa lại án xử sai. Cố Lập Xuân một bên phê duyệt văn kiện, một bên nói, chuyện tốt, các người rốt cuộc ngao ra tới. Trần Vũ thành khẩn mà nói. Cảm ơn ngươi đối chúng ta một nhà chiêu cố, ông nội của ta nói, nếu không phải bởi vì ngươi, hắn cùng mãi mãi buổi sáng Tây Thiên đi. Cố Lập Xuân nói, không cần khách khí như vậy, ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Ngươi đi thu thập một chút, cùng đại gia cáo biệt. Trần Vũ ân một tiếng, ngẩng đầu, nhìn Cố Lập Xuân, liền này đó. Ta phải rời khỏi, ngươi cũng chỉ cùng ta nói này đó sao. Cố Lập Xuân buông trong tay bút, không tự giác mà xoa xoa phát trướng huyệt thái dương, chàng lớn lên công tác thật là có chút rừng già. trách không được đặng tràng lúc trước muốn chiêu cái bí thư hắn hiện tại cũng tưởng chiêu một cái thích hợp người chia sẻ một chút công tác trần vũ săn sóc hỏi ngươi rất mệt đi muốn hay không ta giúp người massage một chút ta gần nhất tân học xoa bóp massage ta ra ra mãi mãi thử qua đều nói tốt cố lập xuân lắc đầu không cần cảm ơn trần vũ trong mắt quang mang cùng chờ mong một chút ảm đạm đi xuống hắn cười khổ nói thực xin lỗi ta đã quên ngươi không thích người khác tiếp cận ngươi cố lập xuân nhìn hắn nhớ tới mấy năm nay ở chung Nhớ tới hắn đối chính mình trợ giúp, lại tưởng tượng, từ nay về sau, bọn họ đem trời Nam đất Bắc, cơ bản không có gặp mặt cơ hội, trong lòng không khỏi mềm nũng, nói, đại gia gặp nhau một hồi, là hẳn là hảo hảo cáo biệt. kia như vậy, ngày mai vừa lúc là chủ nhật, ngày mai buổi tối tổ chức cái nướng bờ bờ cờ tiệt tối, cho ngươi thực tiễn. Trần Vũ trong lòng vui vẻ, vội hỏi nói, ngươi sẽ tới chàng đúng không? kia đương! Hảo! Trần Vũ rời đi chàng trường văn phòng, hắn mới vừa đi. Mạnh Nghiệm quần điện thoại liền đánh lại đây. Hắn trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, "Lập Xuân, chúng ta đã giản xếp hảo, ta mẹ nó thân thể cũng khôi phục khôi phục rất khá, quá mấy ngày tỷ của ta liền phải trở về, chúng ta cả nhà gom đủ." Cố Lập Xuân cười nói, "Kia thật tốt quá." Mạnh Nghiệm quần lại nói cho Cố Lập Xuân nói, "Đại bá trước kia lãnh đạo cũng tái nhậm chức, hắn sắp khôi phục công tác. Nhị bá trước kia cũng ở kinh thành công tác, là ra ra thấy nổi bật không đối mới lâm thời đem hắn triệu hồi Đông Châu, hắn có khả năng còn phải về kinh." Đến nỗi mụ mụ cũng muốn hồi nguyên lai like báo xã công tác. Mạnh niệm quần tiếc nuối mà nói, vốn dĩ, ta còn tưởng rằng ba mẹ sẽ lưu tại tỉnh thành, đến lúc đó chúng ta hai nhà ly đến cũng gần, ai biết sẽ như vậy. Cố Lập Xuân nói, ngươi trở lại kinh thành cũng hảo, dù sao về sau lui tới cũng phương tiện, đừng quên còn có Trần Khiết đâu, ngươi trong chốc lát cho nàng cũng gọi điện thoại. Nhắc tới Trần Khiết, Mạnh niệm quần ngượng ngùng mà cười một tiếng, kêu cái gì, ta cùng ngươi lưu xong, ngươi kêu nàng lại đây tiếp điện thoại bái. Cố Lập Xuân nhắc nhở nói, ngươi có thể trực tiếp đánh tới nàng văn phòng. Mạnh niệm quần ra mặt dày nói, nàng trong văn phòng còn có người khác, nói chuyện không có phương tiện, đánh tới ngươi nơi này, ngươi lảng tránh một chút là được. Cố Lập Xuân, ngay trước mặt hắn giải cầu lương. Mạnh niệm quần sợ Cố Lập Xuân sinh khí, vội vàng hướng nói, đừng nóng giận, ta còn là rất đau ngươi. Còn cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, quá mấy ngày liền gửi qua đi. Cố Lập Xuân nghiêm mặt nói, ngươi trở lại kinh thành sau, đừng vội tham gia công tác. Không có việc gì nhiều nhìn xem thư, ngươi nhìn xem, toàn xã hội đều ở Bình Định, nói không chừng quá 2 năm thi đại học cũng sẽ khôi phục, cơ hội chỉ dành cho người biết chuẩn bị, ngươi muốn sớm làm chuẩn bị. Mạnh niệm quần kích động mà hỏi ngược lại, Lập Xuân, ngươi nói có khả năng sẽ khôi phục thi đại học. Cố Lập Xuân cẩn thận mà đáp, ta chỉ là lung tung suy đoán, không nhất định thật sự. Ngươi tưởng à, ta ba đều khôi phục công tác, cao giáo trật tự ở chậm rãi khôi phục, lao sư đều đi trở về, học sinh cũng nên trở về đi. Nhắc tới trường học, mạnh niệm còn nói, ngươi nói được có đạo lý, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Đúng rồi Lập Xuân, ta ở trong trường học gặp hồ siêu, cái kia tiểu nhân nhìn đến ta, cùng cái không có việc gì người dường như, ta sẽ không bỏ qua hắn. Cố Lập Xuân bội nói, ngươi kiềm chế điểm nhi, thật sự không được, chờ ta ăn tiết trở về, hai ta cùng nhau chỉnh hắn. Mạnh niệm còn nói, ta chờ không kịp, liền tưởng lập tức động thủ, ngươi nghỉ một chút, làm ta thượng. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Cố Lập Xuân đem điện thoại phóng tới một bên, đi cách vách kêu Trần Khiết tới đón điện thoại. Chính hắn tắc biết điều mà đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không địa phương ngồi, hắn đơn giản đi nông mục khoa văn phòng. Nông mục khoa lại chiêu tôn hậu ngọc cùng quách hồng mai, tính cả lương khoa cùng triệu cao, xứng để bốn người. Triệu cao đi ra ngoài chạy ngoài cần, lão lương tại hậu cần khoa, trong văn phòng chỉ có tôn hậu ngọc cùng quách hồng mai. Hai người thập phần nhiệt tình, lại là bưng trả lại là đổ nước. cố lập xuân hỏi hai người công tác thích đứng sao. tôn hậu ngọc trước đáp còn rất thích đứng có triệu ca mang theo lương khoa đối ta cũng thực hòa khí hơn nữa có hồng mai giúp đỡ hết thể đều rất thuận lợi quách hồng mai cũng nói cố ca ta rất thích nơi này chúng ta khoa nhất hải hòa cố lập xuân nói các ngươi hai cái hảo hảo làm hai người đồng loạt gật đầu cố lập xuân thuận tiện đem phải vì trần vũ làm vui vẻ đưa tiện yên sự nói tôn hậu ngọc tán đồng cái này đề nghị cố ca nói đúng Trần ca không thiếu vì chúng ta năm chàng làm công hiến, là nên cho hắn làm cái vui vẻ đưa tiên yến. Việc này giao cho ta. Quách hồng mai ở bên cạnh nói, không thể chỉ giao cho tiểu tôn, ta cũng đến ra một phần lực. Nói nữa, chúng ta thanh niên trí thức cùng tiểu trần cũng có giao tình, tất nhiên là chúng ta đại gia cùng nhau làm. Tôn hậu ngọc cười nói, kia càng tốt, người nhiều càng náo nhiệt. Hai người hứng thú bừng bừng mà bắt đầu chuẩn bị tiệc tối làm sao bây giờ. Nướng bờ bờ cờ không thể thiếu, rượu cũng không có thể thiếu. còn phải có văn nghệ tiết mục trợ hứng cố lập xuân ở nông mục khoa ngây người 20 phút tính mạnh niệm quần thế nào cũng nên nói chuyện điện thoại xong liền hồi văn phòng đi kết quả hắn một hồi tới nhìn đến trần khiết còn ở tiếp điện thoại trần khiết nhìn đến cố lập xuân đã trở lại có chút không được tự nhiên mà đối với mị rổ phun nói được rồi hôm nay liền đến nơi này đi cố ca nên công tác mạnh niệm quần lúc này mới rong rong dài giải mà treo lên điện thoại trần khiết hướng cố lập xuân cười cười hô cố ca ngươi tiếp tục vội đi ta hồi văn phòng cố lập xuân ra vẻ nghiêm túc mà nói trần đồng chí về sau ngươi vẫn là sửa đổi xưng hô đi ngươi lại kêu ta ca liền lộn xộn trần khiết nhóc miệng cười không để ý tới hắn xoay người rời đi văn phòng đi tới cửa nàng lại quay về nhỏ giọng đối cố lập xuân nói còn có một việc ta cảm giác ta ba đã nhận thấy được ta có đối tượng nhưng hắn hoài nghi đối tượng là ngươi lần trước cho ta gọi điện thoại lại hỏi ngươi còn nói ngươi người này thực giả hoạt cố lập xuân Hắn làm sai cái gì, muốn bị loại này bất bạch chi hoan. Trần Khiết thấy Cố Lập Xuân vẻ mặt hủy khuất, không cấm cảm thấy buồn cười, ngươi yên tâm, ta sẽ nói với hắn minh Buổi tối, Cố Lập Xuân nói cho Triệu Trí Quân hôm nay cơm chiều không trở về nhà ăn, nói năm chẳng có yến hội muốn cử hành. Triệu Trí Quân nói, ngươi đi đi, hảo hảo chơi, tuổi còn trẻ mà, đừng chỉnh đến cùng chúng ta người già và trung niên dường như. Có thích hợp cô nương cũng nói một cái, ngươi nhìn xem. Người ca tiểu mạnh ở cái loại này điều kiện hạ đều có thể tìm được đối tượng, người đâu, trong tay nắm rất tốt tài nguyên, không biết lợi dụng, đảo để cho người khác dẫn đầu. Cố Lập Xuân, triệu chí quân như thế nào cũng gia nhập thúc dục hôn đại quân. Tiệc tối liền ở heo tràng nhà ăn bên ngoài tổ chức, hiện trường nóng hôi hổi, người đến người đi. Mười mấy gia sắt tử triển khai, có người phụ trách thịt nướng, có người phụ trách sắt rau xuyến thịt, trình diện đều là người trẻ tuổi, lấy heo tràng công nhân viên chức cùng thanh niên trí thức là chủ. còn có khác phân chẳng người. Trần Vũ giao thế nhưng thật ra rất quảng. Đại gia vừa thấy đến Cố Lập Xuân, sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Cố ca tới. Cố Lập Xuân nhất nhất đáp lại. Hắn đi qua đi hỗ trợ, phát hiện Ngô Béo một người chiếm một cái giá sắt tử ở nướng màn thầu phiến. Hắn thò lại gần, Ngô Béo hào phóng mà cho hắn một khối nướng tiêu màn thầu phiến. Cố Lập Xuân tiếp nhận tới chậm rãi cắn màn thầu phiến. Không bao lâu, Trần Vũ mang theo lục tĩnh tĩnh tới. Đại gia cười cùng hai người chào hỏi. trần vũ ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một vòng cuối cùng lựa chọn ngồi ở ngô béo bên người lục tinh tĩnh nhìn ngô béo nói bàn ca ta quá hai ngày liền phải rời đi nơi này ngô béo tâm tình thập phần không tốt dầu dĩ mà nói ngươi cũng nên đi nơi này lại không phải nhà ngươi lục tinh tĩnh biểu môi nhìn ngô béo không nói lời nào trần vũ mấy năm nay khó khăn mới đem lục tinh tĩnh bẻ lại đây làm nàng không hề đi theo ngô béo mông mặt sau chuyển sợ chính mình thất bại trong găng tức, liền nói tinh tĩnh chúng ta sắp đi rồi ngươi không đi theo trần khiết hồng mai các nàng nói hội thoại sao lục tinh tĩnh tưởng tượng cũng là đứng dậy đi tìm trần khiết cùng quách hồng hải cố lập xuân chính là cái tiêu điểm hắn vừa xuất hiện đại gia liền không tự chủ được mà xông tới có người cùng cố lập xuân đàm luận tương lai có người hỏi hắn mượn thư còn có người muốn hắn biểu diễn tiết mục càng đặc biệt chính là có cái thanh niên trí thức nói cố ca ta cảm thấy ngươi nhận thân chuyện xưa quá hấp dẫn kịch tính ta về sau có thể sử dụng nó đương tư liệu sống viết tiểu thuyết không Cố lập Xuân nghiêm trang mà nói, không được, ta muốn chính mình viết, ta sợ các người đem hảo tư liệu sống đặc hư. Đại gia cười làm một đoàn. Đám người đến đông đủ, tiệc tối chính thức bắt đầu, đại gia vây một vòng, ăn thịt nướng liền liền rượu, nói chuyện trời đất, bên người còn có người nắm tay phong cầm uống ca trợ hứng, không khí thập phần nhiệt liệt. Mới đầu đại gia uống đều là chút, dần dần mà, có người bắt đầu sướng chính mình quê nhà Sơn ca tiểu điểu. Có cái thanh niên trí thức, đạn đàn ghi ta sướng nổi lên nam kinh chi ca. đây là đầu sướng cấp thanh niên trí thức nghe ca ca tử tuyệt đẹp làn điệu lại thập phần yêu thương bên trong có đôi quê hương tưởng niệm có đôi tương lai mang vô thố cái kia thanh niên trí thức giọng nói thực hảo sướng đến cũng thực đi tâm ở đây thanh niên trí thức nhóm là đồng cảm như bản thân mình cũng bị nghe được động tình chỗ không ít người là san rơi lệ hiện trường không khí đầu chuyển thẳng hạn vừa rồi vẫn là một mảnh hoan thanh tiêu ngữ hiện tại lại là một mảnh khóc nước nở thanh đại gia cướp uống rượu y đồ mượn rượu tiêu sầu Trần Vũ rót một lọ rượu gạo sau, thế nhưng cũng đi theo cùng nhau rơi lệ. Cố Lập Xuân muốn nói gì an ủi an ủi bọn họ, lại cảm thấy tại đây loại tình huống nói cái gì đều có vẻ tái nhật vô lực. Đơn giản cái gì cũng không nói, làm cho bọn họ hảo hảo phát tiết một hồi. Hắn chỉ dặn do số ít không có uống rượu đồng chí, làm cho bọn họ đem uống say nữ đồng chí an toàn đưa về ký túc xá. Đến nơi hắn, còn lại là lén lút rời đi. Trần Vũ giống cái đuôi dường như, đi theo hắn, như ảnh tùy hành. Trần Vũ nương men say hỏi: "Lập Xuân, ngươi về sau sẽ thường xuyên nhớ tới ta sao?" Cố Lập Xuân đúng sự thật trả lời: "Ta rất bận, sẽ không thường xuyên nhớ tới, ngẫu nhiên sẽ nhớ tới đi." Trần Vũ thất vọng mà nói: "Chỉ biết ngẫu nhiên sao? Chính là ta sẽ thường xuyên tưởng ngươi." Cố Lập Xuân nói: "Vì công bằng khởi kiến, ngươi cũng ngẫu nhiên nhớ tới ta là được." Trần Vũ đột nghiêm túc mà nói: "Ta phát hiện, ngươi thích dùng vui đùa tiêu mất nghiêm túc đề tài, ngươi ở nghiêm trang mà bất cần đời, ngươi làm bộ đối hết thể không để bụng." làm bộ đối cảm tình không có hứng thú kỳ thật là sợ bị thương đúng không cố lập xuân cảm giác được đấy lòng chỗ nào đó như là bị châm chọc một chút hắn ngây người trong chốc lát mới nói nói này không quan trọng ngươi phải đi ta đưa ngươi một câu đương lâm thời lời khen tặng vọng tâm không dậy nổi hàng chỗ mất đi chi nhạc ngươi trở về nghỉ ngơi đi cố lập xuân trần chờ một lát xoay người đi nhanh rời đi trần vũ nghiêng ngả lảo đảo mà theo đi lên ta đưa ngươi về nhà cố lập xuân nhìn bộ giang kia đương không chịu. Trần Vũ đêm nay đặc biệt bướng bỉnh, ta liền phải đưa, qua đêm nay, không biết lần sau khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Cố Lập Xuân sau khi nghe xong cũng không lại ngăn lại, đơn giản tùy hắn đi. Qua đêm nay, hắn nên rời đi, về sau, bọn họ hẳn là sẽ không gặp lại. Hai người nương ánh trăng chậm rãi hướng người nhà khu đi đến, Trần Vũ đêm nay không uống ít, đi đường một chân thâm một chân thiển. Cố Lập Xuân lặng lẽ thay đổi đầu, hướng lao động cải tạo viện phương hướng đi đến, Trần Vũ thế nhưng không phát hiện. Chờ đi đến lao động cải tạo viện cổng lớn khi Trần Vũ lắc lắc đầu Mánh tỉnh táo lại Lôi kéo Cố Lập Xuân liền đi ra ngoài Sai rồi Ta là muốn đưa ngươi về nhà Như thế nào trở lại nơi này tới Cố Lập Xuân đứng bất động Là ta tưởng đưa ngươi trở về Đều tới rồi Ngươi vào đi thôi Ta chính mình sẽ về nhà Ta không muốn say Trần Vũ cũng đứng bất động Ta nói đưa ngươi trở về Liền nhất định phải đưa Ta nói chuyện giữ lời Cố Lập Xuân lười đến cùng một cái con ma men so đo Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, hai người đành phải đường cũ phản hồi. Đi ở con đường cây xanh thượng, Trần Vũ loạn choạng thân thể, bước vũ đạo nệ bước, nói: Cố Tiểu Miêu, ngươi có hay không nào tưởng quá hai ta ở bên nhau cảnh tượng? Cố Lập Xuân bình tĩnh mà đáp: Không có, ta đã thoát ly loại này cấp thấp thú vị. Trần Vũ cười nói: Ta liền thích loại này cấp thấp thú vị, thật không dám giấu dếm, ta ở trong đầu cùng ngươi nói chuyện thật lâu, hai ta ở bên nhau nhật tử đặc biệt có ý tứ. Cố Lập Xuân thật muốn cho hắn bắt một gáo nước lạnh. Làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh, hắn chế nhạo nói, ngươi tưởng tượng lực thực ưu tú, có thể suy xét viết tiểu thuyết. Trần Vũ đột dừng lại bước chân, đem mặt thấu đi lên, nói nhỏ nói, tin tưởng ta, cùng ta ở bên nhau so ngươi một người có ý tứ đến nhiều, ta sẽ hảo hảo mà thương ngươi, chiếu cấu ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương. Cố lập xuân dừng một chút, dùng ôn hòa mà kiên định ngự khi nói, ngươi còn như vậy, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này chính mình về nhà. Trần Vũ không dám lại làm càn. ngoan ngoắn mà đi theo cố Lập Xuân phía sau. Xa xa mà trông thấy cô ra phòng ở ngọn đèn dầu, Trần Vũ dừng lại bước chân, như thế nào nhanh như vậy liền đến. Cố Lập Xuân nói, liền đến nơi này, ngươi chờ một lát, ta làm lập đông đưa người trở về. Trần Vũ liên tục xua tay, không cần không cần. Cố Lập Xuân nói, ngươi cùng lập đông cũng là bằng hữu, thuận tiện cũng cùng hắn nói cá biệt. Trần Vũ tưởng tượng cũng là, liền không có phản đối nữa. Hai ngày sau, là Trần Vũ rời đi nhật tử. Cố Lập Xuân vừa vặn đi tổng tràng mở họp, chờ hắn sau khi trở về, Trần Vũ một nhà đã rời đi. Hắn tiến ra môn, Lập Đông liền chạy ra nói, đại ca, Trần Vũ đi rồi, hắn đem đồ vật của hắn đều để lại cho ta, có rất nhiều hảo ngoạn ngoạn ý, ngươi muốn hay không nhìn xem. Cố Lập Xuân hướng Lập Đông cười cười, ta hôm nào lại xem. Lập Đông mới vừa nói xong, Lập Hạ cũng chạy tới nói, ca, Trần Vũ đem hắn sơ mi trắng cùng áo khoác ra đưa ta làm kỷ niệm, ta cảm thấy quá quý trọng. Cũng làm hắn chọn hai thân ta quần áo lưu niệm, hắn đem ngươi đưa ta kia hai kiện chọn đi rồi. Cố Lập Xuân thất thần mà khen nói, quần áo đưa ngươi liền về ngươi xử trí, ngươi làm rất đúng. Trừ bỏ lập hạ lập đồng, Trần Vũ cho bọn hắn ra mỗi người đều tặng lễ vật. Ăn cơm khi, đại gia còn ở trên bàn cơm đàm luận Trần Vũ, cố Lập Xuân vẫn luôn không nói gì. Cơm nước xong, hắn phải về phòng khi, tiểu mãn mới nhớ tới nói, đại ca, Trần Vũ tặng cho ngươi một cái dương thư cùng hai bổ nổ vụ. Ta làm nhị ca dọn đến ngươi trong phòng, Cố Lập Xuân trở lại phòng, quả nhìn đến một con hàng mây che cái dương, mở ra vừa thấy bên trong trừ bỏ nuôi heo truyền nghiệp thư, còn có mấy quyển truyền lưu cực quảng viết tay buồn, hai buồn nô tẹp ú, trong đó một quyển họa một bức giản nét bút, họa chung một con mèo lánh đạm mà nhìn một cái nhảy nhóc cá, phía dưới còn viết một hàng tự, ăn cá là miêu thiên tính, ta vẫn luôn chờ ngươi phong thích thiên tính. Làm cưỡng bách chứng cường độ thấp người bệnh Cố Lập Xuân rất tưởng sửa đúng hắn, ăn cá thật không phải miêu thiên tính. 190, chương 190, 1977. Trần Vũ một nhà rời đi sau, lao động cải tạo trong viện hoàn toàn không xuống dưới. Nơi này thực mau đã bị năm chàng công nhân viên trước lợi dụng lên, bọn họ đem bên trong trên dưới phô dọn đi, đánh chế một đám giản dị giá sách, đem thư viện thư dọn tiến vào, lại ở trong phòng mang lên mười mấy chương, cũ bàn ghế. Lao động cải tạo viện lắc mình biến hóa, thành loại nhỏ thư viện, so nguyên lai thư viện lớn rất nhiều. Hiện giờ vận động đã kết thúc, xã hội không khí tuy không có hoàn toàn xoay chuyển, nhưng so dĩ vãng rộng thủng thình rất nhiều mọi người không cần lại lo lắng để phòng mà sinh hoạt văn hóa phương diện cũng tương đối tự do nhưng thư tịch vẫn là thực khiếm khuyết cố lập xuân đem chính mình xem qua xác định không dùng được thư đều đặt ở thư viện những người khác cũng học theo ngươi một quyển ta một quyển mà chậm rãi lại thấu một đám thư tịch những cái đó lao động cải tạo trong viện người sau khi trở về sôi nổi cấp cố lập xuân gửi qua biêu điện đồ vật đủ loại đồ vật đều có địa phương đặc sản vải dệt quần áo điểm thơm Nhiều nhất vẫn là thư. Chỉ là lâm giáo thụ cùng quan giáo thụ liền gửi một đại cái dương. Cố lập xuân lửa ra một bộ phận lưu lại, dư lại liền đặt ở thư viện cung đại gia xem. Vì phương tiện quản lý, thư viện còn thiết hai gã quản lý viên, đều là từ về hưu công nhân viên trước đảm nhiệm, nghỉ đông và nghỉ hè có thể từ học sinh kiêm trước, trước mắt là không có tiền công, đại gia trong lòng bàn khoăn, sẽ lấy chút ăn uống cấp quản lý viên. Thư viện thực mau trở thành năm tràng nổi danh địa tiêu. không chỉ có là năm chàng thanh niên cùng thanh niên trí thức thích tới đọc sách mặt khác phân chàng người trẻ tuổi cũng tới xem náo nhiệt vừa đến chủ nhật thư viện liền kín người hết chỗ cố lập xuân chủ nhật liền không đi thư viện xem náo nhiệt hoa ở trong nhà cho đại gia hồi âm có cha mẹ thân mạnh nhật quẩn nhị đường ca mạnh thanh dương còn có cả nước các nơi lão người quen giống lâm giáo thụ lao viên đám người thư tín quá nhiều hắn viết đắc thủ cổ tay nhức mỏi tiểu mãn ở bên cạnh nhìn đau lòng mà nói đại ca nếu không ta thế ngươi hồi âm đi, ta có thể bắt trước ngươi bút tích. Cố lập xuân sảng khoái đáp ứng nói, hành, ngươi thay ta hồi mấy phong. Tiểu mãn tin tưởng tràn đầy mà ngồi xuống, cầm lấy bút liền viết. Có tiểu mãn hỗ trợ, cố lập xuân lượng công việc giảm bớt một nửa. hồi xong tin, hắn lại cấp chuẩn bị một ít đặc sản cho bọn hắn hồi gửi qua đi. lập hạ cùng lập đông chủ động ôm đùm cái này nhiệm vụ, phụ trách đóng gói, chạy bưu cục, cố lập xuân trả lại cho bọn họ mỗi người năm mao tiền chạy chân phí. hai người là hết sức vui mừng. Gửi qua bưu điện xong đồ vật sau, Cố Lập Xuân nhận được tổng tràng thông chi, hắn yêu cầu đi ra ngoài đi học tập một tháng, năm rồi cái này sai sự đều là đặng tràng, hiện tại đến phiên hắn. Cố Lập Xuân trước khi đi đã phát phong điện báo cấp phụ thân, nói hắn năm nay đi không được tỉnh thành ăn Tết. Phụ thân thực mau trở về điện báo nói, không quan hệ, đại gia sang năm lại tụ, bởi vì đại bá đã khôi phục công tác, phi thường nội cũng không rảnh trở về đoàn tụ. Cố Lập Xuân ra ngoài học tập một tháng, cuối cùng ở An Tết trước một ngày phản hồi nông trường. Một hồi đi vào ra, cố Lập Xuân liền phát hiện trên bản tích góp thật dày một chồng thư tín, cả nước các nơi đều có, hắn từng cái xem đi xuống. Trần Vũ viết tam phong thư cho hắn, nói hắn đã hồi kinh, đã phải về chính mình ra phong ở, cô cô đã khôi phục công tác, chính hắn đã đi học trở lại, vào cao trung đọc sách. cố Lập Xuân xem bãi liền đem tin phong tới một bên, tiếp theo xem người khác. Mạnh niệm quần tin chung nói, hắn đã đi theo cha mẹ trở lại kinh thành, Trần Khiết cũng thỉnh nghỉ đông trước tiên trở về, Trần Khiết phụ thân muốn gặp hắn. hắn thực khẩn trương cố lập xuân nhưng thật ra muốn biết bọn họ gặp mặt tình hình như thế nào đáng tiếc này phong thư không viết phòng chừng đến chờ đến năm sau mới có thể biết kế tiếp cố lập xuân chính nghiêm túc xem tin khi chợt nghe tới cửa truyền đến một trận phát đắt phát đắt tiếng bước chân không cần phải nói này tự nhiên là tiểu mội mội tới minh bảo đứng ở cửa dối đầu cửa trước vùng nhìn xung quanh cố lập xuân làm bộ không phát hiện nàng tiếp tục túi đầu xem tin minh bảo rốt cuộc nhịn không được chính mình phát ra âm thanh cặc cặc cố lập xuân lúc này mới cười trở về một tiếng miêu tiểu minh bảo cười chạy vào nhào vào đến trong lòng ngực hắn hai điều béo cánh tay ôm cổ hắn mở to một đôi tròn xoe đôi mắt ngại thanh mãi khí mà nói cặc cặc ngươi chạy đối minh bảo nói cố lập xuân tự mang máy phiên dịch những lời này ý tứ là ở chỉ trích hắn phía trước chạy ra ngoài trời không mang nàng cố lập xuân dùng minh bảo có thể nghe hiểu được nói giải thích nói đi làm tiền đường minh bảo chớp đôi mắt chậm rãi gật đầu ân một tiếng vẻ minh bạch, Nguyên lai like, ca, ca không phải vụng trộm chạy ra ngoài chơi, là muốn đi làm kiếm tiền cho nàng mua đường ăn, nàng hào phóng mà không hề so đo. Cố lập xuân thập phần gian nan mà cùng Minh Bảo giao lưu trong chốc lát, cố tình tiểu ra hỏa này vẫn là cái làm nhảm, rất nhiều lời nói đều nói không rõ, còn là thực nguyện ý nói chuyện thiếm. Tiểu Mãn nghe được động tĩnh, chạy đi lên đem nàng ôm đi xuống. Cố lập xuân tiếp tục xem tin, cũng tùy tay trở về mấy phong. Ngày hôm sau chính là chủ tịch. Năm nay trong nhà so năm rồi càng náo nhiệt, hàng tiết cũng so dị vãng càng phong phú. Không chỉ có chính bọn họ chuẩn bị gà vị thịt cá, còn có cả nước các nơi gửi tới đặc sản, từ hải thành gửi tới cơm chưa thịt, cá đuôi phượng đồ hộp; từ kinh thành gửi tới đại bạch thỏ kẹo sữa, trà đông, điểm tâm, từ tỉnh thành gửi tới mức, cá khô từ từ, trong nhà chữ vật quầy tắc đến tràn đầy. Mấy cái hài tử trong ánh mắt đều lập lòe quan mang, bọn họ thường xuyên ở điển tam hồng cùng cố lập xuân bên người chuyển động. Bởi vì này hai người thường thường mà sẽ cho bọn họ một ít đồ ăn vật ăn. Minh Bảo đã hai tuổi nhiều, dài quá răng sữa, cũng có thể ăn cái gì. Tiểu gia hỏa này cũng là cái đồ tham ăn, lại còn có đặc biệt cơ linh. Ai trong túi cổ một ít, môi vừa động, nàng liền thấu đi lên muốn ăn. Cố tình rất nhiều đồ ăn vật nàng lại không thể ăn nhiều. Đại gia ăn cái gì tình hình lúc ấy có nàng, càng là như vậy, nàng liền càng nhìn chằm chằm vô cùng. Từ trong nhà có cái này tiểu cha xét đội viên. Đại gia sinh hoạt nhưng thật ra nhiều rất nhiều cười liêu, nhưng cũng không giống trước kia như vậy tự tại. Triệu Chí quân chỉ có thể ứng đại gia yêu cầu, nhiều mang minh bảo đi ra ngoài xuyến môn. Kết âm lịch 8 ngày kỳ nghỉ thoảng qua, khởi công sau, cố lập xuân liền cố ý đem trước kia sưu tập các khoa cao trung sách giáo khoa phóng tới thư viện. Hắn biết, năm nay 10 tháng liền sẽ khôi phục thi đại học, này đó sách giáo khoa cùng tư liệu là lo trước khỏi họa Bởi vì tin tức còn không có xuống dưới, hắn cũng không dám nói đến quá nhiều. Có khi hắn cũng ở thư viện lật xem cao trung sách giáo khoa, có chút người nhìn liền rất kỳ quái hỏi, cố ca, ngươi lớp học ban đêm văn bằng không phải tới tay sao? Như thế nào còn xem sách giáo khoa? cố Lập Xuân cười nói, ta không có đọc quá cao trung, lớp học ban đêm giáo thật sự thiện, ta tưởng hệ thống mà đem cao trung chương trình học tự học một lần. Có người bội phục hắn chăm chỉ hiếu học, có người không cho là đúng, cảm thấy không cái này tất yếu, cũng có người đi theo hắn cùng nhau học. Nông trường còn có không ít người tò mò Cố Lập Xuân nhận thân sau vì cái gì không nhận tổ quy tông, rốt cuộc hắn thân sinh cha mẹ là thành thị hộ khẩu, nói không chừng còn có thể bởi vậy vào thành, không cần xúc ở nông trường cái này tiểu địa phương. Cố Lập Xuân đối ngoại thống nhất giải thích nói chính mình thích ngốc tại nông trường, dùng tên này dùng thói quen, lười đến sửa. Trên thực tế, hắn không sai biệt lắm cũng là như vậy tưởng, Cố Lập Xuân tên này đi theo hắn hai đời, tuy rằng tên rất đại chúng hóa, nhưng thật sự dùng thói quen. Đống nhiên sửa cái tên, đừng nói người khác, ngay cả chính hắn đều đến thích hướng thật dài thời gian, đơn giản không thay đổi, dù sao tên chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Mạnh An Thành cùng Vu Thiên Lam đầy đủ tôn trọng quyết định của hắn, cũng không đưa ra làm hắn sửa trở về. Với bọn họ mà nói, có thể tìm về nhi tử đã là thiên đại may mắn, nơi nào còn sẽ để ý này đó việc nhỏ không đáng kể. Khởi công sau không lâu, Trần Khiết liền từ kinh thành phản hồi nông trường. Nàng vừa trở về liền sách theo hai đại bao đồ vật đi cố lập xuân gia Hiện giờ nàng cùng mạnh niệm quần tình yêu cũng coi như là công khai, đại gia biết chân tướng sau, đều nói Trần Khiết cô nương này ánh mắt hảo, mạnh niệm quần người lớn lên tuấn, tay người hảo, duy nhất khuyết điểm chính là xuất thân không tốt, hiện giờ nhân ra đã sửa lại án xử sai, cái này khuyết điểm cũng không có, huống chi còn có cố lập xuân như vậy cái thông minh có khả năng đường đệ, thật sự là thượng giai người được chọn. Trần Khiết gần nhất liền đã chịu cố ra trên dưới nhiệt liệt hoang nghênh minh bảo người nhỏ nhất, lại chạy ở trước nhất đầu. Trần Khiết cười đem tay nải đưa cho cố Lập Xuân, không lưng bế lên minh bảo hợp với hôn vài hạ. Lập Xuân, này đó lễ vật có một bao là ngươi đại bá mẫu đưa, một bao là ngươi nhị bá mẫu đưa, cái kia túi lưới đổ vật là ta đưa. Cố Lập Xuân cười nói, vất vả. Ngươi cái này qua tuổi đến như thế nào? Trần Khiết một bên đậu minh bảo, một bên đáp, khá tốt. Cố Lập Xuân đột nhiên nhớ tới mạnh niệm quần tin chung nói thấy ra trường sự, liền tò mò hỏi, niệm quần đi gặp người ba. Tình huống như thế nào? Trần Khiết vừa nhớ tới việc này, khoe miệng không tự giác mà hướng lên trên kiểu, mau đừng nói nữa, hắn cái kia ngốc dưa. Ngươi nói ta ba lại không phải hồng thủy manh thú, hắn đến nỗi như vậy khẩn trương sao. Thấy tiếng người đều nói không lưu loát. Còn cùng ta nói, nếu là ngươi ở thì tốt rồi, hắn khẳng định đem ngươi mang lên, sau đó làm ngươi đem ta ba khẳng vượng, hắn liền ở phía sau đi theo nói. Ngươi nghe một chút, cái này kêu nói cái gì? Cố lập xuân, ý tưởng này thật đủ độc đáo. Hắn chưa từ bỏ ý định hỏi, con rể lần đầu tiên thấy nhạc phụ khẩn trương là bình thường, kia kết quả cuối cùng hẳn là cũng không tệ lắm đi. Trần Khiết bất đắc dĩ mà cười cười, cũng liền như vậy đi, ta ba cũng nói lần đầu tới cửa khẩn trương là lại sở khó tránh khỏi. Bất quá hắn cũng nói, kiến nghị ngươi ca nhiều theo ngươi học học, nói ngươi ở ngàn dặm ở ngoài đều có thể lừa dối người. Cố Lập Xuân nghe thấy cái này đánh giá, chỉ có thể không lời gì để nói. Hắn nhớ rõ chính mình lúc trước giống như cũng không có lừa dối Trần Khiết hắn ba nha. Hắn chạy nhanh thế chính mình ca ca nói chuyện, kỳ thật, nam nhân sẽ không hoa ngôn xảo ngữ cũng khá tốt. Rốt cuộc người có nào đó bản lĩnh liền nhịn không được tưởng nhiều sử dụng. Giống niệm còn như vậy vừa và tốt, mang đến ra cửa, còn có thể mang về tới, có người, ngươi có thể mang ra cửa, nhưng chưa chắc có thể mang về tới. Trần Khiết nhấp miệng cười, ai ra, ngươi lại bắt đầu lừa dối ta, ta lại chưa nói ngươi cả không tốt. Trần Khiết chỉ ngây người trong chốc lát, điền tam hồng cùng nhịn lại mãi, mãi lưu nàng ăn cơm. nàng nói thanh niên trí thức điểm có người thỉnh nàng ăn cơm lần tới lại đến điền tam hồng đành phải cho nàng trang một túi thức ăn mang lên trần khiết đảo cũng không chối tử thoải mái hảo phóng mà nhận lấy chờ trần khiết vừa đi lập hạ lập đông mấy cái liền bắt đầu dùng chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm kia hai cái tay mải. cố lập xuân từng cái mở ra xem xét nhị bá mâu đưa đều là chút thực dụng đồ vật có quần áo khăn quăng cổ thư tịch cẳng có rất nhiều ăn đại bá mâu đưa đồ vật thiên quý trọng có một khối hải thành bài đồng hồ một đài mẫu đơn bài radio, một kiện màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, dư lại chính là một ít thư tịch cùng đồ ăn vặt. hắn mỗi mở ra một kiện lễ vật, chung quanh liền phát ra hoa mà một tiếng kinh ngạc cảm thán. Bọn nhỏ dùng to mò ánh mắt nhìn này đó hiếm lạ vật, cố lập xuân hảo phóng mà làm cho bọn họ từng cái chuyên xem, cũng nói về sau các ngươi hảo hảo đọc sách, về sau ai thi đậu đại học, ta liền đưa ai nguyên bộ lễ vật, xe đạp, đồng hồ, radio tam kiện bộ. lập hạ hỏi chính là ca. hiện tại đều không thịnh hành thi đại học. Cố Lập Xuân nói, các ngươi cứ việc hảo hảo học tập, không chuẩn đến các ngươi khi là có thể khảo. Liên tính không thể khảo, còn có thể dựa đề cử vào đại học, khen thưởng là giống nhau. Đại gia lập tức hưng phấn lên, đương nhiên lập đông ngoại trừ, hắn cảm thấy chính mình đời này là không có khả năng được đến khen thưởng, hắn muốn điểm thực tế, liền cái thứ nhất hỏi, đại ca, ta không cần khen thưởng, ngươi có thể đem ngươi cũ đồng hồ cho ta không? Chúng hải tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy lập đông này đầu góc cũng không phải vẫn luôn đều buồn cố lập xuân cuối cùng làm mấy cái đệ đệ muội muội rút thăm quyết định ai bắt được cũng đồng hồ liền với ai rốt cuộc hắn cái này đương đại ca đến xử lý sự việc công bằng không thể nặng bên này nhẹ bên kia minh bảo không rõ bọn họ muốn làm gì nhưng nàng cũng muốn cắm một đòn người khác chảo nàng cũng muốn chảo ngoài dự đoán mọi người chính là minh bảo thế nhưng thật sự bắt được đồng hồ đại gia tức khắc trợn tròn mắt thừa dịp đại gia còn không có phản ứng lại đây tiểu mãn tiên hạ thủ vi cường dùng một bao đại bạch thỏ đường đem đồng hồ thay đổi lại đây những người khác không khỏi đấm ngực dừng chân hối hận không ngừng tiểu mãn được đến đồng hồ tự nhiên là hưng phấn không thôi đi đường đều mang theo phong rốt cuộc nàng chính là tiểu đồng bọn chung trước hết có đồng hồ nàng không có việc gì liền thích nhìn xem chính mình thủ đoạn lập đông lập hạ đám người cũng muốn cho người khác hâm mộ hâm mộ bọn họ liền hướng tiểu mãn mượn đồng hồ cuối cùng hai bên trong lén lút đặt thành hiệp nghị tiểu mãn cho thuê đồng hồ một ngày một mao tiền Thụy Vương còn muốn giao tiền thế chấp, đồng hồ đánh mất lộng hỏng rồi, tiền thế chấp chẳng những không lùi còn còn phải mỗi tháng cho nàng một khối tiền, phân kỳ trả tiền, 3 năm thanh toán. Việc này truyền tới đại nhân Lô Thai, Triệu Chí Quân nói, trong nhà nhiều như vậy hài tử liền số tiểu mãn đầu góc xoay chuyển mau. Điền Tam Hồng hơi hơi như mày, tiểu mãn làm như vậy không hảo đi. Sao có thể hướng chính mình người trong nhà lấy tiền? Triệu Chí Quân cười nói, không có việc gì, theo bọn họ đi thôi. Qua chút thời gian Trần Khiết lại đây dò hỏi Cố Lập Xuân về công nông binh đại học danh ngạch sự, nàng trước kia không như thế nào cạnh tranh quá cái này danh ngạch, nhưng hiện tại mạnh niệm quần đã trở về thành, hai người vẫn luôn đất khách cũng không phải chuyện này nhi, Trần Khiết liền động cái này tâm tư. Cố Lập Xuân trầm tư một lát, nói, theo lý thuyết, ngươi cũng phù hợp xin điều kiện, nhưng ta cá nhân kiến nghị là ngươi chờ một chút, nói không chừng về sau có càng tốt cơ hội trở về thành. Trần Khiết nhạy bén hỏi, ngươi là nói khôi phục thi đại học sự, ta cùng nghiệm quần thảo luận quá vấn đề này nhưng ta cảm giác hy vọng không lớn rốt cuộc thi đại học đều gián đoạn 11 năm cố lập xuân nói náo động đều kết thúc cả nước trên dưới bắt đầu bình định hết thể đều ở đi hướng quỹ đạo ta cảm giác cũng không phải không có khả năng cố lập xuân nghĩ nghĩ lại dặn dò nói việc này chúng ta trong lén lút tâm sự liền thôi không cần ngoại chuyện trần khiết vội vàng gật đầu ta minh bạch trần khiết đối cố lập xuân nói là nửa tin nửa ngờ nàng cùng mạnh nghiệm lưu ý kiến Mạnh nghiệm quần lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, Lập Xuân nói cơ bản đều đối, dù sao ta tin hắn. Ta hiện tại đang ở ôn tập công khóa, ta kiến nghị ngươi cũng bắt đầu ôn tập, liền tính cuối cùng không khảo lại như thế nào. Tri thức cũng sẽ không bạch học, khác ở trong đầu của ngươi ai cũng lấy không đi. Trần Khiết nói, ngươi nói được cũng có đạo lý. Trần Khiết cũng bắt đầu đi theo cố Lập Xuân nghiêm túc ôn tập lên, nàng không có ra bên ngoài truyền, nhưng mọi người xem đến hai người đều bắt đầu ôn tập cao trung sách giáo khoa. Thực mau liền có người liền tưởng đến hai người thân thế, có người liền tưởng, có lẽ này hai người có cái gì nội tình tin tức. Vì thế liền có người cùng phong mượn sách giáo khoa ôn tập công khóa. cố Lập Xuân cũng có tâm làm tôn hậu ngọc triệu cao đám người cùng nhau học tập, tôn hậu ngọc còn hành, đầu óc rất thông minh, tuy rằng cơ sở bạc được chút, nhưng bổ bổ còn có thể cứu chữa, triệu cao ngô béo là thật không được. Hai người vừa thấy đến thư liền đau đầu, đặc biệt là ngô béo, tình nguyện đi khiêng bao tải cũng không muốn đọc sách. cố lập xuân cũng liền không hề miễn cưỡng những người khác chung giống quách hồng mai cùng trương phán đều là cao trung tốt nghiệp cơ sở tương đối tốt hơn lại nghiêm túc ôn tập một chút đến lúc đó thi đại học hẳn là vấn đề đến nỗi kim phát hắn vốn dĩ không nghĩ học tập chính là nhìn tức phụ học hắn cũng cắn răng đổi kịp cố lập xuân mỗi ngày hạ ban liền nghiêm túc đọc sách viết bản thảo ôn tập công khóa có khi cũng viết viết công tác kế hoạch đem năm phần trảng sang năm thậm chí tương lai tam đến năm năm kế hoạch đều viết thảo thời gian qua đến bay nhanh Trong nháy mắt tới rồi tám nguyệt, năm nay nghỉ hè, Mạnh An Thành không có thể tới nông trường, hắn muốn cùng hắn các đồng sự cùng đi Kinh Thành tham gia một cái tọa đàm sẽ Hắn đến Kinh Thành không lâu, Cố Lập Xuân liền thu được một đại bao thư, tam bộ nguyên bộ cao trung sách giáo khoa cùng hai bộ ôn tập tư liệu. Mạnh An Thành còn viết một phong thập phần ngắn gọn tin, hết thể còn ở thảo luận, chưa có kết luận. Nhưng ta cảm giác đây là xu thế tất yếu, các ngươi trước chuẩn bị tốt, cơ hội chỉ dành cho người biết chuẩn bị. Cố Lập Xuân đem ôn tập tư liệu đưa cho Trần Khiết một bộ, hai người tiếp tục nghiêm túc ôn tập. Này tháng 1 năm 1 hai mươi 21 ngày, nông trường Quảng Bá trạm Quảng Bá Trung ương về khôi phục thi đại học tin tức. 191 mươi 191 thi đại học. Quảng Bá bà ra sau, toàn bộ nông trường tức khắc sôi trào lên. Nhất kích động chính là những cái đó thanh niên trí thức, bọn họ có không dám tin tưởng. Một lần lại một lần mà cho nhau xác nhận, có người ôm đầu khóc giống, có người kích động đến lại nhảy lại nhảy, đem mũ ném không chung. cao hứng qua đi, bọn họ lập tức phản ứng lại đây, sôi nổi dung hướng nông trường, biêu cục cùng cửa hàng đi phát điện báo cùng gọi điện thoại cấp người nhà báo tin vui, cũng làm cho bọn họ gửi thư tới. người nhiều, điện thoại liền như vậy mấy bộ, biêu cục cùng cửa hàng cửa bài nổi lên trường long, có người vội vã gọi điện thoại, có người sốt ruột hoảng hốt mà mở thư. cố lập xuân trần khiết bọn họ này đó có nguyên bộ sách giáo khoa người bị bao quanh vây quanh, cố lập xuân lưu lại một bộ sách giáo khoa, đem mặt khác hai bộ trước kia đào sách cũ. Giao cho thanh niên trí thức đại biểu làm cho bọn họ chính mình đi in dầu. Những người này như đạt được trí bảo, luôn mãi nói lời cảm tạ sau, ôm sách giáo khoa đi in dầu. So sánh với này đó vội vội vàng vàng thanh niên trí thức nhóm, nam chàng một bộ phận người trẻ tuổi còn lại là nhất phái khí định thần nhàn bộ dáng. Cao trung sách giáo khoa bọn họ sớm đã có, này ít nhiều bọn họ cố tráng trưởng. Đại gia âm thầm tán thưởng Cố Lập Xuân có dự kiến trước, còn có chút người càng thêm tin tưởng Cố Lập Xuân có bên trong tin tức. Bọn họ lần trước nếm tới rồi ngon ngọt, ngọt, liền tưởng được đến càng nhiều ngon ngọt, ngọt. Vì thế nhóm người này trong lén lút một thương lượng liền cùng nhau tới tìm Cố Lập Xuân tìm hiểu tin tức. Cố Trang trưởng, mặt trên văn kiện nói được quá đơn giản quá chẳng qua, người có thể hay không lại cho chúng ta nói chút khác. Cố Lập Xuân vừa nghe, liền biết những người này là cảm thấy hắn có bên trong tin tức, hắn cẩn thận tưởng tượng, liền cảm thấy không thể nhậm này phát triển. Tục ngữ nói ba người thành hổ, tin tức truyền đến truyền đi, ai biết sẽ truyền thành cái dạng gì. tuy rằng hiện tại vận động đã kết thúc nhưng vẫn không thể thiếu cảnh giác hắn không thể bởi vì chính mình không cẩn thận cấp phụ thân cùng đại bá mang đến phiền thoái hắn châm trước trong chốc lát nói quảng bá đã nói được rất rõ ràng lần này thi đại học là thống nhất khảo thí chọn ưu tú trúng tuyển bất luận là công nhân nông dân vẫn là thanh niên trí thức đều có thể tham gia phục viên quân nhân cùng cán bộ cũng có thể tham gia trên cơ bản mọi người đều phù hợp báo danh điều kiện đại gia mấy ngày nay nhiều nhìn xem báo chí chú ý nghe quảng bá tùy thời chú ý mới nhất tin tức. Nói xong quảng bá sự, cố lập xuân lại dùng thành khẩn ngự khí cùng đại gia kéo việc nhà, đến nỗi ta, ta kỳ thật là cùng các ngươi cùng nhau biết tin tức này. Đại gia khả năng cảm thấy ta trước đó vài ngày trước tiên ôn tập công khóa nhất định là biết chút cái gì, ta nói thật cho các ngươi biết, thật đúng là không phải. Các ngươi còn nhớ rõ đi. Ta mấy năm trước tiến nông trường liền đến cao trung đi hỏi thăm có thể hay không tham gia trường học khảo thí, ta tưởng lấy cái cao trung văn bằng. Vì cái gì? bởi vì ta là sơ trung tốt nghiệp A, ta lúc ấy là có thể thượng cao trung, chính là bởi vì ta là trưởng tử, phía dưới một chuỗi đệ đệ muội muội, trong nhà lại nghèo, bất đắc dĩ mới bỏ học, bởi vậy lòng ta vẫn luôn có tiếng nuối. liền tính là ta bắt được lớp học ban đêm văn bằng cũng không thể đền bù cái này tiếc nuối, đặc biệt là ta năm trước tìm được rồi ta thân sinh cha mẹ, ta thân sinh phụ thân là đông đại giáo thụ, các ngươi ngẫm lại, làm giáo thụ nhi tử, ta liền cao trung cũng chưa được quá, có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi. đại gia vừa nghe xác thật có đạo lý bọn họ cũng nghe nói qua cố lập xuân tiến nông trường không bao lâu liền đi tìm nông trường cao trung hiệu trưởng hỏi qua có thể hay không tham gia trường học khảo thí hắn không cần học tịch chỉ cần cao trung bằng tốt nghiệp là được hiệu trưởng nói bọn họ cao trung đều không khảo thí kiến nghị hắn đi lớp học ban đêm đến nỗi cố lập xuân nói mặt sau kia phiên lời nói cũng là có tình có lý cố lập xuân biết rõ chỉ nói này đó cũng không thể hoàn toàn thủ tín với người hắn đành phải lại để lộ một ít đương nhiên nói một chút tin tức cũng không biết cũng không đúng đại gia nhớ rõ năm nay tá nguyệt sự đi mọi người nhíu mày suy tư năm nay tá nguyệt đã xảy ra cái gì đại sự sao bọn họ như thế nào không ấn tượng một lát sau mới có người thử nói cố trang trường ngươi nói chính là kia cái gì khoa học cùng giáo dục đại hội sao cố lập xuân cười nói vị này đồng chí ký ức không tồi sao chính là cái này đại hội báo chí đăng ta phụ thân cũng đi tham gia hắn trả lại cho ta viết quá tin Nói khôi phục thi đại học việc này cũng ở cuộc họp thảo luận quá, nhưng không có cuối cùng xác định xuống dưới. Ta lúc ấy tưởng chính là, vạn nhất thảo luận thông qua đâu. Ta lại tiến thêm một bức tưởng, nếu thi đại học khôi phục, những cái đó đọc quá cao chung người khẳng định không thành vấn đề, ta đây đâu. Ta cơ sở so người khác nhược, khẳng định đến trước học tập. Các ngươi mọi người đều biết, ta làm việc thích trước tiên quy hoạch, ta chẳng những chính mình học tập, còn kéo trần khiết quách hồng mai chờ có cơ sở người cùng ta cùng nhau học. Vừa lúc làm cho bọn họ giúp ta phụ đạo phụ đạo, ta có phải hay không thực cơ chí? Đại gia ha ha cười rộ lên, không khí so vừa rồi nhẹ nhàng rất nhiều. Đại gia trong lòng nghi hoặc cũng tùy theo giải khai. Cố lập xuân nhân cơ hội nói, các ngươi yên tâm hảo, nếu là có cái gì tin tức, ta sẽ không gạt không nói cho các ngươi. Nếu các ngươi đại gia tới, ta cũng nhân cơ hội đưa ra một chút yêu cầu, chúng ta ở chung mấy năm, các ngươi nói vậy cũng hiểu biết ta làm người cùng tính cách. Ở không chậm trễ nông trường công tác tiền đề hạn. Ta nguyện ý ở ta chức quyền trong phạm vi, cho các ngươi phương tiện. Giống thay phiên thỉnh thăm người thân giả linh tinh, chúng ta năm chàng vẫn luôn ở thực hành. Mà nay năm thi đại học thời gian thật chặt, các ngươi yêu cầu thời gian ôn tập, ta có thể lý giải, bởi vì ta cũng ở ôn tập. Nhưng là, các ngươi đến bảo đảm không thể chậm trễ nông trường bình thường công tác. Cũng may, thu hoạch vụ thu đã kết thúc, nông trường lượng công việc đại đại giảm bớt, cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể thay phiên làm công, làm công thời điểm chuyên tâm làm việc. tan tầm sau lại nghiêm túc ôn tập. Chúng ta thư viện cùng nhà ăn đem toàn thiên mở ra, trong ký túc xá không có phương tiện ôn tập, liền đi nơi đó ôn tập. Cao trung sách giáo khoa, các ngươi tri gian muốn bù đắp nhau, thay phiên xem. Nghe nói mặt khác phân tràng còn có hay không sửa lại án xử sai lão đồng chí, bọn họ có chút nhân văn hóa trình độ rất cao, các ngươi có thể đi thỉnh giáo một chút. Ta có thể nghĩ đến biện pháp đều nói cho các ngươi, ta tận lực cho các ngươi phương tiện, hy vọng đại gia cũng đừng làm ta khó xử. Nếu nông trường bình thường công tác bị chậm trễ ta ai phê bình là việc nhỏ nếu là tổng trạng hạ đạt cái gì tân quy định có hại chính là các ngươi đại gia nghe xong lời này đầu tiên là hai mặt nhìn nhau tiếp theo liền nhỏ giọng nghị luận vốn đang có không ít người tính toán không làm công hoặc là thỉnh nghỉ bệnh liền tính làm công cũng tính toán lãng công vụ trộm ôn tập hiện tại cũng chậm rãi nghỉ ngơi tâm tư toàn nông trường thanh niên trí thức thêm lên hơn trăm người nếu bọn họ tập thể bỏ bê công việc khẳng định sẽ khiến cho bản địa công nhân viên chức bất mãn lãnh đạo cũng không thể ngồi xem mặc kệ thật ngáo lên có hại vẫn là bọn họ tỉ như cưỡng chế làm công hoặc là tạp không chuẩn báo danh đều là có khả năng cố lập xuân này phiên nói chuyện thực mau liền ở thanh niên trí thức trung chuyến khai đại gia quy củ rất nhiều bọn họ tự động tự phát mà chia làm bao nhiêu tiểu tổ mỗi ngày thay phiên xuất công xuất công khi cũng là liều mạng mà làm việc những cái đó không tham gia thi đại học công nhân viên trước nhóm nhìn bọn họ như vậy vất vả cảm thấy những người này cũng rất không dễ dàng chẳng những không có tỏ vẻ bất mãn thậm chí còn chủ động trợ giúp thanh niên trí thức nhóm làm việc nam chàng thư viện cùng nhà ăn vừa đến buổi tối là ánh đèn trong sáng đại gia tụ ở bên nhau vùi đầu khẩu độc. đoàn người còn thấu tiền thác triệu cao tôn hậu ngọc mua tới bầm cốt ở nhà ăn hầm thượng một nồi to canh học mệnh mỏi đói bụng liền ăn một chén dưỡng hảo tinh thần tiếp tục chiến đấu hăng hái chỉ là cứ như vậy mọi người đều tranh nhau đi nhà ăn người trẻ tuổi vốn dĩ liền dễ dàng đói huống chi là như vậy phí náo khẩu đọc Đại gia vừa đến buổi tối liền bụng đói kêu vang, bụng phía sau tiếp trước mà ca hát, không có mặt khác biện pháp, đều là dựa vào ý chí lực ở chống. Hiện giờ có bực này hảo điều kiện, ai không?